chương 251, lý huệ tuyệt vọng thu hình một cái quân sự quát lạnh trong tay xuất hiện một cây côn sát một côn liền hướng lý huệ trên lưng k é o xuống ba cái này một côn sát trực tiếp quất vào lý huệ trên lưng đánh lý huệ kêu thảm thân thể lập tức nằm trên đất đồng thời một đạo huyết ngân từ lý huệ phần l ư n g toắt ra cái này người quân sĩ lực lượng không chê phi thường tốt sẽ không quá trọng lập tức đem lý huệ đánh trọng thương nhưng cũng không có quá nhẹ mà là vừa vặn đánh xuyên lý huệ hộ thể nguyên lực để côn sắt quất vào lý huệ trên thân thể hoàng phổ ngọc buông lời không cần lập tức đánh chết cái này quân sự tự nhiên nhớ kỹ ba ngay sau đó lại là một côn kéo xuống lý huệ phần lưng quần áo đều phá lại tăng thêm một đạo huyết ngân lý huệ phát ra kêu thảm thiết như tan nát cói lòng đã lớn như vậy nàng chưa từng nhận qua loại khổ này thân thể nàng không ngừng dãy giụa nhưng là bị một người quân sĩ đe lại nàng chỗ nào kiếm thoát thử dương thử dương cứu ta a lý huệ miễn cưỡng ngầm đầu nhìn về phía lưu tử dương bên kia nhưng nàng nhìn thấy là lưu tử dương vẻ mặt lạnh lùng ba lại là một côn kéo xuống nàng phần lưng lại thêm ra một đầu vết máu nàng trưng trong mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m lưu tử dương tấm kia mặt lạnh lùng trong mắt chậm rãi xuyên vào da tuyệt vọng ba ba liên tục mấy côn kéo xuống nàng phần lưng đã trải qua máu thịt bé bét thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình ha ha ha lúc này lý huệ đột nhiên điên cuồng cười ha h a âm thanh kêu lên lưu tử dương lưu tử dương ngươi tên lường gật này ngươi tên x u ấ t sinh này cầm thú ta chớ chú ngươi ta chớ chú ngươi chết không yên lành ngươi cái này giả nhân giả nghĩa x u ấ t sinh danh s ư n g ba tiểu thiên tài đứng đầu ta xem ngươi ngay cả cái rác rưởi cũng không bằng ta lúc đầu chính là mắt bị mù a lý huệ điên cuồng têu to nàng biết hôm nay hơn phân nửa không sống được thiện nhân ngươi còn dám gọi bậy đánh cho ta cho đánh hung hăng đại ánh hoàng phổ ngọc sát cơ bùng lên quát to ba ba ba cái kia người quân sĩ lực đạo không khỏi gia tăng một phần một côn kéo xuống lý huệ phần lưng máu tươi vang khắp nơi nhưng là hiện trường không có một cái nào mở miệng nói chuyện trên sân cái nào ngày bình thường không phải cao cao tại thượng trách móc sinh tử chỉ là một cái tu vi t h ấ p lại không quen biết nữ tử bọn hắn đương nhiên sẽ không bước lên đắc tội đại hoàng tử cùng hoàng phổ ngọc kết quả mở miệng cầu tha thứ ngay cả trong đình đài mấy vị tuyệt thế thiên tài cũng cũng giống như thế cho dù cùng là nữ nhân mộ dung vân yên cùng vũ khinh tuyết trong mắt lóe lên vẻ không đành lòng nhưng vẫn không có nói chuyện ba ba côn sắt kéo xuống thanh âm không ngừng vang lên lý huệ đã không có gọi khí lực chỉ là y ỉ nguyên t r ư ờ n g trong mắt nhìn lấy lưu tử dương phương hướng một bên khác đường phong cau mày giống như đang suy tư điều gì đường phong mau cứu nàng đi lúc này bên cạnh truyền đến cổ trần n g u y ệ t thanh âm lúc này cổ trần n g u y ệ t trong mắt lóe lên vẻ không đành l ò n g nhìn về phía đường phong đường phong ta biết lúc trước lý huệ cùng quan hệ của ngươi bất kể như thế nào đều là tương tự một trận nếu như nàng chết ở chỗ này không khỏi cũng quá thê thảm cổ trần nguyệt nhỏ giọng nói ra đường phong cẩn thận nhìn cổ trần nguyệt một chút sau đó gật gật đầu nói trần nguyệt tạ ơn ngốc c ả m ơn cái gì cổ trần nguyệt nở nụ cười xinh đẹp đường phong cũng hướng về phía cổ trần nguyệt cười một tiếng sau đó đứng dậy thân hình khẽ động liền biến mất xuất hiện lúc đã trải qua xuất hiện ở lý huệ cùng hai người quân sĩ bên cạnh lúc này cái kia người quân sĩ lại là một côn kéo xuống p h a n k đường phong vươn tay một chảo tây kia côn sắt vững vàng bị hắn trộm trong tay người người muốn làm gì cái kia người quân sĩ giật mình nói không chỉ có là cái kia người quân sĩ toàn trường người đều s ư n g sở một hồi mới phản ứng được là đường phong hắn làm cái gì vậy muốn cứu nữ tử kia sao nữ tử kia là vân tiêu tông đệ tử đường phong là đông huyền tông đệ tử đường phong tại sao phải cứu nàng đường phong hành động này đưa tới mọi người một trận suy đoán nam sấp dưới đất lý huệ lúc đầu đã tuyệt vọng nhưng đ ố n g nhiên cảm giác côn sắt dừng lại chẳng lẽ có người cứu ta giờ k h ắ c này lý huệ trong lòng toát ra hy vọng nàng kêu lên cứu ta nhanh cứu ta sau đó nàng miễn cưỡng quay đầu nhìn hướng phía sau xem xét phía dưới nàng n g ẩ n người một cái vóc người cao thon thanh niên anh tuấn tư thế vai hùng thẳng tắp đứng ở nơi đó như một thanh gia khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm không phải đường phong lại có thể là ai đường đường phong thế nào lại là hắn hắn là cười nhạo ta vẫn là cứu ta không thể nào ta lúc đầu đối với hắn như vậy hắn không có khả năng cứu ta giờ khắc này lý huệ trong lòng đang miên man suy nghĩ lấy đã chờ đợi đường phong có thể cứu nàng nhưng lý trí n ó i cho nàng điều đó không có khả năng đường phong ngươi muốn làm gì muốn tạo phản sao lúc này hoàng phổ ngọc chỉ đường phong hét lớn nhưng đường phong nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút mà là nhìn về phía hoàng phổ vô địch trong tay nguyên lực chấn động đem cái kia người quân sĩ đẩy lui hướng về hoàng phổ vô địch liền ô m quyền nói đại hoàng tử điện hạ nàng này là ta một cái cố nhân có thể hay không xem ở đường phong mặt mũi của cuốn nàng một mạng một bên khác hoàng phổ ngọc gặp đường phong hoàn toàn không nhìn nàng trong mắt càng là toát ra lửa giận t i ê u lên đường phong ngươi thì tính là cái gì muốn làm tiện nhân này cầu tình môn không có nhưng đường phong y nghệ nguyên không nhìn nàng hai mắt nhìn chăm chú lên hoàng phổ vô địch hoàng phổ vô địch chắp hai tay sau lưng ánh mắt hơi loại lên sau đó c ư ờ i ha ha một tiếng nói nếu đường phong huynh đệ ngươi tự mình mở miệng hơn nữa chúng ta lại là lần đầu tiên gặp mặt ta liền cho ngươi một bộ mặt nàng này phạt cũng phạt cái kia liền thả đi đa tạ đại hoàng tử đường phong lần thứ hai ô quyền nói đại ca ngươi sao có thể thả đằng sau hoàng phổ ngọc có chút khó tin kêu lên nhưng để cho đến một nửa hoàng phổ vô địch vung tay lên nói ngọc nhi không cần nhiều lời hoàng phổ vô địch bình thường xây dựng ảnh hưởng cực nặng hắn vung tay lên hoàng phổ ngọc lập tức im miệng không dám nhiều lời nhưng trong mắt loe ra vẻ không cam l ò n g hung hăng trợn mắt nhìn đường phong một chút mà trên sân những người khác nhìn về phía đường phong ánh mắt của lại thay đổi xem ra đường phong thiên phú đã trải qua nhận đại hoàng tử cực độ coi trọng không phải cũng sẽ không nói ra muốn cho đường phong mặt mũi nếu như vậy võ đạo thế giới tất cả lấy thực lực vi tôn giờ này khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế đường phong biết Biểu hiện của hắn hôm nay quá kinh diễm, mới coi quá Nếu hắn hôm nhận Hoàng phổ vô địch nay trọng. của vô lúc à Hoàng một một thường tử vật, biết tình, cái chân chuyện đệ tử cấp bậc nhân vật, Hoàng phổ vô địch căn cùng cấp. bởi bình bản vì nhân không nghề không đẳng phổ đệ vô l này lý huệ dây r ù a đứng dậy sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía đường phong nửa ngày mới nói ra một câu đường phong tạ ơn đường phong sắc mặt đ ạ m nhiên bình tĩnh nói ngươi đi đi nơi này không phải ngươi có thể tới lý huệ k h ỏ e miệng lộ ra một nụ cười khổ đường phong một câu nói kia nói rất không khách khí nhưng là sự thật giờ phút này nàng nhìn trước mắt cái này anh tuấn nam tử trong lòng là vô cùng phức tạp nàng không khỏi nghĩ tới vừa rồi đường phong triển lộ vô địch phong thái lấy ưu thế áp đảo chiến bại ngụy hàng thần cái kia lăng vân hào khí vô địch phong thái không ngừng tại nàng náo hải hiện hiện sau đó chính là liên quan tới trong khoảng thời gian này liên quan tới đường phong tất cả nghe đồn đồng thời tại hiện lên trong đầu chương 252, h ố i hận cùng lôi kéo đây là một cái cỡ nào thiên tư chắc tuyệt thiếu niên a trên đời hiếm thấy nhưng khi đó chính là nàng tự tay đem cái này thiên tư tuyệt thế thiếu niên đ ẩ y ra mà lựa chọn lưu tử dương tên x ú t sinh kia giờ khắc này trong nội tâm nàng là vô cùng phức tạp hối hận đan sen nàng hối hận nhưng đường phong sắc mặt bình tĩnh phảng phất đem nàng là một người xa lạ nói ngươi đi đi sau đó liền xoay người hướng về hắn bàn của chính mình mà đến không tiếp tục nhìn lý huệ một chút hắn sở dĩ cứu lý huệ dĩ nhiên không phải bởi vì hắn còn đối với lý huệ có tình cảm gì bất quá dù sao tương tự một trận hắn cũng có chút không đành lòng mà thôi nếu lý huệ là cùng người quyết đấu hoặc là tại địa phương khác bị người chém giết hắn nỗi lòng sẽ không chút nào ba đ ộ n g nhưng sự tình phát sinh ở trước mắt tại trước mắt bao người muốn bị loạn côn đánh chết t ơ i hắn nhìn không được mà thôi chỉ thế thôi đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm dù sao tương tự một trận hắn không muốn nhìn thấy lý huệ rơi vào kết cục như thế nhìn lấy đường phong bóng lưng lý huệ thở dài một tiếng sau đó hướng về phương hướng lối ra đi nàng chịu đều là bị thương ngoài ra lấy tu vi của nàng chỉ cần vận chuyển nguyên lực chữa thương cũng không lo ngại cho nên bước đi vẫn là có thể ha ha một chuyện nhỏ mà thôi mọi người không nên bị việc này q u ấ y dày hào hứng mọi người tiếp tục thưởng thức trả lý huệ sau khi đi h o à n g phổ vô địch cười to một tiếng nói sau đó đám người tiếp tục uống trả nhưng hiển nhiên tâm thần không thuộc hôm nay xảy ra quá nhiều sự tình rất nhiều người cũng nghĩ nhanh đưa nơi này tin tức truyền về riêng mình gia tộc thế lực đi qua đường phong cùng ngụy hàm thần một trận chiến những người khác cũng không có xuất thủ tỉ thí y tứ về phần tứ đại thiên tài càng là sẽ không dễ dàng xuất thủ uống mấy ấm trà về sau hoàng phổ vô địch mới tuyên bố hôm nay phẩm trà hội kết thúc đám người từ từ t ả n đi đường công tử nhà ta hoàng tử cho mời ngay tại đường phong cũng muốn rời đi thời điểm lại là trước kia cái kia cho hắn đưa thiệp mời thanh niên đi đến đường phong trước mặt mở miệng mời đại hoàng tử mời ta đường phong hiện lên vẻ nghi hoặc chính là đại hoàng tử nói đường công tử chi tài trên đời hiếm thấy vừa rồi quá nhiều người không tiện cùng đường công tử nói chuyện lúc này người tán đi muốn mời đường công tử nâng ly một phen thanh niên cười nói đại hoàng tử đơn độc mời ta tốt vậy ta liền chờ một chút đường phong mắt sáng lên gật đầu nói đường sư đệ vậy chúng ta đi về trước hùng phi dương đám người mở miệng nói đường phong nhẹ gật đầu nhìn về phía cổ trần n g u y ệ t nói trần n g u y ệ t ngươi trước cùng hùng sư huynh bọn hắn đi về trước đi ừ cổ trần n g u y ệ t gật đầu cùng hùng phi dương đám người hướng cửa ra đi đến không đến bao lâu người cơ bản đã tan hết ngay cả trong đình đài t i ê u vô khuyết đám người đều đã đi cuối cùng chỉ còn lại có hoàng phổ vô địch một người đường công tử mời đi người thanh niên kia nói đường phong gật đầu hướng về kia tòa đình đài đi đến lúc này trong đình đài đã sớm thu thập sạch sẽ hơn nữa còn dọn lên mấy bản tinh xảo thức nhắm còn có mấy bầu rượu ngon đường phong đi vào đình đài liền ôn quyền nói đại hoàng tử điện hạ không biết lưu lại đường phong có chuyện gì hoàng phổ vô địch cười một tiếng nói võ đạo không phân tuổi tác chỉ luận tu vi ta liền sưng hâu ngươi một tiếng đường huynh đệ đi đến đường huynh đệ mời ngồi đường phong gật đầu liền ngồi xuống đã sớm nghe nói đường huynh đệ đại danh của ngươi trấn quốc hầu xưng ngươi là hóa nguyên mạnh nhất hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền à, đến ta mời ngươi một chén đại hoàng tử cười ha ha một tiếng nói đại hoàng tử k h á c h khí đường phong không dám nhận đường phong cũng nâng chén nói hắn biết hoàng phổ vô địch lưu hắn lại khẳng định không phải là vì đơn giản tôn sùng vài câu như vậy g i à n đáp khẳng định còn có sau văn Quả nhiên, hoàng phổ vô đại hoàng tử quá khen quốc gia hưng vong thất phu hữu trách ta chỉ là tận bản phận mà thôi đường phong nói ha ha hảo một quốc gia hưng vong thất phu hữu trách đến vì một câu nói kia liền muốn cạn một chén đại hoàng tử cười ha ha nâng chén uống một hơi cạn sạch đường phong cũng cạn một chén tiếp đó hoàng phổ vô địch lại nói bây giờ thiên hổ đế quốc nhìn chằm chằm ta ngân long đế quốc chính cần đường huynh đệ nhân tài như ngươi vậy à bản vương có một thỉnh cầu bản vương muốn mời đường huynh đệ gia nhập ta hoàng thất như thế nào cùng một chỗ chống lại thiên hổ đế quốc nói xong hoàng phổ vô địch ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đường phong đường phong hơi xứng sở sau đó liền không có cái gì biểu tình nhưng trong lòng của hắn lại cười lạnh hoàng phổ vô địch nói nhiều như vậy lời hữu í c h rốt cục lộ ra cái đôi hồ ly đây là muốn lôi kéo đường phong ngân long đế quốc trên danh nghĩa là lấy hoàng thất v ì tôn nhưng là hai đại môn phái thực lực cường đại căn bản không biết thực sự nghe hoàng thất tất cả quyết định đều là hai đại môn phái tự mình làm chủ ngân long hoàng thất cầm hai đại môn phái cũng không có cách nào sở dĩ phải thông qua một chút thủ đoạn tới lôi kéo hai đại môn phái thiên tài là ngân long hoàng thất sử dụng từ trước không thiếu chuyện như vậy đường phong sớm có nghe thấy hiện tại đến phiên hắn gặp đường phong không nói gì hoàng phổ vô địch lại nói đường huynh đệ chỉ cần ngươi đầu nhập dựa vào hoàng thất chúng ta ta nhất định sẽ hướng phụ hoàng t r ờ lệnh cho ngươi tốt nhất tu luyện công pháp võ kỹ các loại còn có tốt nhất tu luyện t r à n g chỗ để đường huynh đệ ngươi có thể tốt hơn phát huy tiềm năng của mình hoàng phổ vô địch bắt đầu ném ra ngoài điều kiện hắn mở ra điều kiện không thể bảo là không mê người nhưng đường phong chỉ là nụ cười nhạt nhòa một chút nói đại hoàng tử ý tốt đường phong tâm lĩnh nhưng là đường phong tại đông huyền tông ngốc quen thuộc không muốn đổi địa phương hơn nữa đông huyền tông cũng là thuộc về ngân long đế quốc quốc gia gặp nạn lời nói đường phong tự nhiên sẽ tận một phần của mình lực nghe được đường phong lời ấy hoàng phổ vô địch trong mắt lóe lên một tia thất vọng nói đường huynh đệ không suy tính một chút sao đường phong muốn cô phụ đại hoàng tử mỹ ý đường phong liền ôm quyền nói gặp đường phong thái độ kiên quyết đại hoàng tử trong mắt chỗ sâu t i n h quang lóe lên mà qua sau đó lộ ra tiểu dung nói đường huynh đệ ngươi cũng nói không sai đông huyền tông cũng thuộc về ngân long đế quốc một bộ phận đã như vậy vậy ta liền không miễn cưỡng ngươi đến chúng ta uống rượu hai người lại uống một chén đại hoàng tử nếu như không có chuyện gì khác cái kia đường phong liền cáo từ trước lại uống mấy chén đường phong hướng đại hoàng tử cáo tử được cái kia đường huynh đệ đi t h ô n g thả bản vương sẽ không tiễn hoàng phổ vô địch nói sau đó đường phong đứng dậy rời đi một hồi liền biến mất ở phiến khu vực này hừ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đường phong sau khi đi hoàng phổ vô địch sắc mặt lạnh xuống trong mắt sát cơ thoáng hiện mà ra trong tay nguyên lực tuôn trào ra cái ly trong tay hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một phấn chương 253, đám người chờ mong Bạch! lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện lại là ba tiểu thiên tài một trong hoàng phổ ngự đại hoàng tử điện hạ đường phong có phải là không có đáp ứng hoàng phổ ngự mở miệng hỏi hoàng phổ vô địch gật đầu nói không sai hoàng phổ ngự thở dài nói đáng tiếc dạng này một thiên tài hoàng phổ vô địch thơm thanh lạnh lùng nói ngươi nhớ kỹ nếu như không có thể làm việc cho ta càng là thiên tài tương lai nguy hại lại càng lớn lại càng giữ lại không được đường phong người này nếu như trưởng thành tương lai là ta một đại trướng n g ạ i nhất định phải diệt trừ ta hiểu được hoàng phổ ngự gật đầu nói ta vốn còn muốn khuyên hắn hủy bỏ cùng lưu tử dương đánh một trận nhưng đường phong người này mặt ngoài khiêm tốn kỳ thật một thân ngông nên ta biết cho dù ta mở miệng hắn cũng sẽ không đáp ứng ừ lưu tử dương nếu đem là chúng ta hoàng phổ ra tộc người liền không thể để hắn ngoại ý muốn nổi lên hoàng phổ vô địch chậm rãi nói đại hoàng tử cái kia nên làm như thế nào chính chúng ta phái người sao hoàng phổ ngự hỏi tham hoàng phổ vô địch cười một tiếng nói không cần chúng ta tự mình phái người hắn không phải đem ngụy tam sơn hai đứa con trai một người con gái đều đánh sao ngụy tam sơn láo nhi thế nhưng là đem đường phong hận thấu xương chúng ta chỉ cần tại ngụy tam sơn nơi đó phiến động một cái để hắn phái người xuất thủ là được rồi nhớ kỹ chúng ta không thể lộ ra bất kỳ cái cắn nào ngụy tam sơn chính là định quốc đại tướng quân danh tự đại hoàng tử anh minh hoàng p h ổ ngự nói sau đó hai người lại thương lượng một hồi đây hết thảy đường phong tự nhiên không biết khi hắn đi ra phẩm trà viên thời điểm lại thấy được cổ trần nguyệt cổ trần nguyệt một bộ váy đỏ dưới ánh trăng bên trong độc lập đường phong trong lòng ấm áp đi tới nói trần nguyệt ngươi làm sao còn ở chỗ này đương nhiên là chờ ngươi đi cổ trần nguyệt nở nụ cười xinh đẹp sau đó trong mắt xuyên vào ra một vẻ quan tâm chi sắc nói hoàng phổ vô địch đem ngươi lưu lại không biết có chuyện gì còn không phải là muốn lôi kéo ta đường phong cười nói thì ra là thế cổ trần n g u y ệ t gật đầu nói đường phong ngươi phải cẩn thận hoàng phổ vô địch người này mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng ta luôn cảm giác người này tâm cơ rất sâu tuyệt không phải giống mặt ngoài nhìn như thế đường phong gật đầu sau đó lộ ra tà tà tiêu dung nhìn lấy cổ trần n g u y ệ t nói không nhìn ra à không nghĩ tới cổ đại mỹ nữ còn học biết nhìn người a khó được khó được này đường phong lời này của ngươi là có ý gì ta rất đần sao cổ trần n g u y ệ t trợn mắt nói ha ha chính ngươi nói cũng không phải ta nói nói xong đường phong co cẳng liền chạy này đường phong ngươi dừng lại ngươi nói ai đần đâu ngươi hôm nay muốn đem lời nói rõ r à n g ra cổ trần n g u y ệ t thân hình khẽ động đuổi theo hai người dần dần biến mất ở trong màn đêm tối nay nhất định là một cái bất bình chi dạng có quan hệ phẩm trà viên bên trong phát sinh sự tình nhanh chóng tại một chút vương cung quý tộc đại thế lực ở giữa chuyền gia thành nam định quốc đại tướng quân phủ chỗ sâu chuyền đến gầm lên giận dữ đường phong tiểu nhi p h ủ đại tướng quân một chút hạ nhân công như hến bọn hắn biết đây là tiến nhanh quân nổi giận không chỉ có là định quốc đại tướng quân phủ hoàng đô cái khác một chút đại thế lực trong p h ủ đệ cũng ẩn ẩn chuyển ra từng đạo từng đạo nỉ non âm thanh phần lớn là một cái tên đường phong đường phong c h i danh triệt để c h ấ n kinh rồi những cái này đại thế lực đồng thời tại ngày thứ hai t ự lấy điên cuồng tốc độ chuyển khắp toàn bộ hoàng đô cơ hồ tất cả mọi người đang thảo luận hai người trẻ tuổi danh tự đường phong lưu tử dương đường phong ngưng tụ thiên cấp nội đan lấy ưu thế áp đảo bại ngụy h à n g thần lưu tử dương cùng huyết long vương c h i nữ hoàng p h ổ ngọc sẽ tại sau ba tháng đính hôn cái này hai kiện có thể nói đều là đại sự c h ấ nhưng động o à n n g Đô. h tất cả mọi người càng thêm mong đợi là tại hơn hai tháng về sau đường phong cùng lưu tử dương một trận ước chiến đường phong trước kia bị người cho rằng căn bản không thể nào là lưu tử dương đối thủ đặc biệt là lưu tử dương mời chiêu chiến bại hoàng phổ ngự về sau nhưng bây giờ đường phong như kỳ tích quật khởi triển lộ ra chiến lược giống như không kém chút nào cái kia cuối cùng ai thắng ai thua trở thành đám người thảo luận đề lần này quyết đấu thực sự quá trọng yếu quyết định tương lai một đời mới nhân vật thủ lĩnh chính là ai còn nữa nếu lưu tử dương chiến bại như vậy vân tiêu tông cùng hoàng phổ gia tộc thông ra khả năng cũng sẽ trở thành bọn nước cái này thế nhưng là quan hệ đến tương lai ngân long thế lực cách cục tất cả mọi người đang mong đợi đang mong đợi một ngày này đến nhanh một chút mà đường phong vừa về tới thiên kiêu biệt viện liền dự định bắt đầu bế quan tu luyện đường phong đầu tiên là ngồi trên giường lảng lặng suy tư một hồi bây giờ ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên đường phong nghĩ đến phẩm trà viên một trận chiến đường phong có thể nói át chủ bài ra hết chứ có hay không bộc u phát gấp ba kiếp thần kính hắn đã trải qua triển lộ ra toàn lực ngay cả kim sắc đan khí đều thi triển ra chiến l ự c như vậy đã trải qua đủ để uy hiếp được lưu tử dương nhưng bất kể là vân tiêu tông vẫn là hoàng thất đều không hy vọng lưu tử dương bại nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tăng lên lưu tử dương thực lực bất kể là linh khí thậm chí là nguyên phủ các loại lưu tử dương tuyệt đối sẽ không ít nhưng đường p h o n g không hắn chỉ có thể dựa vào thực lực của mình hắn tin tưởng chỉ muốn thực lực tuyệt đối đủ mạnh có thể bại tất cả địch nhưng bây giờ hắn tu vi vừa mới phá nhập ngưng đan nhị trọng muốn thời gian ngắn tại tu vi bên trên lại đột phá quá khó khăn hiện nay nhanh nhất tăng thực lực lên xử lý pháp chính là tăng cường nhục thân cường độ chỉ cần nhục thân cường độ tăng lên vậy ta buộc phát kiếp thần kính gấp ba thời gian đem sẽ kiên trì càng lâu đây là ta là tối trọng yếu át chủ bài đường phong suy tư sau đó tay hắn khẽ động một khối hoang long chỉ cốt xuất hiện hắn phải lấy hoang long chỉ cốt tăng lên sức mạnh thân thể đột nhiên thân hình hắn khẽ động xuất hiện ở tiểu tháp bên trong Ý y y y y y y y y y y y y Tiểu tử thân thể liền nhào tới. đến khối này cho ngươi đường phong đem một khối hoang long chỉ cốt ném cho tiểu tử tiểu tử con mắt tỏa sáng một hơi nuốt vào hoang long chỉ cốt hài lòng chạy đến một chỗ nằm ngáy ho ho đi lên đi qua mấy tháng tiểu tử khí tức lại tăng một đoạn đã trải qua không sai biệt lắm đến nhất cấp nguyên thú đ ỉ n h phong hiện tại cho nó hoang long cốt phiến chính là giúp tiểu tử đột phá tiểu tử đột phá với hắn mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn sau đó đường phong r a tiểu tháp trong tay lần thứ hai xuất hiện một khối hoang long cốt phiến tiếp lấy hắn mi tâm một đạo hỏa quang sông ra thiên mạch luyện khí thuật kết hợp dung linh thuật bắt đầu luyện hóa lên hoang long chỉ cốt một ngày một đêm về sau hoang long chỉ cốt cốt phiến đã bị đường phong hấp thu không sai biệt lắm còn có một bộ phận long cốt năng lượng chứa đựng tại thể nội nhưng sức mạnh thân thể y y hải nguyên tăng lên năm cân tả hữu tương đương với hóa nguyên ngũ trọng đường phong tinh tế cảng ộ lần trước hắn luyện hóa một khối hoang long chỉ cốt sức mạnh thân thể tăng lên so với cái này lần nhiều đó là bởi vì lần trước là đột phá ngưng đăng cảnh đột phá đại cảnh giới bản thân liền sẽ tăng lên lực lượng lần này liền muốn giảm rất nhiều dựa theo linh nhi lại nói dạng này luyện hóa hoang long chỉ cốt quả thực là phung phí của trời đơn giản lãng phí nhưng đường phong cũng bất chấp trước tăng lên chiến lược mới là vương đạo chương hai trăm năm mươi b ố ba mươi năm hà đông 30 năm Hà Tây. sau đó đường phong vừa tu luyện c ử u kiếp chiến thần quyết một bên luyện hóa thể bên trong còn không có luyện hóa long cốt tinh hoa đồng dạng mỗi một ngày đều sẽ bớt thời gian cùng cổ trần nguyệt luận bàn võ kỹ đường phong lấy vẫn tinh kiếm pháp đối chiến cổ trần nguyệt lục cấp võ kỹ tịch diệt viêm long kiếm quyết cổ trần nguyệt sư tôn kỳ thật truyền thụ qua cổ trần n g u y ệ t thất cấp võ kỹ thậm chí có một môn bát cấp võ kỹ nhưng bởi vì cổ trần nguyệt tịch diệt viêm long kiếm quyết đã trải qua đạt đến đại viên mãn mức cực h ạ còn kém một bước liền đến cực cảnh cho nên đường phong muốn cổ trần nguyệt lấy tịch diệt viêm long kiếm quyết luật bàn cũng là tốt sớm ngày giúp nàng đạt tới cực cảnh đồng thời đường phong cùng cổ trần nguyệt luật bàn v ỡ tinh kiếm pháp cũng phải so một cá nhân tu luyện tiến bộ phải nhanh rất nhiều đ à o mắt chính là bảy ngày trôi qua ngày thứ tám thời điểm đường phong cùng cổ trần nguyệt đi xuống ngân long thánh viện bởi vì đường phong muốn đi mua sắm một chút luyện chế nguyên nguyên đan dược liệu chuyến này rất thuận lợi chuyển hơn một canh giờ đường phong liền mua được mười phần luyện chế nguyên nguyên đan dược liệu mua xong dược liệu về sau hai người thuận tiện vòng vo xuống nơi này ngươi không thể đi vào tại một nhà cửa hàng môn khẩu cổ trần nguyệt đối với đường phong nói ta không thể đi vào vì cái gì đường phong có chút nghi ngờ hỏi cổ trần nguyệt hơi đỏ mặt trận nhìn đường phong một chút nói bên trong đều là nữ nhi ra đồ vật ngươi đi vào làm gì a l ạ như thế này a khu khụ ngươi đi đi ta c h ờ ngươi ở ngoài đường phong có chút lúng túng nói cổ trần nguyệt mỉm cười liền đi vào cửa hàng này đường phong một người tại cửa hàng ngoài cửa trái xem phải xem có chút buồn bực ngắn ẩm đường phong đột nhiên một thanh âm vang lên đường phong xoay người nhìn lại hơi n g ẩ n người gọi hắn lại là lý huệ lý huệ thân mặc quần trắng nhưng s ắ c mặt không thật là tốt hiển nhiên so trước đó tiều tụy một chút lúc này nàng đứng ở cách đó không xa hai con ngươi nhìn chăm chú lên đường phong nhìn thấy lý huệ đường phong nhẹ gật đầu bất quá cũng không nói lời nào lý huệ nhấc chân hướng đường phong đi tới sau đó đứng ở đường phong trước người nói đường phong lần trước sự tình cảm ơn ngươi ta nói qua không cần cảm ơn ta chỉ thì không muốn thấy ngươi ở đây dưới tình huống như vậy bị loạn côn đánh chết mà thôi đường phong thản nhiên nói lúc này lý huệ bỗng nhiên thở dài một tiếng nhìn lấy đường phong nói đường phong ngươi có phải hay không còn trách ta trách ngươi ngươi suy nghĩ nhiều chuyện quá khứ sớm đã thành mây khói ta sớm đã quên đi đường phong nói là thế này phải không lý huệ tự lẩm bẩm sau đó cắn răng một cái nói đường phong ban đầu là ta sai rồi nhất thời hồ đồ mới tin tưởng lưu tử dương tên xúc sinh kia mà buông xuống ngươi đây là ta cả đời này làm lớn nhất một kiện chuyện sai đường phong ta còn có thể quay đầu lại sao chúng ta có thể hay không trở lại lúc ban đầu đâu nói xong lý huệ hai mắt nhìn chăm chú lên đường phong con mắt ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi trở lại lúc ban đầu đường phong mỉm cười lắc đầu nói nói chuyện làm việc như bắn ra cung tiễn nào có quay đầu đạo lý chuyện cũ theo gió liền để nó tàn đi còn nữa nhìn trước kia tương tự một trận phân thượng ta khuyên ngươi một câu hoàng đô không phải ngươi nên địa phương ngây ngô hay là trở về cổ nguyện thành đi thôi đường phong lúc này một tiếng thanh â m thanh thúy vang lên cổ chân n g u y ệ t từ cửa hàng đi ra thức tha đi đến đường phong bên cạnh tay nhỏ rất tự nhiên cầm đường phong tay nói trùng hợp như vậy lý huệ cô nương cũng ở đây đường phong cười một tiếng nói vừa vặn đụng phải chúng ta trở về đi thôi cổ trần nguyệt lập tức khéo léo nhẹ gật đầu đi theo đường phong hướng về cuối con đường đi đến trên đường cái chỉ lưu hạ lý huệ một người yên tĩnh độc lập nàng xem thấy đường phong cùng cổ trần n g u y ệ t tay trong tay làm bạn mà đến trong bất chi bất giác trong mắt nàng tràn đầy nước mắt giờ phút này trong nội tâm nàng vô cùng hối hận hối hận lúc trước vì cái gì từ bỏ đường phong tại sao mình lựa chọn lưu tử dương nếu cái kia tất cả không có phát sinh như vậy giờ phút này làm bạn tại đường phong bên cạnh chính là nàng ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không ai mãi mãi hèn giờ phút này nàng mới hiểu được đạo lý này sau một hồi lâu nàng mới di chuyển hướng về nàng ở quán rượu mà quay về chính là nàng hiện tại ở ở tự lầu từ khi phẩm trà hội cái kia một ngày sau đó v ẫ nàng tiêu tông người đối tông n với liếc ậ p tức b n lạnh lùng, thậm h í tại trước mắt ấ thấy y ngày, Bây liền không nàng nàng nàng quán liền bóng người vội vàng hướng trong tựu lâu đi đến.、Cha. Nàng giờ, lầu, lâu liếc kiếm đuổi đi. Với tới vội đi đều ở ở, ở đem rượu. tựu cho chỉ thể Cha! cơ có cửa một m tựu một cái liền nhìn ra bóng người này liền là của h ắ n cha lý vạn cát lý huệ đến thời điểm cố ý mang lý vạn c á t cùng đi bởi vì lý vạn c á t còn chưa tới qua hoàng đô nhưng là lý vạn cắt vừa rồi tại sao phải vội vàng hướng quán rượu đi đến rõ ràng là thấy nàng nàng lập tức đổi tới cha ngươi làm gì a đổi tới lý vạn cắt khách cửa phòng lúc lý huệ hỏi không không có gì huệ nhi ngươi trở về phòng ngủ đi lý vạn cắt trả lời sau đó vội vàng liền muốn trở về phòng lý huệ trong lòng kỳ quái lý vạn cắt ngự khí không đúng nàng một bước liền bước vào lý vạn cắt căn phòng sau đó liền thấy sưng mặt sưng mui lý vạn cát thời khắc này lý vạn cát thật sự là thảm mặt sưng phủ còn giống đầu heo trong miệng sừng còn có vết máu hiển nhiên là thụ t h ư ơ n g không nhẹ lý huệ l ử a g i ậ n dâng lên giọng the thé nói cha ngươi thụ t h ư ơ n g ai là ai làm ta muốn hắn gấp m ộ ư ơ i lần hoàn lại huệ nhi không có việc gì chỉ là chút thương nhỏ ngươi không cần lo lắng lý vạn cắt vội và n g nói vết thương nhỏ cha ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao ngươi đã trải qua thụ nội thường cha là ai rốt cuộc là ai lý huệ trong mắt lóe ra sắc cơ huệ nhi ngươi liền đừng hỏi nữa lý vạn cắt nói cha chẳng lẽ là vân tiêu tông người vẫn là lưu tử dương lý huệ hơi suy nghĩ bật thốt lên hỏi cái này lý vạn cắt lập tức ánh mắt có chút lấp lóe thật là lưu tử dương tên x u ấ t sinh này cầm thú cha cuối cùng là chuyện gì xảy ra ngươi mau nói cho ta biết lý huệ sắc mặt tái xanh nói huệ nhi lý vạn cắt thở dài một tiếng nói đều tại ta à ta thật sự là không cảm t â m liền đi tìm lưu tử dương lý luận không nghĩ tới hắn không chỉ có không gặp ta còn phái người đem ta đau nhức đánh một trận để cho ta lan huệ nhi à chuyện này cứ định như vậy đi những thiên tài này không phải chúng ta với cao lên huệ nhi cùng cha hồi cổ nguyệt thành đi về sau chúng ta an an ổn ổn sinh hoạt không nghĩ những thứ này hư đổ vật lưu tử dương lưu tử dương tên x ú t sinh này cầm thú ngươi chết không yên l à ảnh lập tức lý huệ đỏ ngầu cả mắt thân thể đều run nhẹ nhẹ trong mắt tất cả đều là hận ý nàng cắn răng nói cha ta không quay về bây giờ đi về ta không cam tâm tại qua hơn hai tháng chính là đường phong cùng lưu tử dương ước chiến thời điểm ta nhất định phải tận mắt thấy lưu tử dương thua ở đường phong trên tay ta mới cam tâm thế nhưng là đường phong có thể thắng sao lý vạn cắt nói có thể nhất định có thể đường phong nhất định có thể lý huệ tự lẩm bẩm một bên khác đường phong lộ ra mỉm cười nắm cổ trần nguyệt a y đi về chương 255, cổ đại di t r ù n g trở lại trụ sở về sau đường phong lại bắt đầu luyện đan tu luyện tu luyện võ kỹ hình thức bên trong thời gian nhoáng một cái lại qua mười ngày đi qua khoảng thời gian này tu luyện đường phong tu vi bước vào ngưng đan nhị trọng trung kỳ bất quá thu hoạch lớn nhất chính là vũ kỹ bắt cấp võ kỹ vẫn tinh kiếm pháp rốt cục bước vào tiểu viên mãn c h i cảnh nhưng nhất khiến người bất ngờ chính là cổ trần n g u y ệ t tịch diệt viêm long kiếm quyết tại một ngày trước cổ trần n g u y ệ t rốt cục nhất cử đột phá đến cực cảnh ngay giữa đây là cổ trần nguyệt đệ nhất môn võ ký đạt tới cực cảnh có một môn võ ký bước vào cực cảnh tương lai cấp bậc khác võ ký liền muốn thuận tiện rất nhiều cũng liền tại một ngày này tiểu tử rốt cục luyện hóa xong cái kia một khối long cốt nhất cử bước vào đến nhị cấp đan t h ú cấp bậc thực lực tăng cường rất nhiều một bước d à i luyện hóa long cốt về sau tiểu tử hoang long huyết mạch giống như lại tinh khiết một kia h ắ n thực lực cũng tăng cường một chút mà liền trong khoảng thời gian này đến nay hoàng đô có một đầu tin tức kinh người đang lưu truyền lấy hoàng đô nam bộ nam hoang đại sơn bên trong gần đây có d ị biến nơi đó mang thú không biết vì cái gì gần đây nóng nảy rất nhiều mạo hiểm giả bị thương tần suất gia tăng thật lớn cái này còn không có gì có thể là có người chuyên r a tại nam hoang đại sơn bên ngoài nhìn thấy có cổ đại di trùng ầ n hiện đầu này tin tức lập tức đưa tới rất nhiều người hứng thú cổ đại di trùng cái này có thể là không tầm thường như thế nào cổ đại di chủng chính là những cái kia có được thời kỳ cổ đại những cái kia tuyệt thế thần thú hoặc tuyệt thế hung thủ một chút huyết mạch man thú những man thú này là những thần kia thú hung thú hậu duệ nhưng bởi vì vô tận năm tháng trôi qua huyết mạch đã sớm không thuần chỉ lưu hạ chút ít nhưng vẹn vẹn chút ít huyết mạch cũng là vô cùng thưa thớt cũng là vô cùng cường đại những man thú này chính là di chủng kỳ thật tiểu tử cũng là di chủng chỉ bất quá hắn ẩn chứa huyết mạch là hoang long mà thôi dạng này di chủng nếu là bắt được một cái làm vì mình chiến thú lời nói vậy sẽ tăng lên rất nhiều thực lực của mình cái này khiến rất nhiều người phi thường tâm động rất nhiều người đều đi nam hoang đại sơn thăm dò cái này tìm tòi tắc không sao nhưng sau đó liền truyền ra tin tức càng kinh người hơn nam hoang đại sơn bên ngoài quả thật có di chủng hơn nữa còn không chỉ một đầu mà là rất nhiều rốt cuộc bao nhiêu theo người h ư u tâm thống kê tối thiểu có mười mấy đầu đây là phỏng đoán cẩn thận lần này thực sự triệt để chấn động hoàng đô nam h o à n g đại sơn bên ngoài làm sao sẽ lập tức xuất hiện nhiều như vậy đại Chủng? cổ đại di trùng cổ đại di trùng cực kỳ thưa thớt bình thường đều sinh hoạt tại nam h o à n g đại sơn c h ỗ sâu ngẫu nhiên có một đầu hai đầu chạy đến cái kia còn nói còn nghe được nhưng lập tức xuất hiện mười mấy con trở lên liền tuyệt đối không bình thường chẳng lẽ nam hoang đại sơn bên ngoài có đồ vật gì hấp dẫn lấy những cái này cổ đại di t r ủ n g hơn nữa không nói cái khác chỉ riêng là những cái này di t r ủ n g chính là một bút khó có thể tưởng tượng tài phú cho nên trong khoảng thời gian này trong hoàng đô nhiều vô cùng võ giả xông lên cùng một chỗ hướng nam hoang đại sơn mà đến khoan hay nói quả nhiên có người thành công bắt được cổ đại di t r ủ n g bán ra giá trên trời cái này khiến nhiều người hơn đỏ mắt tuân hướng nam hoang đại sơn tiếp đó lại có nổ tính tin tức truyền ra có người nhìn thấy biết hành tàu dược thảo tại giữa rừng núi chạy vội đây là tuyệt thế linh dược a có người cảm thán nam hoang đại sơn bên ngoài thực sự có đồ vật gì hấp dẫn lấy những vật này sao người nhiều hơn tràn vào đi bao quát rất nhiều tuổi trẻ thiên tài mấy ngày nay thiên tiêu biệt viện người đều ít đi rất nhiều những tin tức này đường phong tự nhiên cũng có nghe nói trong lòng của hắn cũng dâng lên nồng nặc hiếu kỳ trần n g u y ệ t không bằng chúng ta cũng đi xem một chút đường phong hướng cổ trần nguyệt nói từ khi đi vào hoàng đô về sau vẫn cắm đầu tu luyện cũng muốn đi ra ngoài một chút được a ta cũng muốn đi bắt một cái gì trùng đ ầ u cổ trần nguyệt trong mắt tỏa sáng nói thuyết phục thân liền lên đường đường phong dặn dò một chút mập mạp cùng đường phong liền cùng cổ trần nguyệt ra hoàng đô cửa nam hướng về nam hoang đại sơn mà đến tại đường phong cùng cổ trần nguyệt ra khỏi thành không lâu sau định quốc đại tướng quân phủ một gian trong đại sảnh định quốc đại tướng quân ngụy tam sơn ngồi tại phía trên phía dưới một người quỳ trên mặt đất bẩm báo tình huống bẩm báo đại tướng quân chúng ta người vừa rồi truyền đến tin tức đường phong rốt cục có động tĩnh hắn cùng với đông huyền tông cổ trần nguyệt cùng đi ra hoàng đô hướng phía nam đi hẳn là tiến về nam hoang đại sơn bên trong được rốt cục ra hoàng đô ngụy tam sơn nặng nề vô ghế dựa trôi trong mắt sát cơ phun trào lạnh lùng nói phá sát lần này ngươi tự mình động thủ chọn lựa mấy tên cao thủ ta muốn đường phong vĩnh viễn lưu tại nam hoàng đại sơn bên trong đánh ta ngụy tam sơn nhi nữ còn muốn sống tiêu g i a o tự tại làm sao có thể phải thuộc hạ định không hổ thẹn phía dưới phá sát lớn tiếng đáp hoàng đô nội thành một góc hẻo lánh có một nhà khách sạn nhỏ lúc này tại khách sạn này trong một gian phòng một cái toàn thân bọc lấy hắc b à o bóng người đứng chắp tay k ẹ t k ẹ t lúc này cửa phòng bị đẩy ra một cái đồng dạng bọc lấy hắc b à o thân ảnh đi đến đằng sau tiến vào người á o đen đi vào về sau đóng kỹ cửa phòng liền quy xuống nói thuộc hạ tham kiến thiên hạt đại nhân nghe thanh âm người này hẳn là một l ã o g i à đứng lên mà nói đi cái kia trước kia đứng chắp tay thân ảnh mở miệng nói thanh âm trong sáng thế mà vô cùng tuổi trẻ tuổi già người á o đen đứng dậy hành lễ nói thiên hạt đại nhân đường phong cùng cổ trần nguyệt đã ra khỏi hoàng đô hẳn là tiến về nam hoàng đại sơn a r ố t cục nhịn không được sao người trẻ tuổi người á o đen khai nói thiên hạt đại nhân cái này đường phong thiên tư độ cao thật sự là vượt qua tưởng tượng sợ rằng tương lai sẽ hỏng đại sự của chúng ta lần này ta nhất định phái người giải quyết triệt để cái này hậu hoạn tuổi già người á o đen nói không cần tuổi trẻ người á o đen thản nhiên nói không cần tuổi già người á o đen rõ ràng s ữ n g sờ đường phong người này thâm bất khả chắc lại không thiếu n ư u kế các ngươi xuất thủ ta không yên lòng lần này ta muốn đích thân xuất thủ tiêu diệt h ắ n tuổi trẻ người á o đen nói cái gì đại nhân ngươi muốn đích thân xuất thủ tuyệt đối không thể a đại nhân thân phận của ngươi có thể là phi thường trọng yêu a vạn nhất tuổi già người háo đen hiển nhiên giật nảy cả mình nói làm sao ngươi là không tin được ta sao vẫn là cho là ta không phải đường phong đối thủ tuổi trẻ người háo đen thanh â m lạnh xuống thuộc hạ không dám tuổi già người háo đen vội vàng nói thất ngươi đi đi chuyện này quyết định như vậy đi tuổi trẻ người háo đen lạnh lùng nói tuổi già người háo đen thở dài một tiếng lui ra ngoài đường phong tuổi trẻ người áo đen tự lẩm bẩm nam hoang đại sơn kỳ thật khoảng cách hoàng đô không xa cũng liền hơn một ngàn dặm lộ trình hoàng đô phương nam ở ngoài ngàn dặm chính là nam hoang đại sơn nam hoang đại sơn vô biên vô hạn liên miên bất tuyệt không biết lớn bao nhiêu dù sao ngân long đế quốc từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi đến cuối cùng nơi đó là nhân tộc cấm địa là man thú thiên đường truyền thuyết tại nam hoang đại sơn chỗ sâu sinh hoạt vô số mang thú có chút cường đại không thể tưởng tượng nghĩ so linh biến cảnh võ giả còn cường đại hơn nhưng đồng dạng ẩn n ú t tại sâu trong núi lớn rất ít xuất hiện mà những cái kia cổ đại di chủng cũng đồng dạng ẩn n ú t tại chỗ sâu cho nên rất ít gặp nửa ngày không đến đường phong liền cùng cổ trần nguyệt đi tới nam hoang đại sơn bên ngoài hai người lập ở giữa không trung ngóng nhìn phía trước liên m i ê n vô tận mênh mông đại sơn lập tức cảm giác một c h ố man hoang khí tức đập vào mặt cố có một loại lịch sử cảm giác dày nặng phảng phất đi tới viễn cổ thời đại đi vào đi đường phong nói chương 256, n nam hoang đại sơn sau đó hai người thân hình khẽ động rơi trên mặt đất triển khai thân pháp hướng về trong núi lớn gấp rút chạy tới bọn hắn cũng không có đạp không mà đi bởi vì tại nam hoang đại sơn trên không phi hành là cực kỳ nguy hiểm một việc nếu như đụng phải có cường đại man thú tránh đều không tránh khỏi chỉ có thu liễm khí tức tại núi rừng bên trong chạy vội mới là an toàn nhất trong núi lớn cổ mộc che trời các loại l a o đẳng bò đầy nhánh cây các loại không biết tên cỏ dại lớn lên khắp nơi đều là đồng thời ở trên mặt đất lá mục phủ lên dày một tầng dày chân đạp trên đi đều sẽ hãm xuống dưới cũng may hai người công lực thâm hậu thân hình ở trên nhánh cây điểm nhẹ thân hình liền bắn ra mấy c h ụ c mét hướng về sâu trong núi lớn mà đến đ à o mắt liền xâm nhập trong vòng hơn mười dặm giống ngao trong núi lớn thỉnh thoảng có man thú gào thét vang lên suy suy hai người nhìn thấy dưới đất lá mục một trận nhúc ních sau đó một đầu dài có thể có vài thước cự hình con rết bỏ ra cái này cự hình con rết toàn thân đen kịt bên người hai hàng móng ướt giống như là từng thành từng thanh sắc bén lợi nhận đồng dạng chỉ thấy nó bỏ qua một tảng đá lớn liền đem cự thạch cắt g ọ t thành một đầu thật sâu dấu vết đây là một đầu cựu cấp nguyên thú cấp bậc con giết thường tia thường tia sau đó lại có một đầu toàn thân màu xanh cự xà bỏ ra cái này con cự xà chiều dài hơn 10 m mét cỡ thùng nước ở trên mặt đất bò qua lưu lại một đầu thật sâu dấu vết đây cũng là một đầu cựu cấp nguyên thú nam hoang đại sơn quả nhiên là man thú thiên đường chỉ là xâm nhập trong vòng hơn mười dặm m à t h ô i liền liên tiếp xuất hiện cựu cấp nguyên thú có thể nghĩ sâu trong núi lớn man thú là cường đại cỡ nào cái này cũng không đặt ở đường phong hai trong mắt người hai người đứng ở một cái cổ thụ bên trên nhìn lấy phương xa tiếp đó đường phong tay khẽ động tiểu tử xuất hiện ở không trung Ý g h ì nha nha tiểu tử vừa xuất hiện liền bay người lên trên đường phong bả vai tại núi rừng bên trong tiểu tử có lẽ khả năng giúp đỡ đại ân ý thứ y ghẻ nha nha tiểu tử nhai răng hai cái móng nuốt nhỏ loạn vũ lấy chỉ là nó hiện tại chỉ có so một nắm đấm lớn hơn không được bao nhiêu thoạt nhìn hết sức đáng yêu cổ trần nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng tràn đầy hâm mộ nói đường phòng lần này ta cũng phải phát chóc một cái đáng yêu như vậy di c h ù n g xem như chiến thú ý thứ y ghẻ nha nha cổ trần nguyệt lời vừa nói ra tiểu tử lập tức chừng trong mắt Kêu lên. ý tứ tựa như là nói ngươi nói ai đang yêu rõ ràng như thế uy vũ bất quá bộ biểu tình này lại đưa tới cổ trần n g u y ệ t một trận cười khẽ đi thôi chúng ta tiếp tục đi tới tiểu tử ngươi cảm ứng một chút nhìn xem có thể hay không cảm ứng được có gì trùng khí tước đường phong nói sau đó hai người hướng về sâu trong núi lớn tiếp tục đi tới a nhưng lần này tiếp tục thâm nhập sâu trong vòng hơn mười dặm về sau nghe được hét thảm một tiếng giống sau đó một tiếng to lớn tiếng thú gào truyền đến bạch đường phong cùng cổ trần nguyệt soạt một tiếng phi thân đến một gốc cây trạc bên trong hướng về thành âm ra nhìn lại hai trung niên t r ắ n g hán toàn thân đâm máu tại bỏ mạng chạy vội đằng sau một cái cự viên đuổi sát phía sau một cái này cự viên cao khoảng chừng năm sáu mét thân thể cường tráng như h ắ c thiết một cổ khí tức cường đại lan tràn ra cự viên tốc độ nhanh vô cùng hai đại hán căn bản trốn không thoát không có trốn mấy bước liền bị đuổi kịp a theo cái này nghiệt xúc liều mạng một tên đại hán gầm thét hướng về sau chém ra một đao đại hán này tu vi không yếu đạt đến hóa nguyên cựu trọng cảnh giới nhưng cùng cự viên so liền chênh lệch nhiều lắm đ ầ u n à y cự viên chính là nhất cấp đ a n thú giống cự viên giống to một bàn tay cực kỳ lớn vô cùng thẳng thừng hướng về đại hán kia vô xuống phun một tiếng đại hán này công kích diệt vong người bị một cái tắt đánh thành thịt nát a con dư đại hán kia sợ vỡ mật kêu to nhưng sau đó đồng dạng bị cự viên một cái tắt đánh thành thịt nát giống cự viên liên sát hai người ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét sau đó trứng mắt nhìn về phía đường phong cùng cổ trần nguyệt bên này tiếp đó nó gào thét một tiếng song chân vừa đạp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 tiếng gào này âm thanh nghĩ nghĩ lại cô có một loại huy nghiêm vô thượng không thể xâm phạm đây là hoang long chi huy cái tia cự viên một chút dừng lại thân hình nhìn lấy không trung tiểu tử ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi sau đó cự viên quay người nhấc chân chạy giống tiểu tử giống to thân thể to lớn soạt một tiếng liền liền xông ra ngoài mấy tức ở giữa liền đuổi tới cự viên phía trên giống cự viên mắt thấy không trốn thoát hét lớn một tiếng dừng bước sau đó liền nắm lên trên mặt đất một tảng đá lớn hướng về tiểu tử đập tới b ệ n h tiểu tử một cái đuôi khe quét mà qua cái này một đuôi tốc độ hết sức kinh người uy lực cũng hết sức kinh người cự viên trong tay cự thạch sụp đổ cái này một đuôi trực tiếp rút đánh vào cự viên trên lồng ngực cự viên lập tức phát ra gào thống khổ đ ộ ngực của nó trực tiếp bị quất lún xuống dưới thân thể to lớn tức thì bị quất bay đem một gốc to lớn c ủ a m ộ t vỡ thành hai đoạn không có khí t ứ c một chiêu tiểu tử liền đem một cái cường đại nhất cấp đan thú đánh chết đường phong cười cười không chút nào cảm thấy ngoài ý mớn tiểu tử có hoang long một tia huyết mạch luyện hóa long cốt về sau huyết mạch nồng nặc hơn một chút thực lực cường đại c h i cực lấy tiểu tử hiện tại nhị cấp đan t h ú thực lực không cần nói là phổ thông nhất cấp đan thú liền xem như tứ cấp đan thú tiểu tử kích giết cũng sẽ không rất khó khăn lấy đường phong chiến lược nếu như không buộc phát kiếp thần kính lời nói còn không phải tiểu tử đối thủ chỉ có buộc phát gấp hai kiếp thần kính mới có thể chiếm được một chút xíu thượng phong đường phong tin tưởng về sau tiểu tử hoang long huyết mạch nồng nặc lên nhất định sẽ càng thêm cường đại đây là chỉ cỗ có một tia hoang long huyết mạch mà thôi liền mạnh mẽ như vậy đường phong không dám tưởng tượng nếu như là thuần huyết hoang long thật là cường đại cỡ nào một cái đuôi hút chết cự viên tiểu tử lại biến trở về s i n h s ắ n bộ dáng s o á t một tiếng bay trở về đường phong bả vai sau đó chừng mắt mắt đen to linh lợi miệng rộng dương y y y y h nha nhạc k ê u một cái đuôi lắc tới lắc lui rất rõ ràng một bức dương dương đắc ý bộ dáng ra hòa này đường phong cùng cổ trần n g u y ệ t không khỏi có chút buồn cười sau đó đường phong thân hình khẽ động đi vào cự viên bên cạnh thi thể một đạo kiếm khi hướng về cự viên vị trí trái tim tất cả mà hạ nguyên lực c u ố n một cái một k h ỏ a màu đỏ sầm nội đan c u ố n đi ra đây là thú đan chính là đan thú cấp bậc man thú mới có thú đan có man thú đại bộ phận tinh hoa có thể dùng luyện chế đan dược cất kỹ thú đan về sau hai người liền tiếp tục tiến lên nam hoang đại sơn lớn vô cùng cho dù là bên ngoài cũng vô cùng rộng lớn mặc dù hoàng cũng rất nhiều người vào được nhưng hai người lại thâm nhập mấy chục giảm cũng mới đụng phải mấy đợt người mà thôi chương hai trăm năm mươi bảy từ xác chim nhỏ tiểu tử hai mắt đen lùng liếng bốn phía liếc nhìn đ ỗ n g nhiên tiểu tử nhãn tình sáng lên soặt một tiếng từ đường phong trên vai nhảy xuống vung ra hai chân hướng về một cái phương hướng chạy như điên đường phong xứng sở về sau chính là vui vẻ chẳng lẽ tiểu tử có phát hiện gì đường phong cùng cổ trần nguyệt hai người triển khai thân hình theo sát phía sau sau đó không lâu hai người vượt qua mảng lớn sân lâm xuất hiện ở vài dặm sau một cây cổ thụ hạ cái này cây cổ thụ cành lá hung tùm nhưng mười phần phổ thông chỉ là thông thường cổ một m à thôi nhưng tiểu tử đứng ở dưới cây cổ thụ ngửa đầu một s o n g hai mắt mở thật to chăm chú nhìn chằm chằm trên cây gốc cây này bên trên có cái gì sao đường phong hỏi y thì y n g ề nha nha tiểu tử một đôi tiểu trảo vũ động không ngừng khoa tay trên cây có đồ vật đường phong cùng tiểu tử tâm thần tướng thông miễn cưỡng có thể l ĩ n h ngộ tiểu tử y tứ tiểu tử liền vội và ngật đầu tiếp lấy miệng rộng mở ra một đạo tử sắc quang mang b ắ n ra hào quang màu tím đảo qua cổ trên cây một chút cành lá bị chém đứt chống đi một tảng lớn đi ra a đường phong ngươi xem trên cây giống như có một tổ chim cổ trần nguyệt có chút kinh ngạc chỉ trên cây nói thật là một cái ổ chim non đường phong cũng có chút hiếu kỳ chỉ thấy trên tàng cây một cái trạc cây ở giữa có một cái đầu người lớn nhỏ tổ chim hơn nữa cái này cái ổ chim non là màu đỏ toàn bộ lấy một loại màu lửa đỏ có cấu thành hòa hư thảo đây là cái gì tổ chim thế mà toàn bộ lấy hỏa hư thảo cấu thành đường phong nhìn kỹ có chút kinh dị nói hòa hư thảo thế nhưng là luyện chế một loại tam cấp đan dược d ư ợ c thảo có giá trị không nhỏ chi chi lúc này đột nhiên một tiếng tiếng chim hót truyền ra đồng thời một đạo tử sắc q u a n mang đột nhiên từ cái kia ổ nhỏ bên trong bắn ra mục tiêu tiểu tử tiểu tử cẩn thận đường phong sau khi hoảng sợ quắt giống tiểu tử phát ra gầm lên giận dữ thân thể kịch liệt biến lớn biến thành một cái cao năm mét cự thú tiếp đó tiểu tử cái đuôi đột nhiên quét về phía luồng hào quang màu tím kia ẩm tiểu tử cái đuôi quét t r ú n g tử quang phát ra tiếng nổ thật to cái k i a đạo tử quang bị ngăn cản lại nhưng tiểu tử cái đuôi bị một kích mà quay về thân thể lảo đảo lui về phía sau lực lượng thật mạnh một kích phía dưới thế mà đem tiểu tử đánh lui mà cái k i a đạo tử quang cũng lộ ra chân dung một cái tử sắc chim nhỏ cái này con chim nhỏ đại khái chỉ có người thành niên lớn nhỏ cơ năm tay toàn thân trên dưới đều là tử sắc lông vũ trong suốt tỏa sáng làm cho người lấy làm kỳ chính là tại chim nhỏ tử sắc lông vũ bên trên có tầng một tử sắc hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực lấy không trung tràn ngập ra một cổ trích nhiệt khí tức chim nhỏ toàn thân cao thấp đều thành tử sắc bất đồng duy nhất một chút chính là con mắt của nó con mắt của nó lam v ô n g uông giống như là hai k h ỏ a lam bảo thạch lại như hai cái hồ nước màu xanh lam đồng dạng thật đáng yêu chim nhỏ cổ chân nguyệt nhìn thấy cái này t ử sắc chim nhỏ về sau hai mắt phát sáng nhìn c h ầ m c h ầ m thẳng nhìn chi chi lúc này chim nhỏ phe phẩy cánh nhỏ lơ lửng ở giữa không trung l a n lộn thân lông vũ đều dựng lên trứng mắt con mắt màu xanh lam nhìn cách đó không xa tiểu tử không ngừng têu to tựa hồ tại nổi giận hoặc như là đ a n g thị uy Giống. giống Tiểu tử giống to, vừa rồi nó tử to, một vừa bị k í chi trở ra, cảm g á chi t ậ t mất mặt t đồng dạng. Bính bính bính. ể u tử sai b ư ớ chi c ạ y v ộ h ư ớ nhỏ g về tử sắc c i m n h chạy sắc chim Chi chi. Chim hơi như hướng nhỏ nhỏ đi, đao miệng tới. mở một rộng bén răng, ra, ra lộ tắt kêu to canh khẽ vô phía dưới toàn thân tử sắc h ỏ a diễm phóng đại hóa thành một đoàn tử sắc h ỏ a cầu hướng về tiểu tử đánh tới lại là một tiếng nổ ầm ầm tiểu tử bị đụng đầu vóc choáng váng hướng về sau rút lui thẳng đến thật là lợi hại chim nhỏ thực lực cường đại có chút khó tin đường phong nhìn tâm lý kinh hãi hắn nhìn rõ ràng tử s á t chim nhỏ cấp bậc so tiểu tử còn thấp là một cấp đan thú mà thôi nhưng là thực lực thế mà so tiểu tử còn mạnh hơn một phần bộ dáng đơn giản mạnh có chút không hợp với lẽ thường phải biết tiểu tử thế nhưng là có hoang long huyết mạch cái này nhất định là một cái huyết mạch so sánh nồng nặc cổ đại di trùng không phải không có khả năng cường đại như thế nhất định phải đem nó bắt lấy đường phong trong lòng lửa nóng hắn cùng với cổ trần nguyệt liếc nhau một cái phát hiện cổ trần nguyệt trong mắt đều là sáng lấp lánh quan mang thực sự không nghĩ tới bọn hắn mới tiến vào không bao lâu mà thôi lại đụng phải một cái lợi hại như vậy di trùng chúng ta đồng loạt ra tay bắt được cái này còn chim nhỏ đường phong nhỏ giọng cùng cổ trần n g u y ệ t nói ừ cổ trần n g u y ệ t gật đầu ngay tại đường phong muốn xuất thủ trong nháy mắt trong lòng của hắn đột nhiên nhảy một cái một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm xông lên đầu trần n g u y ệ t cẩn thận đường phong hét lớn không có chút nào do dự phi long chi d ự c ngưng kết mà ra x o á t một tiếng đường phong phóng tới cổ trần n g u y ệ t sau đó chặn ngang ôm một cái cổ trần n g u y ệ t thân thể trong nháy mắt hướng một bên rời đi năm mét h i u Hưu. trong c h ấ c n h ó m n à y hai cái thanh âm phi thường nhỏ tiếng xé gió v a n g lên sau đó hai cái dài đến một m năm mũi tên xuất tại đường phong cùng cổ trần nguyệt vừa rồi trô đứng địa phương suy suy hai tiếng hai cái một m năm lớn lên mũi tên thế mà bắn vào đến trong lòng đất ở trên mặt đất lưu lại hai cái lỗ thủng không biết sâu bao nhiêu phá nguyên tiễn thật là lợi hại phá nguyên tiễn cổ trần nguyệt biến sắp nói ai cút ra đây cho ta đường phong ánh mắt như điện nhìn về phía một cái phương hướng ha ha đường phong ngươi quả nhiên lợi hại dạng này ngươi đều có thể né qua đi lúc này cười to một tiếng truyền ra tại cách đó không xa giữa rừng núi đi ra một cái tuổi trẻ nam tử nam tử này đại khái hai mươi hai hai mươi ba tuổi một mặt lệnh ý nhìn lấy đường phong tại nam tử trẻ tuổi này sau lưng đi theo bốn người hai cái lao giả hai trung niên đại hán giống nhau là bốn khí tức của người đều hết sức hùng hậu tuyệt đối đều là cao thủ uy vũ hầu c h i tử dương kiếm dũng đường phong ánh mắt ngưng tụ nói cầm đầu người trẻ tuổi kia đường phong nghe hùng phi dương nói qua người này tại hoàng đô thanh danh không nhỏ h ắ n chính là uy vũ hầu trưởng tử hai mươi ba tuổi ngưng đan tam trọng tu vi chính là thiên kiêu biệt viện cao thủ ha ha không sai chính là ta không nghĩ tới đường phong ngươi còn nhận biết ta dương kiếm d u n g cười ha ha sau đó mặt lạnh xuống ánh mắt tại tiểu tử cùng tử sắt chim nhỏ trên người nhất c h u y ể n ánh mắt lộ ra một k i a tham lam chi quang nói đường phong không nghĩ tới ngươi vận khí đúng là tốt thế mà đụng phải hai cái di chủng bất quá bây giờ cái này hai cái di chủng là của ta quả nhiên là vì di chủng đường phong suy nghĩ trên mặt cũng lộ ra tiểu dung nói dương kiếm dũng chỉ bằng ngươi sao còn kém xa lắm dương kiếm dung cười lạnh nói đường phong ta thừa nhận lấy thực lực của ta hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi nhưng là nơi này không phải hoàng đô cũng không phải thiên kiêu biệt viện ta tại sao phải cùng ngươi công bằng quyết đấu ở nơi này nam hoàng đại sơn bên trong ngươi chết ở chỗ này không có bất kỳ người nào sẽ biết dương kiếm dung trong mắt lóe ra s ắ t cơ lại nhìn một chút cổ trần nguyện nói đường phong ngươi yên tâm ta sẽ nhường cái này cô gái xinh đẹp xuống dưới theo ngươi ngươi cũng coi như diễm phúc không cạn chỉ là đáng tiếc xinh đẹp như vậy cô đ ư ơ n g chương hai trăm năm mươi tám chém giết ngưng đan nằm trọng đường phong nhìn lướt qua dương kiếm dũng sau lưng bốn người khoe môi nết lên một tia cười lạnh nói có đúng không xem ra hôm nay ta là hẳn phải chết không nghi ngờ không sai đường phong giống như ngươi vậy thiên tài cũng chết trên tay ta a ngươi ngay tại dương kiếm dũng lúc nói chuyện đường phong thân hình đột nhiên động một cái thân thể như điện chớp hướng về dương kiếm dũng đánh tới một đạo lạnh như băng kiếm quang t h ẳ n g c h ả mà m ra dương kiếm dũng không nghĩ tới đường phong nói động thủ liền động thủ h o à n g hốt phía dưới một mặt tấm chắn nổi lên c ả n trước người đồng thời thân thể của hắn hướng về sau lùi gớp làm càn lớn mật bốn đạo phẫn nộ giống tiếng vang lên dương kiếm dũng sau lưng cái kia hai cái lao giả cùng hai đại hán giống to đập ra bốn đạo sắp xếp núi lớn như biển nguyên lực hướng về đường phong oanh kích mà đến ngưng đan ngũ trọng bốn cái đều là ngưng đan ngũ trọng thực lực khó trách dương kiếm dũng một bức ăn chắc đường phong biểu lộ nguyên lai mang theo bốn người ngưng đan ngũ trọng cường giả ngày đó tại phẩm trà viên dương kiếm dũng cũng ở tại chỗ đường phong chiến lực hắn cũng thấy rất rõ ràng đường phong chiến lực hẳn là có thể miễn cưỡng chống lại một người ngưng đan ngũ trọng cường giả nhưng là hắn mang theo bốn cái một cái cũng đủ để áp chế đường phong càng có thể hướng bốn cái cùng một chỗ liên thủ đường phong mọc cánh khó thoát không phải chỉ dựa vào chính h ắ n đánh chết cũng không có can đảm lớn như vậy bốn người ngưng đan ngũ trọng cường giả liên thủ uy lực hạng gì to lớn bốn đạo kinh khủng nguyên lực hướng về đường phong cùng kích m à tới nhưng y g ì hạnh nguyên chậm như vậy một tia mặc dù đường phong phần lớn công kích đều bị chặn lại nhưng y y hải nguyên còn có như vậy một sợi kiếm khí hướng về dương kiếm dung đánh tới có một tiếng cái kia một sợi kiếm khí đánh vào dương kiếm dung trên t ấ m c h á n dương kiếm dung toàn thân đại c h ấ n thân thể không khỏi hướng về sau rút lui t h ẳ n g đến toàn thân khí huyết sôi trào ánh mắt hắn xuyên vào ra vô cùng vẻ khiếp sợ chỉ là xuyên thấu qua một sợi kiếm khí mà thôi là có thể đem hắn đánh lui hơn nữa khối kia t ấ m c h á n còn là linh khí vậy nếu là chính diện bị đường phong một chiêu đánh trúng chẳng phải là muốn bị đánh chết lập tức dương kiếm dung trên c h á n toát ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh sau đó điên cuồng têu to lên giết giết cho ta đường phong còn nữa cái kia hai cái di t r ù n g cũng đừng thả chạy đúng bốn người ngưng đan ngũ trọng cao thủ ứng thanh sau đó hai trung niên đại hán phi thân hướng tiểu tử cùng tử sắc chim nhỏ chạy đi mà hai cái lao giả Thì là hướng đường phong công tới. hướng phong là đường công ẩm ẩm bốn người này đỉnh đầu đều có một việc khí tức cường đại c h i cực vũ khí lơ lửng tản mát ra áp lực cực lớn linh khí đều là linh khí bốn người ngưng đan ngũ trọng cao thủ nhân thủ một kiện hạ phẩm linh khí đọc truyện ở khanh đường phong trong tay hắc vân vệ tinh kiếm cũng phát ra tiếng ngâm khẽ thuộc về linh khí khí tức cũng triệt để bộc phát đồng thời một đạo kim sắc đan khí vờn quanh mà ra lượn lờ đường phong quanh thân tiếp thần kính cũng buộc phát gấp đôi lực lượng cùng hai cái lao giả triển khai đại chiến cong đang tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên đường phong cùng hai cái lao giả chung quanh cùng loạn nguyên lực tiết ra ngoài đem bốn phía phá hư một mảnh hỗn độn đường phong tà tơi g i ú p ngươi cổ chân nguyệt khí tức tăng vọn một thanh trường kiếm nổi lên tản mát r a to lớn uy áp thế mà cũng là một thanh linh khí muốn đến là cổ trần nguyệt sư tôn cho nàng trần n g u y ệ t ngươi đi giúp tiểu tử cái này hai cái lao ra hỏa ta tới đối phó đường phong nói giống một bên khác tử s á c chim nhỏ cùng một tên đại hán chiến đấu cùng một chỗ tiểu tử c u ồ n g hống hướng về khác một tên đại hán đánh tới cùng đại hán kia đại chiến cùng một chỗ frank frank liên tục mấy chiêu tiểu tử to lớn thân hình đều lui về sau đi bất quá tiểu tử mặc dù rơi tại hạ phòng nhưng nó sức mạnh thân thể vô cùng cường đại tuyệt không phải nhân tộc võ giả có thể so sánh cho nên lập tức mặc dù rơi tại hạ phòng nhưng cũng không có thụ thương được ta đi giúp tiểu tử cổ trần nguyệt gật đầu thân hình lóe lên ở giữa một đầu viêm long gầm thét x u n g ra đánh về phía cái kia cùng tiểu tử đại chiến đại hán trung niên n ư ơ n g đan nhất trọng cũng muốn nhúng tay thực là muốn chết đại hán trung niên trong tay linh khí trường thương nhoáng một cái như một đầu nổ long đồng dạng đâm về cổ trần n g u y ệ t đánh ra viêm long hai đạo công kích đụng vào nhau nhưng kết quả cũng không có như đại hán trung niên nghĩ như vậy tôi khô lạp hủ đồng dạng đánh tan cổ trần n g u y ệ t công kích chỉ thấy cổ trần n g u y ệ t đánh ra viêm long tại thời khắc mấu chốt có một nói ánh sáng màu vàng lượn lờ mà ra cùng viêm long cùng một chỗ chặn lại đại hán công kích mà cổ trần nguyệt mượn lực bay về phía sau bay hơn mười mét cũng không có thụ thương một cái băng hỏa thần điểu tại cổ trần nguyệt đỉnh đầu bay múa một đạo kim sắc đa n khí tại cổ trần nguyệt quanh thân vần quanh cái kia cái đại hán trung niên nhìn lấy cổ trần nguyệt ngây ngẩn cả người mở to hai mắt nhìn sau đó nghẹn ngào kêu to lên kim hoàng sắc đa n khí thiên cấp nội đan ngươi ngươi cũng ngưng kết ra thiên cấp nội đan thật sự là thật bất khả tư nghị đường phong ngưng kết ra thiên cấp nội đan đã trải qua đủ kinh người cái này không biết là của người nào tiểu cô nương thế mà cũng ngưng kết ra thiên cấp nội đan quả thực là không thể tưởng tượng tới cực điểm thiên cấp nội đan hiếm thấy trên đời cũng không phải rau cải trắng a hôm nay nhưng ở hai cái trên người thiếu niên thấy được đại hán trung niên vừa gọi không chỉ có là cái kia cùng t ử sắc chim nhỏ đấu đại hán sức sờ ngay cả cùng đường phong đại chiến hai cái lao giả trong lòng cũng dưới sự kinh hãi hơi s ư n g sở ngay trong nháy mắt này đường phong trong mắt sáng lên ngay tại lúc này ẩm không chút do dự gấp ba kiếp thần kính bộc phát đường phong khí tức tăng nhiều lực lượng cũng lớn tăng vận tinh phá giờ k h ắ c này đường phong nhất kiếm đâm ra trên không trung tạo thành một khỏa sao trời lấy nhanh như thiểm điện tốc độ hướng về bên trong một cái lao giả đánh tới ông đồng thời càng khôn hoàn từ đường phong trên người s u n g ra biến thành gian phòng lớn nhỏ hướng về một lão giả khác đập tới a cái kia bị đường phong t r i n h chiếu cố lão giả tâm thần rung mạnh trong lòng hoảng sợ nghẹn n à o giờ khác này hắn tại đường phong trên người cảm giác được khí tức tử vong đường phong lực lượng lại còn có thể tăng cường hắn thực sự không nghĩ ra ẩm lóe sáng sao trời hung hăng đụng vào lão giả chiến kiếm bên trên lão giả toàn thân đại trấn trên người xương cốt phích lịch cách cách rung động thân thể sau này lùi gấp giết đường phong r ồ n g to chiến ý như hồng huy kiếm mà lên không chút nào cho lão giả cơ hội thở dốc một bên khác càng khôn hoàn không ngừng nện xuống đem lão giả kia khốn ở nơi đó ẩm ẩm ẩm liên tục ba kiếm lão giả kia liền lùi lại ba mươi mét sắc mặt tái nhuận vô cùng trong miệng không ngừng lích ra màu tươi k i ế mấu thứ tư, tại thành Một trọng chết. thường quyết hán không Phốc phốc. phong chiến chém hai bình được. Đường ngưng cường cũng ngăn xuống, nửa. đàn ngũ Muốn kiếm rơi giả giả, lao là bị vị đường phong chốt o i n ư như ngưng cường buộc ba Mấu một cũng chém c phát gấp kiếp thần kính, cũng không khả h giết một vị ngưng đàn ngũ trọng năng dàng ngũ giả. đàn dễ vậy vị là vừa rồi đối phương phân tâm bị đường phong nắm lấy cơ hội đột nhiên buộc phát chiến l ư ợ c mạnh nhất đánh một trở tay không kịp mới bị mấy chiêu liền chém giết lao giả bị chém giết máu tươi phiêu tán giữa rừng núi nhìn một bên dương kiếm rung trận mắt hốc mồm sau đó chính là một trận đau lòng đây chính là một vị ngưng đan ngũ trọng cường giả a thế mà cứ thế mà chết đi ngưng đan ngũ trọng coi như ở tại bọn hán uy vũ hầu trong phủ cũng là phi thường thưa thớt từng cái đều vô cùng khó được hoàn toàn chính xác ngưng đan ngũ trọng ở nơi nào đều coi là một phương cao thủ chương hai trăm năm mươi chín liên trảm tại đông huyền tông cùng vân tiêu tông hai đại tông môn bên trong ngưng đan nhất trọng có thể vì ngoại môn trưởng lão rồi mà ngưng đan thất trọng đều có thể làm hạch tâm trưởng lão rồi mà một cái tông môn hạch tâm trưởng lão lại có thể có bao nhiêu đâu có thể nghĩ một người ngưng đan ngũ trọng cao thủ là cỡ nào khó được đáng tiếc cứ như vậy bị đường phong nhất kiếm bổ giết lưu chiêu không cần quản cái kia di t r ù n g cùng một bên khác đường phong thân hình khẽ động hướng về còn dư lại lão giả kia đánh tới nếu muốn giết ta vậy hôm nay các ngươi đều lưu lại đi thanh âm lạnh như băng từ đường phong trong miệng truyền ra giờ phút này đường phong tóc dài bay lên khí thế như hồng thân bên trên tán phát ra khí tức kinh khủng chiến kiếm vung qua giống như là có thể đem thiên không chém thành hai nửa kiếm quang chém về phía lao giả kia mắt thấy trước đó lao giả kia bị chạm lao giả này chiến ý đã yếu chiến ý một yếu thực lực cũng hàng con g đường phong kiếm quang chém qua lão giả thân hình nhanh chóng thối lui giết một cái sao trời hình thành hướng về lão giả hành kích mà đến đồng thời càn khôn hoàn cũng hướng về lão giả đập tới ẩm ẩm hai mặt công kích lão giả chỗ nào chịu nổi thân thể giặc rung động thân thể hướng về sau rút lui thẳng đến hiển nhiên đã trải qua bị thương đường phong nhận lấy cái chết lúc này đại hán kia mới công kích mà tới Bệnh. phi long chi rực một cái phía dưới đường phong thân hình biến mất tránh khỏi đại hán công kích lại xuất hiện là đã tại đỉnh đầu của ông lão vận tinh bạo đường phong đắp xuống kiếm quang đâm ra một k h ỏ a to lớn sao trời xuất hiện thật giống như đường phong đẩy một k h ỏ a sao trời mà đi a lao giả giống to muốn phải tránh nhưng là c ả n khôn hoàn n ệ n xuống một cỗ trói buộc chi lực tác dụng ở trên người hán hắn muốn tránh ra cỗ này trói buộc chi lực cần nửa cái nháy mắt thời gian nhưng nửa cái nháy mắt thời gian đường phong công kích đã sớm tới cho nên chỉ có thể ngạch kháng phá phong cựu sát lao giả giống to thi triển ra một chiêu mạnh nhất một đạo cự đại phong nhận hình thành hướng về đường phong đánh tới nhưng lúc đầu đã trải qua bị thương chiêu này khó mà phát huy ra thời kỳ toàn thịnh chiến lực cùng sao trời va chạm về sau k ị c h liệt run r à y lên ẩm đột nhiên sao trời nổ bể ra đến một cỗ vô cùng kinh khủng khó mà ngăn trở lực lượng hướng về lao giả cuồng d ũ n g tới gặp một tiếng phong nhận trực tiếp phá thoái lao giả miệng to ho ra máu ẩm đại địa lún xuống xuống dưới một t h n g lớn mà lao giả cả người bị đánh h á m xuống dưới đất mấy mét sâu khí tức cực kỳ yếu ớt hiu đường phong g ã y ngón tay một cái một đạo kiếm khí vắn về phía dưới mặt đất、à. dưới mặt đất hét t h ả m một tiếng sau đó không tiếng thở nữa cong càn khôn hoàn bay múa chặn lại đại hán một chiêu công kích lại một cái ngưng đan ngũ trọng cường giả chết a tại sao có thể như vậy dương kiếm dũng trận tròn trong mắt đơn giản khó mà tin được đường phong mạnh nằm ngoài dự đoán của hắn đơn giản như một tên sắt thần đồng dạng không thể địch làm đường phong ánh mắt quét về phía hắn thời điểm hắn tâm lập tức cuốn loạn kém chút bị sợ chết bạch dương kiếm dung thân hình lùi gấp trong miệng hô lớn lưu chiều các ngươi ngăn trở đường phong ta muốn trở về v i ệ t b ì n h ta muốn đem tin tức này nói cho ta biết phụ thân đường phong dám giết ta huy vũ hầu cao thủ hắn chết chắc hắn thật sự là sợ cho nên lựa chọn thối lui người chôn sao đường phong khỏe môi n ế t lên một tia nụ cười rêu cận càn khôn hoàn soạt một tiếng liền đuổi kịp dương kiếm d u n g oanh một tiếng liền đập xuống dương kiếm dũng sợ vỡ mật vận chuyển toàn bộ thực lực thế lên tấm chắn linh khí cản tại thân thể trước huênh một tiếng càng khôn hoàn nặng nề đập vào trên t ấ m c h ắ n lấy đường phong tu vi hiện tại điều khiển càng khôn hoàn so với lúc trước hàn quang còn phải mạnh hơn một đoạn liền ngưng đan ngũ trọng cao thủ đều có thể ngăn trở huống chi là dương kiếm dũng va chạm phía dưới dương kiếm dũng thân thể đều không ngừng phát run trong mắt trong miệng đều máu tươi chảy ra Ẩm! tiếp đó lại là một đập mà hạ dương kiếm dũng liền người mang theo tâm c h á n đều bị nện vào trong đất bùn mặc dù không chết nhưng khí tức yếu ớt thân thể đều khó mài nhúc ních mà l i ề n tại đường phong tế r a càn khôn hoàn đánh tới hướng dương kiếm dũng thời điểm hán sách chiến kiếm đã trải qua đánh tới đại hàn kia đường phong liên chạm hai người khí thế như hồng vô hồi võ ý phóng lên tận trời như một tòa núi lớn đồng dạng ép hướng đại hàn kia kim sắc đan khí lượn lờ tại quanh thân đồng thời tại kim sắc đan khí bên trên có chín đạo quan hoàn tản ra thần bí quan mang khiến cho đan khí uy lực đại tăng kiếm khí từng đạo từng đạo chém về phía đại hán trung niên đem đại hán trung niên hoàn toàn chấn áp hạ phong làm càn khôn hoàn đem dương kiếm dũng đập thành sau khi trọng thương liền bay trở về đường phong thể nội càn khôn hoàn bay trở về về sau đường phong không dùng tại phân tâm điều khiển giờ khác này hắn tinh khí thần hoàn toàn tập trung giờ k h ắ c này hắn vô hồi võ ý lại tiến về phía trước một bước nhỏ nếu như đem võ ý tiểu thành đến đại thành ở giữa chia làm mười phần lời nói hắn trước kia là tiểu thành hai phần mà bây giờ thì là bốn phần lập tức vượt qua hai phần đừng nhìn chỉ là hai phần võ ý tiểu thành cùng đại thành ở giữa t r ê n l ệ n h là phi thường lớn một phần kém uy lực đều t r ê n l ệ n h một đoạn không cần nói hai phần võ ý đột phá để đường phong chiến lược ở vào lịch sử trạng thái mạnh nhất bên trong ẩm nhất kiếm chém ra đại hán trung niên thân thể đại trấn thân thể giống như là nhận lấy vô cùng to lớn va chạm dưới làn da đều d i ệ n ra huyết trâu a đại hán giống to biết hôm nay khó mà may mắn thoát khỏi dốc hết toàn lực muốn trọng thương đường phong nhưng hắn hoàn toàn bị đường phong áp chế miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu về sau liền bị đường phong một kiếm chém bay đầu liên trạm ba người ngưng đan ngũ trọng cường giả đường phong khí thế đạt tới đỉnh cao nhất nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh cũng không phải là hắn thị xác đối phương đều đã muốn giết hắn đối đ ạ i địch thủ không cần nương tay b hắn h cũng không có quản dương kiếm dũng mà là thân hình khẽ động xuất hiện ở tiểu tử cổ c h â n n g u y ệ t cùng còn lại là đại hán kia đại chiến địa phương bất quá hắn không có xuất thủ mà là đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn t ừ từ, từ. hắn khí tức trên thân hạ xuống hắn không có khả năng một mực bảo trì tại buộc phát gấp ba kiếp thần kính trong trạng thái lần này nếu như không phải lúc trước hắn lấy long cốt tăng lên sức mạnh thân thể lời nói khiến cho buộc phát gấp ba kiếp thần kính thời gian kéo dài dài một chút bằng không lần này còn chưa hẳn có thể liên chạm ba người lúc này hắn chỉ là bảo trì tại gấp đôi kiếp thần kính trong trạng thái giống tiểu tử giống to tinh thần vô cùng phân chấn thung h ã n dị thường đường phong liên trảm ba người nó thế nhưng là nhìn ở trong mắt đương nhiên hưng phấn mà cổ trần n g u y ệ t cũng trong mắt tinh quang lập lòe trong lòng phân chấn mà còn dư lại đại hán kia lại tâm chìm đến cốc đáy hán nằm mơ cũng không nghĩ tới ba người ngưng đan ngũ trọng cao thủ thế mà cứ như vậy bị đường phong chém giết chương hai trăm sáu mươi nguy cơ tới gần lúc đầu lấy đại hán này tu vi Cho dù lúc đầu cổ trần nguyệt cho dù là thiên tư vô song ngưng kết ra thiên cấp nội đan lấy ngưng đan nhất trọng tu vi lực á p ngưng đan tam trọng đều không có bao nhiêu vấn đề nhưng cùng ngưng đan ngũ trọng còn trên lệch rất xa nhưng là có tiểu tử phụ trợ cũng không giống nhau tiểu tử nhục thân cực kỳ cường hãn đòn công kích bình thường căn bản không phá nổi trên người nó lân giáp cho nên tiểu tử ở mũi nhọn phía trước mặc dù bị đánh kêu la om xỏm cũng thụ một chút tổn thương nhưng tính mệnh không ngại đây cũng là đường phong không có nhúng tay nguyên nhân cùng ngưng đan ngũ trọng cao thủ tiến hành đại chiến sinh tử đây đối với tôi luyện võ kỹ hoặc là tiểu tử chém giết chi thuật đều có trợ giúp rất lớn là cơ hội khó được đường phong chính là muốn mượn dùng đúng mới tôi luyện cổ trần nguyện cùng tiểu tử lúc này đại hán trung niên đại loạn phía dưới này lên kia xuống tiểu tử cung ồ hống ra sức nhào tới thế mà từ từ lật về tình thế liên tục mười mấy thu quần manh công kích tiểu tử cùng cổ trần nguyện thế mà từ từ chiếm cứ thượng phong một người một thú càng đánh càng mạnh cách đó không xa dương kiếm dũng nằm trên mặt đất toàn thân kịch liệt đau nhức toàn thân xương cốt không biết gây mất bao nhiêu cái khó mà động đậy mảy may nhưng con mắt còn có thể chuyển động lúc này hắn nhìn cách đó không xa đại chiến trong lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu hắn biết cái kia cái đại hán trung niên chết về sau liền muốn đến phiên hắn làm sao bây giờ ta không muốn chết ta có tiền trình thật tốt ta không muốn chết ta ta tại sao phải trêu chọc đường phong tên yêu nghiệt này à dương kiếm d u n g con mắt cấp tốc chuyển động trong lòng không ngừng chuyển suy nghĩ lúc này trong lòng của hắn tràn đầy hối hận biết rõ đường phong là một thiên tài là một yêu nghiệt lại vẫn cứ còn muốn trêu chọc hắn đây thật là tự gây nghiệt ta hiện tại hắn giống như chính là đang chờ chết loại cảm giác này đều nhanh muốn đem hắn b ứ c đ i ê n rồi nhưng hắn hết lần này tới lần khác liên phát truyền âm ngọc phù đều làm không được đến không ta không thể tại bậc này chết ta muốn kêu cứu dương kiếm dũng nghĩ tới đây hô to đứng lên cứu mạng à, cứu mạng à, ta là uy vũ hầu c h i tử dương kiếm dũng cứu mạng à. cái này là muốn chết đường phong nhúng mày thân hình soạt một tiếng xuất hiện ở dương kiếm dũng trước người dương kiếm dũng hoảng hốt t r ừ n g trong mắt hoảng sợ nói đường phong đường phong ngươi đừng làm loạn ngươi biết cha ta là uy vũ hầu ngươi giết ta cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi a có đúng không ta đã trải qua giết n g ư ờ i dương g i a ba đại cao thủ chẳng lẽ cha ngươi sẽ bỏ qua ta đường phong cười lạnh hỏi không sẽ không ngươi yên tâm chỉ cần ngươi thả ta chuyện này cứ tính như vậy ta nhất định không sẽ nói cho cha ta biết ta sẽ thủ khẩu như bình đường phong ta van cầu ngươi ngươi liền thả ta đi ta tất cả mọi thứ đều có thể cho ngươi đều cho ngươi dương kiếm dung nghe được đường phong nói như vậy còn tưởng rằng có cơ hội lập tức tinh thần chấn động ương thuận một đống hứa hẹn đường phong khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười r ễ u cợt ánh mắt lạnh xuống nói đáng tiếc ta không tin được ngươi còn nữa ngươi tất cả ta chém ngươi về sau hay là của ta đường a dương kiếm dung hoảng sợ giống to nhưng là đã chậm đường phong cong ngón búng ra một đạo kiếm khí bắn ra bắn thủng dương kiếm dũng mi t â m nên kết thúc đường phong khe nói v n y một tiếng hán khí tức trên thân lần thứ hai đại t h ị n tiếp thần kính gấp ba lần thứ hai bộc phát phi long chi rực một cái đường phong thân hình liền xuất hiện ở cổ trần n g u y ệ t chiến trường của bọn họ trên không trần n g u y ệ t tiểu tử các ngươi tránh ra để để ta giải quyết hạ án đường phong hét lớn được cổ trần n g u y ệ t tướng thanh thân hình khẽ động liền muốn cùng tiểu tử rời đi đường phong ta biết ngươi chiến l ự c cường đại nhưng là ta cho dù chết các ngươi cũng đừng hỏng dễ dàng rời đi cái kia cái đại hán trung niên giống to chiến đao trong tay phát ra ông minh trí thanh muốn tự bạo linh khí nào có dễ dàng như vậy đường phong ánh mắt băng lãnh phi long chi rực mánh liệt một cái thân thể liền xuất hiện ở đại hán trung niên cách đó không xa chiến kiếm trực tiếp chém đúng ra chạm ở đối phương chiến đao bên trên cong một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp xuyên thấu qua chiến đao phóng tới đối phương thể nội đại hán toàn thân đại trấn trong nháy mắt liền cắt đứt cùng linh khí cảm ứng tại tự bạo linh khí trong chớp nhóm này cũng là đối với linh khí k h ô n g chế yếu nhất trong nháy mắt đường phong chính là bắt được trong chớp nhóm này nhất kiếm làm cho đối phương cùng linh khí cắt ra liên hệ a đại hán giống to trong lòng sợ hãi cũng đầy phải không cam thân thể hướng về sau nhanh chóng thối lui thử đường phong phi long chi d ự n vũ thân thể hướng về phía trước đập ra nhất kiếm vung ra phốc phốc huyết quang toái lên một cái đầu lâu bay ra xa mười mấy mét lúc này dương kiếm dung chờ năm người đều đã bị giết chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này đường phong nói vừa rồi một trận đại chiến động tĩnh rất lớn khó tránh khỏi sẽ dẫn tới những người khác một khi biết dương kiếm dung chính là hắn giết v y vũ hầu sợ rằng sẽ phát cuồng đến lúc đó khó tránh khỏi p h i ề n phức đường phong vung tay lên từng đạo từng đạo nguyên lực bay múa mà ra cuốn lên dương kiếm dũng đám người không gian giới chỉ còn có linh khí cùng một chỗ thu vào hắn trong không gian giới chỉ hiu tiểu tử cấp tốc thu nhỏ sau đó thân thể đạp một cái lên đường phong bả vai sau đó đường phong cùng cổ trần nguyện thân thể khẽ động hướng về nam hoang đại sơn chỗ sâu chạy như bay không lâu liền biến mất ở núi rừng bên trong mảnh rừng núi này lập tức xa vào đến yên lặng ở trong không lâu sau đó mấy con man thú ngửi được mùi máu tươi xuất hiện đem mấy thi thể của người gặm cắn không còn sau đó nghênh ngang rời đi lớn sau khoảng nửa canh giờ x o á t x o á t x o á t giữa rừng núi vang lên tiếng xe gió sau đó năm cái người mặc hắc bảo thân ảnh xuất hiện giữa sân năm bóng người xuất hiện giữa sân bốn phía quan sát một chút lại tập hợp một chỗ thương nghị phá sát đại nhân từ nơi này dấu vết đến xem hẳn là xảy ra một trận đại chiến bên trong một cái người áo đen hướng về phía ở giữa một cái người áo đen nói ra không sai vừa rồi ta lấy linh thử dò xét qua nơi này đích sắc phát sinh qua một trận đại chiến hơn nữa còn có mấy cái ngưng đan ngũ trọng cao thủ khí t ứ c đồng thời đường phong cũng tham dự trận đại chiến này trung gian một cái người áo đen nói đồng thời trên vai của hắn có một con hát sát chuột tại chi chi tê đường phong cũng tham dự trận đại chiến này làm sao sẽ chẳng lẽ mấy cái kia ngưng đan ngũ trọng cao thủ chính là bị đường phong chém giết một cái khác người á o đen giống như lấy làm kinh hãi nói ở giữa người á o đen kia nhẹ gật đầu nói dựa theo hiện trường dấu vết cùng linh thử cảm ứng lưu lại khí tức để phán đoán có lẽ vậy đường phong lưu lại khí tức thật là kinh người c h i cực thực sự không nghĩ tới đường phong lại có thể chém giết ngưng đan ngũ trọng cao thủ một người khác nói chương hai trăm sáu mươi mốt tử xác chim nhỏ lại hiện đây là chuyện tốt từ hiện trường dấu vết đến xem đường phong cho dù có thể chém giết ngưng đan ngũ trọng cao thủ nhưng cũng là đã trải qua một cuộc c á c chiến dạng này chúng ta liền có thể mượi phần xác định đường phong đỉnh phong chiến lược mới có thể chém giết ngưng đan ngũ trọng nhưng tuyệt đối không phải ngưng đan lục trọng đối thủ trung gian hắc bảo nhân phân tích nói đúng à trước đó chúng ta còn đoán không được đường phong cực hạn ở nơi nào bây giờ lại rõ ràng mà chúng ta năm người phá sát đại nhân ngưng đan lục trọng đỉnh phong tu vi mà chúng ta bốn người đều vì ngưng đan lục trọng chém giết đường phong dễ như trở bàn tay một người khác nói không sai hơn nữa phá sát đại nhân linh thử có thể cảm ứng khí tức đường phong muốn chạy trốn cũng trốn không thoát ở giữa người á o đen gật đầu nói lần này là đại tướng quân tự mình lời nhắn đ ủ nhất định phải xách đường phong đầu người trở về gặp đại tướng quân đúng bốn người khác cùng một chỗ ứng thanh sau đó xoát xoát mấy tiếng năm người thân ảnh hướng về đường phong bọn hắn tiến lên phương hướng chạy như bay đường phong cùng cổ trần nguyện lại hướng nơi núi rừng sâu xa đi tiếp mấy chục dặm mặc dù phía trước một con kia tử sắc chim nhỏ chạy quả thật có chút đáng tiếc nhưng là đã chứng minh nam hoang đại sơn bên trong thật sự có di t r ù n g ầ n hiện bất quá cái này mấy chục dặm cũng không có phát hiện có cái khác di t r ù n g ẩm ẩm đột nhiên phía trước chuyển đến tiếng nổ kịch liệt giống đồng thời lại có tiếng gào thét của man thú phía trước có người đại chiến cổ trần nguyện nói ý ghẻ nha nha nha tại đường phong trên bờ vai tiểu tử t r ừ n g mắt mắt to ý ghẻ nha nha k ê đường phong thần sắc khẽ động nói nhìn tiểu tử dáng vẻ chẳng lẽ phía trước lại có di chủng xuất hiện chúng ta đi nhìn xem cổ trần n g u y ệ n hỏi đi đi xem một chút đường phong gật đầu nói hai người thu liễm khí tức triển khai thân hình tại cổ thụ c h ạ c cây gặp chạy vội dạng này có thể ẩn tàng thân hình đại khái đi tiếp ngoài ngàn mét phía trước thanh âm càng thêm rõ ràng thậm chí có thể nhìn thấy tình huống cụ thể đến nơi này hai người giấu ở một cây cổ thụ bên trên nhìn về phía trước phía trước có chừng mười mấy người chính vây quanh một cái to lớn man thú không ngừng công kích tới cái này man thú chính là một cái ngân sắc cự lang cái này ngân sắc cự lang thân cao khoảng chừng khoảng sáu mét vô cùng to lớn đây là ngân nguyệt lang truyền thuyết ngân nguyệt lang có thời cổ thần thú khiếu nguyệt thiên lang huyết mạch vô cùng cường đại đây là một cái di t r ủ n g đường phong nhìn thấy cái kia đạo cái này cự lang về sau nhỏ giọng nói cổ chân nguyệt gật gật đầu cũng nhìn kỹ đường phong nhìn kỹ một chút vây công ngân nguyệt làng có mười hai người cái này mười hai người tu vi đều phi thường cường đại trong đó yếu nhất đều là ngưng đan nhị trọng còn có ngưng đan tam trọng tứ trọng có ba người khí tức mạnh cùng trước đó dương kiếm dũng mang mấy cái thuộc hạ không sai biệt nhiều rõ ràng vẫn là ngưng đan ngũ trọng cao thủ thậm chí còn có hai người t r i ể n lộ khí tức cường đại vô cùng rất rõ ràng lại là ngưng đan lục trọng tu vi nhiều cao thủ như vậy vây công một cái ngân nguyệt lang mà cái kia ngân nguyệt lang hẳn là chỉ là tứ cấp đan thú cấp bậc nhưng thực lực của nó lại vô cùng cường đại nó toàn thân phát ra ngân quang đánh g i ế t ở giữa những người khác lui tránh t r i ể n lộ thực lực thế mà không thể so với ngưng đan lục trọng kém thậm chí còn càng mạnh một kia di t r ù n g không hổ là di t r ù n g quả nhiên cường đại không phải phổ thông man thú có thể so sánh Phốc phốc. đột nhiên một người ngưng đan ngũ trọng cao thủ nắm lấy cơ hội công phá phòng tuyến đột kích đi vào một đ a o tại ngân nguyệt làng trên người lưu lại một đạo vết máu ngao ngân nguyệt làng bị đau giống to trong mắt lóe ra huyết quang miệng rộng mở ra từng đạo từng đạo ngân sắc lưới dao ánh sáng bay ra b ứ c đám người lùi gớp sau đó nó gào thét lại nhào về phía một cái tu vi chỉ có ngưng đan nhị trọng đại hán đại hán này không tránh kịp trực tiếp bị ngân nguyệt lang một cái cự trào đẻ lại sau đó ngân nguyệt lang mở ra miệng to như chậu máu khẽ cắn mà xuống lập tức đem cắn là hai đoạn giết chỉ cần đả thương x ú t sinh này chúng ta liền có thể sống bắt nó một người ngưng đan lục trọng láo giả giống to hướng về ngân nguyệt lang công tới những người khác cũng dốc hết toàn lực phản s á t mà đến lập tức lại tại ngân nguyệt lang trên người lưu lại mấy đạo vết thương đường phong cùng cổ trần nguyệt nhìn một hồi lựa chọn t ố i lui nhiều người như vậy không cần thiết đi vũng nước đ ủ c ò n không bằng đến địa phương khác nhìn xem hai người dọc theo một đầu sơn mạch chạy trong vòng hơn mười dặm về sau tiểu tử đột nhiên y y y hẻ nhà nhà kêu lên chẳng lẽ lại có phát hiện cổ t r ầ n nguyệt nhãn t ỉ n h sáng lên chi chi một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên một đạo hào quang màu tím hiện lên một cái tử sắc chim nhỏ xuất hiện ở cách đó không xa giữa không trung lại chính là trước đó đụng phải cái kia con chim nhỏ đường phong cùng cổ trần n g u y ệ t tương hố liếc nhau một cái đều có vẻ kỳ quái lộ ra cái này con chim nhỏ rõ ràng đã chạy vì cái gì lại xuất hiện chi chi t ử s á c chim nhỏ nháy mắt hướng về phía tiểu tử một trận gọi bậy lại toàn thân lông vũ dựng thẳng lên trên người ngọn lửa màu tím v a ra rõ ràng là đang gây hấn với tiểu tử ý nghỉa ý nha nha tiểu tử giận dữ Phi thân thành biến mà ra, chi a o mét t cự ú hướng h về tử sắc c m nhỏ chi y như đ ê n Chi chi. tử s ắ c chim nhỏ k ê u một cái như vậy đối với cánh nhỏ bay về phía tiểu tử nóng bỏng h ỏ a diễm lan tràn ra m à tiểu tử toàn thân cũng có tử s ắ c quang mang lập lọe mà ra ẩm hai đoàn tử s ắ c quang mang chạm vào nhau tiểu tử bị đụng thất tha thất thể lui lại giống tiểu tử gầm thét lại xông về phía trước đường phong toàn bộ tinh thần nhìn lấy vạn nhất tiểu tử có cái gì bất chắc hắn sẽ trong nháy mắt xuất thủ t ử s á c chim nhỏ kêu to toàn thân t ử s ắ c hỏa diễm đại thịnh sau đó há mồm phun một cái một đạo cự đại ngọn lửa màu tím hướng về tiểu tử mạnh v ọ t qua lập tức tiểu tử bị ngọn lửa bao vây một trận đùng đùng tiếng nổ mạnh vang lên về sau hỏa diễm biến mất lộ ra một thân xám xịn tiểu tử đó là bị đốt chi chi tử s á t chim nhỏ phát ra vui sướng tiếng kê ơ một bức dương dương đắc ý bộ dáng giống tiểu tử giống to quả thực là l ử a dẫn ngút trời nhớ nó có hoang long huyết mạch thực lực cường đại hôm nay thế mà nhiều lần bị một chỉ không biết từ nơi nào nhô ra chim nhỏ khiêu khích hiện tại lại còn bị đối phương một mồi lửa đốt xám x ị n cái này gọi là nó chỗ nào nhịn được khẩu khí này tiểu tử giống to liều l ĩ n h hướng về tử s á t chim nhỏ đánh tới chi chi t ử xác chim nhỏ vỗ cánh nhỏ xoay người chạy tiểu tử điên cuồng đuổi theo không thôi đường phong b i ế n sắc kêu lên tiểu tử không nên trở về nhưng là tiểu tử đang ở nổi giận bên trong chỗ nào nghe lọt gào thét đuổi tới trần nguyện chúng ta truy đường phong nói cùng cổ trần nguyện hai người triển khai thân hình đuổi theo cái này t ử xác chim nhỏ hành vi rất là cổ quái tựa như là cố ý xuất hiện hoặc như là cố ý gây nên tiểu tử giận dữ phi thường cổ quái đường phong sợ tiểu tử đổi u tiếp sẽ xảy ra vấn đề bất quá trong lòng hắn cũng có chút hiếu kỳ cái này con chim nhỏ rất kỳ quái hắn cũng muốn biết nó muốn dở trò quỷ gì cho nên cũng không có một chút liền đuổi theo từ s á t chim nhỏ cùng tiểu tử tốc độ đều thật nhanh rất nhanh liền chạy đi tiếp sơn mạch chỗ sâu hướng về một tòa ngọn núi to lớn mà đến chương hai chân long trứng làm chạy vội đến ngọn núi này chân núi một khối to lớn vách đá thời điểm tử xác chim nhỏ đột nhiên biến mất tiểu tử giống to thân thể cấp tốc thu nhỏ cuối cùng hóa thành lớn nhỏ cơ nắm tay cũng đã biến mất làm đường phong đi gần đến về sau mới phát hiện tại dưới vách đá dựng đứng có một động khẩu nho nhỏ cửa động này không lớn đều vẫn chưa có người nào nhức đầu một mảnh đen kịt không biết sâu bao nhiêu đường phong không có chút nào do dự xuất ra tiểu tháp đối với cổ trần n g u y ệ t nói trần n g u y ệ t cùng ta tiến trong tháp cổ trần n g u y ệ t gật đầu đường phong kéo một phát cổ trần n g u y ệ t tay nhỏ sau đó thân ảnh của hai người biến mất xuất hiện ở tiểu tháp tầng thứ nhất sau đó đường phong thao túng tiểu tháp hướng về cái hang nhỏ kia phi hành vào đi đại khái phi hành mười mấy mét về sau lỗ nhỏ liền nghiêng hướng phía dưới một lúc sau chính là thẳng tắp hướng phía dưới đại khái giảm xuống có mấy trăm mét chiều sâu mới đột nhiên cảm giác sáng tỏ thông suốt đường phong thông qua tiểu tháp cảm ứng được bên ngoài lại là một cái cự đại dưới mặt đất hang động t r â n nguyện chúng ta ra ngoài đường phong nói bạch sau đó hai người ra tiểu tháp vừa ra tiểu tháp cũng cảm giác một mảnh nhức mắt ánh sáng cũng may hai người đều là võ đạo cao thủ lấy nguyên lực bảo vệ con mắt quá rồi vài cái hô hấp liền thói quen đến đây nếu là người bình thường vừa rồi liền bị cái kia nhức mắt ánh sáng đả thương con mắt thích đứng về sau hai người liền đánh giá đến bốn phía đây quả thật là một cái dưới đất hang động phi thường rộng rãi khắp nơi vách tường lóng lánh ngân sắc quan mang tiểu tử sau đó đường phong nhìn thấy tiểu tử chính đứng ở phía dưới trên mặt đất t r ừ n g mắt mắt to nhìn về phía trước mà từ sắt chim nhỏ ngay tại tiểu tử cách đó không xa treo lơ lửng giữa trời cũng chừng mắt một đôi mắt to màu xanh l à m con ngươi nhìn chăm chú lên phía trước một thú một chim thế mà không có đại chiến cùng một chỗ không hẹn mà cùng đường phong cùng cổ trần nguyệt cũng theo tiểu tử cùng tử s á t chim nhỏ ánh mắt nhìn sang xem xét phía dưới không khỏi xưng sờ chỉ thấy phía trước cũng chính là cái này hang động một bên có cực kỳ trói mắt h à o quăng màu bạc tản ra mà tản mát ra h à o quăng màu bạc chính là một cái trứng không sai thật là một cái trứng cái này trứng phi thường lớn trọn vẹn không sai biệt lắm cao bằng một người vỏ trứng thành ngân sắc nhưng là so thuần ngân không biết sáng tỏ gấp bao nhiêu lần đồng thời một cỗ vô cùng to lớn khí tức từ nơi này trứng bên trên phát ra từ nơi này trái trứng bên trong đường phong thế mà cảm ứng được có một cỗ trùng trùng điệp điệp cổ lao khí tức cùng một loại to lớn u y áp giống như cao cao tại thượng vương giả u y áp ở cái này chứng không gian bốn phía bên trong có từng đạo sáng ngời trận văn đang lóe lên những trận pháp này mỗi một đạo đều tản mát ra khí tức kinh khủng đường phong cảm giác mỗi một đạo trận văn đều có thể tùy tiện đem hắn đánh giết đây là cái gì chứng đường phong có chút khiếp sợ nói một bên cổ trần nguyệt chừng mắt mắt to lắc đầu a a a làm sao có thể cái này sao có thể đột nhiên đường phong trong đầu vang lên linh nhi bất khả tư nghị tiếng k ê u đường phong trong lòng hơi động nói linh nhi ngươi biết đây là cái gì chứ n nói nhảm ta đương nhiên biết nhưng sao lại có thể như thế đây ở nơi này chim không thèm bị ngân long đế quốc làm sao có thể chứ không đúng ngân long đế quốc thật vẫn có khả năng a linh nhi nói nhỏ thanh âm tại đường phong trong đầu không ngừng vang lên đường phong mặt đen lại tâm niệm cấp chuyển hỏi linh nhi rốt cuộc là cái gì ngươi nói a chân long trứng đây là chân long trứng a linh nhi thanh âm vang lên cái gì chân long trứng đường phong giật nảy cả mình nhịn không được thốt ra cái gì chân long trứng cổ trần nguyệt cũng là kinh hãi nhìn về phía đường phong đường phong trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị nói trần nguyệt đây cũng là chân long trứng thực chân long trứng cái này sao có thể cổ trần nguyệt dương cái miệng nhỏ nhắn t r ừ n g trong mắt khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi linh nhi đây thật là chân long chứng vậy chúng ta không liền phát đường phong giật này cả mình về sau liền chuyển thành vô biên vui sướng chân long đây chính là trong truyền thuyết vô cùng cường đại thần thú a cho dù là tại rất nhiều thần thú hung thú bên trong chân long cũng tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại không có bao nhiêu chủng tộc có thể cùng địch nổi chân long là cùng hoang long cùng nổi danh tồn tại hoang long sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử mà chân long nghe nói thế gian có tồn tại nhưng là cực kỳ hiếm hoi thường nhân không được vừa thấy truyền thuyết ngân long thánh viện ở tại cái kia ngọn núi cao tại lâu đời đi qua từng là chân long một loại một con ngân long nghỉ lại chi điện cho nên nay tòa đ ỉ n h núi có được xưng là thánh sơn thậm chí ngân long đế quốc chi danh cũng là bởi vậy mà tới không nghĩ tới ở chỗ này thế mà lại có một k h ỏ a chân long trứng nghe được đường phong nói như vậy đường phong trong thức hải linh nhi lập tức lộ ra khinh bị biểu lộ nói tiểu phong tử ngươi là nghĩ nhiều đi ngươi không thấy được tại chân long trứng bốn phía có từng đạo trận văn sao nếu như ta không có đoán sai đây cũng là trưởng thành chân long lưu lại loại kia vô thượng tồn tại lưu lại trận văn ngươi là muốn chết phải không cái này đường phong gương mặt mồ hôi lạnh giống dưới mặt đất tiểu tử đứng ở nơi đó nhìn t r ọ n g t r ọ c vào phía trước chân long trứng trong mắt có vẻ sợ hãi đồng dạng cũng có được vẻ khát vọng hoang long cùng chân long truyền thuyết chính là là đồng nguyên có chung địa phương một bên khác tử xác chim nhỏ cũng cũng giống như thế có e ngại cũng có khát vọng giờ phút này đường phong giật mình tất cả đều nói thông vì cái gì nam hoang đại sơn bên trong sẽ có d ị biến sẽ xuất hiện nhiều như vậy di chủng nhất định là nơi này chân long trứng không biết vì cái gì tiết lộ một chút khí cơ mà di chủng di c h u y ể n có thần thú huyết mạch cảm ứng vô cùng tự nhiên cường đại có thể là cảm ứng được chân long khí t ứ c mới nao nhao từ sâu trong núi lớn đi ra muốn muốn tìm chân long trứng tung tích mà không biết vì cái gì tử xác chim nhỏ hẳn là sớm một bước tìm được chân long trứng địa phương nhưng lại không biết làm như thế nào làm lại đem tiểu tử đám người đưa tới chi chi chi t ử xác chim nhỏ kê ơ vung vẩy lên cánh một cái cánh chỉ chân long trứng nơi đó thật giống như là muốn đường phong nhìn lấy đường phong có chút kỳ quái t ử xác chim nhỏ gọi hắn nhìn cái gì không phải là muốn mượn hắn c h i thủ đi phá vậy được năm chân long lưu lại trận văn a vậy làm sao có thể lúc này đ ô n g nhiên từng đạo từng đạo quan mang từ chân long trứng bên trên tảng ra đến không trung thời điểm thế mà hóa thành một từng cái từng cái ngân sắc tiểu long bay lượn trên không trung chỉ là đều là tại trận v ă n trong phạm vi bay múa cũng không có đi ra long nguyên đó là long nguyên tiểu phong tử chúng ta phát chúng ta muốn phát ta giờ phút này linh nhi bỗng nhiên la hoảng lên long nguyên đó là cái gì đường phong hỏi long nguyên đương nhiên là chân long bản nguyên tinh hoa đây cũng là lúc trước trưởng thành chân long lưu lại lấy vẩn dưỡng viên này chân long trứng không nghĩ tới còn có còn lại chúng ta phát ta n g ư ơ i biết không chỉ cần hấp thu luyện hóa long nguyên tu vi của các người liền có thể tiến triển cực nhanh tiến triển nhanh chóng mà man thú nếu là hấp thu luyện hóa không chỉ có thể chết xuất huyết mạch cũng có thể làm cho thực lực buộc phát thức tăng trưởng linh nhi kích động nói chương 263, luyện hóa long nguyên đường phong con mắt lập tức sáng lên nói long nguyên thế mà có như thế công hiệu đó là đương nhiên đây chính là long c h i bản nguyên bất quá ta nhìn nơi này long nguyên đã trải qua đi qua không nhiều năm tháng tinh hoa trôi mất rất nhiều nhưng hiệu quả y y hải nguyên rất có thể nhìn linh nhi nói đường phong thở dài nói đáng tiếc có trận văn thủ hộ long nguyên cho dù tốt chúng ta cũng lấy không được hì hì vậy nhưng chưa hẳn linh nhi cười nói đường phong con mắt lại là sáng lên nói linh nhi chẳng lẽ ngươi có biện pháp đó là đương nhiên ngươi cũng không muốn một chút ta là ai linh nhi một mặt đắc ý nói thanh âm bên trong lại có một loại r à o hoạt hương vị a là phương pháp gì đường phong hỏi ta có thể nói cho ngươi nhưng là ngươi muốn phân mấy đạo long nguyên cho ta linh nhi nói đường phong cười một tiếng là hắn biết linh nhi sẽ có yêu cầu như vậy t h ô t ta đáp ứng ngươi nói cho ta biết phương pháp đi phương pháp kỳ thật rất đơn giản ngươi đã quên ngươi có hoang long chỉ cốt sao hoang long cùng chân long chính là là đồng nguyên ngươi chỉ muốn xuất ra hoang long cốt phiến liền có thể hấp dẫn long nguyên phi ra những cái kia trận văn chi bên trong linh nhi hì hì cười nói thì ra là thế đường phong lộ ra vẻ chật hiểu sau đó đối với cổ trần nguyệt nói trần nguyệt chúng ta xuống dưới hai người đáp xuống trên mặt đất rơi vào tiểu tử phụ cận giống tiểu tử đầu lâu to lớn cọ s á t đường phong nhìn phía trước trứng rồng ánh mắt lộ ra e ngại mà vẻ khát vọng một bên tử xác chim nhỏ cũng nháy mắt to màu xanh l à m con người nhìn chăm chú lên đường phong cùng cổ trần nguyệt đường phong vô vô tiểu tử mỉm cười chận tay khe động trắng loá như tuyết cốt phiến liền xuất hiện ở trong tay làm hoang long cốt phiến xuất hiện thời điểm phía trước chân long trứng thế mà phát ra một trận nhỏ nhẹ lay động tại chân long trứng phía trên một đạo ngân sắc long nguyên soát một tiếng hướng về đường phong đám người phương hướng bay tới lập tức liền bay ra trận văn bao trùm phạm vi thật có hiệu quả đường phong đại hỷ giống chi chi giờ k h ắ c này tiểu tử cùng tử sắc chim nhỏ n h a u n h a u phát ra giống lên một tiếng sau đó song song nhào về phía trước đứng lại cho ta đi đường phong ánh mắt lạnh lẽo một tay hư không nhấn một cái một cái ma long chi chảo ngưng tụ m à thành hướng về t ử s ắ c chim nhỏ nhấn tới chi chi t ử s ắ c chim nhỏ bất đắc dĩ chỉ được hướng một bên tránh đi tiểu tử nào h về phía trước đồng thời toàn thân ánh tím long lánh há to miệng rộng một hơi liền đem cái kia đạo như ngân s ắ c chân long long nguyên nuốt vào trong miệng một nuốt vào trong miệng về sau tiểu tử liền nằm dạp trên mặt đất toàn thân hào quang màu tím l ư ơ n tránh rõ ràng là bắt đầu luyện hóa lên long nguyên đến lính rồi chi chi một bên khác tử s á c chim nhỏ chi chi d é o lên không ngừng ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ ông đúng lúc này phía trước ngân s á c chân long trứng đ ỗ n g nhiên chấn động đồng thời đường phong cảm giác trong tay hoang long cốt phiến một trận run rẩy sau đó rời tay bay ra bay về phía chân long trứng lấy đường phong tu vi thế mà không thể ngăn trở mảy may Bệnh. hoang long cốt phiến trong nháy mắt bay vào trận văn khu chân long trứng quang mang loay lên hoang long cốt phiến liền dung nhập vào chân long trứng bên trong biến mất không thấy gì nữa cái này đường phong có chút sững sờ đưa tới một long nguyên lại đã mất đi một khối hoang long chỉ cốt à tiểu phong tử ta đã biết chân long trứng hẳn là cũng cần hoang long chỉ cốt năng lượng cho nên ngươi dẫn xuất một đạo long nguyên nó thu ngươi một khối long cốt bất quá tiểu phong tử ngươi chính là kiếm lớn ta đã nói với ngươi long cốt mặc dù chân quý nhưng dù sao cũng là sau khi chết hoang long lưu lại đã trải qua không biết bao nhiêu năm tinh hoa còn thừa không nhiều một khối long cốt có thể đổi một đạo long nguyên tuyệt đối là đã kiếm được mau mau cho ta đến một đạo linh nhi có phần có chút nóng nảy thuốc rủ đường phong ánh mắt nhất c h u y ể n nói linh nhi ta trước đó là đáp ứng cho ngươi mấy đạo có thể đây không phải là không biết cần l o n g cốt đi đổi sao ngươi cũng biết long cốt ta cũng không có bao nhiêu khối tiểu phong tử ngươi nói như vậy là có ý gì ngươi là muốn đổi ý linh nhi lớn tiếng kêu lên hhh ắ ắ đ ư ờ n g phong cười nói cho ngươi long nguyên cũng được nhưng ta cho ngươi một đạo long nguyên ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu đường phong ngươi tên lường gật này linh nhi tại đường phong trong thức hải trên dưới bay múa trứng mắt mắt to vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn khuôn mặt khó chịu sau đó bất đắc dĩ nói ngươi có yêu cầu gì nói đi yêu cầu bây giờ còn chưa nghĩ kỹ về sau nghĩ kỹ nhắc lại đường phong giảo hoạt nói ừ tiểu phong tử ngươi thực sự là quá giảo hoạt rồi tốt ta ta đáp ứng ngươi một đạo long nguyên một cái yêu cầu linh nhi cắn răng nghiến lợi nói bất quá vì có thể hấp thu long nguyên sớm ngày khôi phục cũng chỉ có thể như thế Tốt. đường phong tâm niệm nói sau đó trong tay lại xuất hiện một khối long cốt một bên cổ trần nguyệt lộ ra vẻ tò mò nàng biết đường phong hơn phân nửa còn có bí mật nhưng mỗi người đều có bí mật của mình nàng cũng không có hỏi nhiều khối này long cốt vừa xuất hiện chân long trứng phía trên lại một đường long nguyên soạt một tiếng bay lượn đi ra linh nhi đạo này cho ngươi đường phong tâm nhiệm nói t ố t linh nhi cao hứng kêu lên đợi đến long nguyên phi gần thời điểm đường phong mi tâm bay ra một đạo bạch quang hướng về long nguyên c u ố n một cái cái k i a đạo long nguyên liền bay vào đường phong mi tâm biến mất không thấy gì nữa ông đồng dạng chân long trứng run lên đường phong trong tay long cốt soạt một tiếng liền bị hút đi một vật đổi một vật nhưng là là đáng giá dù sao đường phong hoang long cốt phiến trừ bỏ vừa rồi dùng hết còn có năm mươi tám nhánh đủ chân n g u y ệ t ban n ã y là long nguyên chờ một chút ta hấp dẫn một đạo tới ngươi hấp thụ một đạo luyện hóa có thể đại đại tăng cao tu vi đường phong đối với cổ trần nguyệt nói long nguyên cổ trần nguyệt con mắt hiện lên vẻ nghi hoặc hiển nhiên cũng chưa nghe nói qua long nguyên là cái gì nhưng nàng vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu chi chi cái kia t ử sắc chim nhỏ ở một bên lại chi chi kêu lên đường phong nhìn lấy t ử sắc chim nhỏ trước mắt khoe miệng lộ ra mỉm cười đối lại sắc chim nhỏ nói ngươi có thể nghe được hiểu ta nói gì à chi chi t ử s á c chim nhỏ nháy mắt to màu xanh lam con ngươi nhẹ gật đầu bộ dáng ngốc manh tới cực điểm nhìn cổ trần nguyệt hai mắt phát sáng đường phong cười một tiếng nói tiếp ngươi có phải hay không muốn hấp thu luyện hóa long nguyên t ử s á c chim nhỏ lại gật đầu ta cho ngươi biết dẫn xuất một đạo long nguyên giá trị không nhỏ ta không có khả năng cứ như vậy cho ngươi đường phong nói chi chi t ử s á c chim nhỏ k ê u trong mắt lộ ra cực độ vẻ thất vọng đ ư ờ n g phong nói bất quá ngươi muốn long nguyên cũng không phải là không có biện pháp thì nhìn ngươi có đáp ứng hay không chi chi t ử xác chim nhỏ hai mắt sáng lên chi chi tê ừ nhìn lấy đường phong tựa hồ tại hỏi thăm là phương pháp gì rất đơn giản chỉ cần ngươi nhận nàng làm chủ về sau đi theo nàng vậy ta liền có thể vì ngươi hấp dẫn long nguyên đi ra đ ư ờ n g phong cười một tiếng chỉ cổ trần n g u y ệ t nói a cổ trần nguyện có chút xứng sở chi chi tử xác chim nhỏ chi chi tê ờ hiển nhiên có chút do dự người không đáp ứng quên đi long nguyên không có khả năng cho người hơn nữa cũng phải trước đem người bắt không phải chờ một chút chúng ta luyện hóa long nguyên thời điểm bị ngươi đánh lén cái kia sẽ không hay đường phong sắc mặt lạnh lẽo khí tức trên thân đại thịnh nhìn chằm chằm tử xác chim nhỏ chương hai trăm sáu mươi b ố thu vi tăng vọt chi chi tử xác chim nhỏ không ngừng tê ờ phe phẩy cánh nhỏ trên dưới bay múa nó nhìn một hồi một chút phía trước chân long trứng một hồi lại nhìn một chút cổ trần n g u y ệ t cổ trần n g u y ệ t cũng một mặt khao khát nhìn lấy nó cuối cùng t ử xác chim nhỏ nháy mắt to nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý đường phong vui vẻ nói trần n g u y ệ t ngươi tiến hành nhận chủ nghi thức cổ trần n g u y ệ t trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nhẹ gật đầu đối với đường phong nói đường phong c ả m ơn ngươi đường phong cười nói cùng ta còn khách khí làm gì bắt đầu đi chi chi t ử s á c chim nhỏ bay tới đứng ở cổ trần nguyện trước người cổ trần nguyện hai tay huy động tại t ử s á c chim nhỏ trên người khắc họa trận văn sau đó một d ọ t tinh huyết bay ra bay vào đến t ử s á c chim nhỏ đỉnh đầu bên trong hút vào cổ trần nguyện tinh huyết t ử s á c chim nhỏ toàn thân tản mát ra tầng một huyết quang nhàn nhạt, nhạt sau một lát biến mất không thấy gì nữa nhận chủ nghi thức thành nhận chủ về sau tử xác chim nhỏ chi chi tê ơ vây quanh cổ trần nguyệt bên cạnh bay múa sau đó dừng lại ở cổ trần nguyệt trên bờ vai lúc này đường phong lại lấy ra một khối cốt phiến một đạo long nguyên bay ra trần n g u y ệ t đường phong thở nhẹ vẫn là để nó tới trước đi cổ trần nguyệt chỉ tử xác chim nhỏ tử xác chim nhỏ nháy cái này mắt to soạt một tiếng bay ra sau đó ngọn lửa màu tím phong đại một quyển long nguyên một hơi nuốt vào trong miệng nuốt vào long nguyên về sau t ử xác chim nhỏ khuôn mặt hưởng thụ bay ở một bên trên mặt đất ngọn lửa màu tím bốc lên bắt đầu rồi luyện hóa đương nhiên long cốt cũng bị hút đi tiếp đó đường phong lại lấy ra một khối hấp dẫn một đạo long nguyên lần này cổ trần nguyệt đem cái này đạo long nguyên hút vào thể nội ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa lại nói tiếp đường phong lại hấp dẫn một đạo đi ra linh nhi cho ngươi thêm một đạo đường phong nói được a linh nhi kêu lên bạch quang c u ố n một cái đem cái này đạo long nguyên hấp thu đây là đạo thứ năm ngay sau đó đường phong đưa tới đạo thứ sáu cái này đạo long nguyên bay múa mà ra đường phong há miệng hút vào cuồn cuộn nguyên lực một quyển mà ra trực tiếp đem cái này đạo long nguyên nuốt vào trong miệng tại nuốt vào cái này đạo long nguyên thời điểm trong tay cốt phiến cũng rời tay bay ra mà đường phong lập tức ngồi xếp bằng toàn tâm luyện hóa lên cái này đạo long nguyên tới cái này đạo long nguyên vừa tiến vào đường phong thể nội liền tiến vào kinh mạch bên trong chạy lung tung khắp nơi đứng lên ầm ầm đường phong triệu tập v ậ n lực đem long nguyên bao quanh bao lấy từng k i a bắt đầu luyện hóa nhất luyện hóa long nguyên liền tản mát ra một c ỗ năng lượng khổng lồ tinh hoa dung nhập vào đường phong nguyên lực bên trong rất nhanh liền hóa thành đường phong nguyên lực một phần cái này từng cổ tinh hoa năng lượng thật sự là quá khổng lồ cùng tinh thuần bị luyện hóa thành nguyên lực về sau đường phong tu vi lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên lúc đầu tu vi của hắn tại ngưng đan nhị trọng trung kỳ nhưng luyện hóa long nguyên hai canh giờ về sau liền đạt đến ngưng đan nhị trọng hậu kỳ sau năm canh giờ đâu liền đạt đến ngưng đan nhị trọng cảnh giới đỉnh cao cùng ngưng đan tam trọng chỉ có cách xa một bước loại tốc độ này quả thực là khó có thể tưởng tượng lúc này đường phong mới mở hai mắt ra giống mở hai mắt ra về sau liền thấy tiểu tử cái kia đầu lâu to lớn đang nhìn hắn chằm chằm tiểu tử ngươi tấn tăng ba cấp đan thú xem xét tiểu tử đường phong giật n ả cả mình lúc đầu tiểu tử vừa mới bước vào nhị cấp đan thú mà thôi hiện tại thì đã là tam cấp đan thú tiểu tử gầm nhẹ cọ sát đường phong gương mặt đắc ý sau đó lại nhìn một chút chân long trứng nơi đó trong mắt lóe lên vẻ khát vọng tiểu phong tử tiểu tử có hoang long huyết mạch hấp thu long nguyên hiệu quả vô cùng to lớn không chỉ có thể tinh khiết huyết mạch chi lực tăng lên tự thân đẳng cấp càng là muốn so với các ngươi hiệu quả tốt rất nhiều trong đầu vang lên linh nhì thanh âm đường phong gật gật đầu nghĩ đến cũng là như thế tiểu tử n g ư ờ i tiếp lấy hấp thu đường phong trong tay lại xuất hiện một khối cốt phiến dẫn tới một đạo long nguyên tiểu tử miệng rộng mở ra đem cái kia đạo long nguyên hút vào trong miệng nằm xuống bắt đầu luyện hóa sau đó đường phong nhìn một chút cổ trần n g u y ệ t cùng tử sắc chim nhỏ phát hiện cổ trần n g u y ệ t cùng tử sắc chim nhỏ khí tức trên thân đều tăng lên rất nhiều nhưng vẫn chưa có tỉnh lại cho nên đường phong lại lấy ra một khối cốt phiến hấp dẫn một đạo long nguyên lần nữa luyện hóa lần này ước chừng sau ba canh giờ đường phong trên người đột nhiên buộc phát ra một c cố, cố khí thế cường đại Hắn thời, thật trong đan điền nội đan, cấp tốc xoay tròn, đồng thời, cũng thật to lớn tăng một vòng. tốc to một xoay cấp ngưng đan tam trọng đột phá cách hắn đột phá ngưng đan nhị trọng một tháng không đến mà thôi thế mà lại một lần nữa đột phá cái tốc độ này quả thực là khủng bố tới cực điểm cái này vẫn chưa xong đường phong tu vi vẫn còn tiếp tục tăng lên cuối cùng làm cái này đạo long nguyên hoàn toàn luyện hóa thời điểm tu vi của hắn đã đạt đến ngưng đan tam trọng tiền kỳ đỉnh phong trong khoảng cách kỳ còn kém một kia mở hai mắt ra thời điểm phát hiện cổ trần nguyệt t ử s ắ c chim nhỏ còn có tiểu tử cũng đều tỉnh lại hơn nữa bất kể là cổ trần nguyệt vẫn là tiểu tử hoặc là tử s ắ c chim nhỏ tu vi đều tăng lên thật nhiều hai người hai thú đều con mắt chiếu lấp lánh tốc độ tăng lên như vậy thật sự là quá kinh khủng lại đến đương phong nói lúc này chỗ nào còn nhớ được hoang long cốt phiến một lòng chỉ nghĩ đến tăng thực lực lên mới là mấu chốt lần này hắn trước sau là cổ trần nguyện t ử s ắ c chim nhỏ linh nhi hấp dẫn một đạo long nguyên linh nhi cũng thiếu hắn ba cái yêu cầu cuối cùng hắn một hơi là tiểu tử hấp dẫn hai đạo long nguyên tiểu tử có hoang long huyết mạch luyện hóa lên long nguyên phù hợp nhất cực kỳ tiếp đó hắn lại vì chính mình hấp dẫn một đạo trước sau hắn đã trải qua dùng hết mười bốn khối hoang long chỉ cốt cũng hút đương a hóa. canh nữa hóa, đan tam tới bắt thu tu đạt trọng ngồi rồi giờ, cái vi, đạo Đường đầu đem đạo đường đến đỉnh Long phong Long phong phong. luyện Lần lần luyện lắm Nguyên. bằng, này, này Nguyên khăn ngưng quá ư xếp hấp khó mà nhiên khoảng cách ngưng đan tứ trọng vẫn có chút khoảng cách nhưng cái tốc độ này đã để đường phong chấn phấn không thôi đã trải qua ngưng đan đỉnh cao tầng ba khoảng cách linh biến cảnh lại tới gần một bước hình nhi ta rất nhanh liền có thể đạt tới linh biến cảnh ta sẽ không nhường ngươi thực sự vong tình đường phong trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ sau đó mở hai mắt ra mở hai mắt ra về sau phát hiện cổ trân nguyện tiểu tử t ử s á t chim nhỏ đều còn đang tu luyện ở trong lại đến đường phong trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn xuất ra một khối long cốt nhưng là lần này xuất ra về sau quá rồi thật lâu đều không có long nguyên phi đi ra chuyện gì xảy ra đường phong trao mày thôi động nguyên lực muốn kích phát lòng cốt năng lượng nhưng là y y hải nguyên vô dụng rõ ràng tại chân long trứng phía trên còn có hơn mười đạo long nguyên đang bay múa nhưng là không có có một đạo long nguyên bay ra ngoài tiểu phong tử ta đoán chừng là chân long trứng hấp thu hoang lòng cốt phiến đầy đủ hơn nữa các ngươi hấp dẫn long nguyên nhiều lắm đoán chừng còn dư lại đối với chân long trứng mà nói còn hữu dụng cho nên hấp dẫn không tới trong thức hải linh nhi phân tích nói linh nhi ngươi nói là cái này chân long trứng có ý thức đường phong hỏi chương hai trăm sáu mươi lăm chân long muốn xuất thế nói nhảm đương nhiên là có hơn nữa ta đoan t r ư ở n g đầu này chân long liền muốn nhanh xuất thế linh nhi nói cái gì sắp xuất thế đường phong giật này cả mình một đầu chân long nhanh sắp xuất thế đây là khái niệm gì muốn là bị người ta phát hiện sợ rằng sẽ gây nên điên cuồng a phải biết một đầu chân long một khi trưởng thành đó đúng là trên đời sự tồn tại vô địch chỉ sợ thổi một hơi săn bằng ngân long đế quốc đều không phải là cái gì về khó cho nên một đầu h ấ u tiểu chân long cái kia là chân quý bực nào nếu như không có những cái kia trận văn đường phong đều muốn đem chân long chứng tịch thu tiếp đó trong lòng của hắn thầm than có chút đáng tiếc ca vốn còn muốn luyện hóa lại mấy đạo long nguyên đâu hiện tại xem ra dừng ở đây rồi sau đó hắn lại cười khổ lắc đầu bản thân lòng quá tham a nói đến lần này đã trải qua kiếm nhiều lắm hết thể hấp dẫn mười bốn đạo long nguyên không chỉ có để linh nhi thiếu hắn ba cái yêu cầu còn để cổ trần nguyệt tiểu tử chờ thực lực đại tiến mà chính hắn tu vi cũng là giống như là ngồi giống như h o a tiễn tăng lên một mảng lớn từ ngưng đan nhị trọng trung kỳ s i n h s i n h tăng lên tới ngưng đan tam trọng đ ỉ n h phong chỉ là một ngày dưới tả hữu thời gian liền khen một cái nửa cấp bậc cái này phải tiết kiệm bao nhiêu thời gian đã trải qua phi thường khủng bố nếu để cho người khác biết còn không tươi sống hâm mộ chết nghĩ tới đây đường phong mỉm cười thu hồi hoang long cốt phiến l ặ n g lặng chờ đợi lên cổ trần nguyệt bọn h ắ n gần như không phân trước sau cổ trần nguyệt t ử s á t chim nhỏ trước sau tỉnh lại đường phong nhìn thấy đường phong cổ trần nguyệt mắt sáng lên đi tới trần nguyệt thu vi của ngươi đến mức nào đường phong hỏi đã trải qua đạt tới ngưng đan nhị trọng đỉnh phong cực hạ khoảng cách ngưng đan tam trọng còn kém nửa bước cổ trần n g u y ệ t cười nói lần này thu hoạch của nàng quá lớn không chỉ có thu hoạch từ sắc chim nhỏ tu vi càng là tăng vọt nhiều như vậy đây hết thảy đều thua thiệt đường phong ngưng đan nhị trọng đỉnh phong đ ư ờ n g phong cũng là đại hỷ nó tiến bộ càng nhiều vừa mới bước vào tam cấp đan thú cổ trần nguyệt chỉ t ử sắc chim nhỏ nói bước vào tam cấp đan thú đ ư ờ n g phong nhìn một chút t ử sắc chim nhỏ t ử sắc chim nhỏ xem ra huyết mạch thật không đơn giản mặc dù không có được lòng tộc huyết mạch nhưng hấp thu long nguyên hiệu quả y y hải nguyên muốn so với nhân tộc tốt đồng dạng hấp thu hai đạo hiệu quả muốn so cổ trần nguyệt đỡ một ít còn tiếp tục sao cổ trần nguyệt nháy mắt nói chỉ sợ không thể đường phong đem vừa rồi linh nhi suy đoán nói ra a nguyên lai là dạng này cổ trần nguyệt trong mắt lóe lên một chút vẻ thất vọng nhưng t r ợ t lại nhoẻn miệng cười nói đường phong xem ra là ta lòng tham lần này kỳ thật thu hoạch rất lớn đã đủ lập tức tu vi tăng vọt quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt đường phong gật đầu cổ trần nguyệt nói không sai lập tức tăng vọt quá nhiều là không phải là chuyện tốt căn cơ sẽ bất ổn. hai người tiếp tục chờ tiểu tử không qua bao lâu tiểu tử trên người tử quang vừa thu lại cũng tỉnh lại giống tiểu tử gầm nhẹ một tiếng khí thế như hồng đường phong con mắt to sáng lên hắn có thể cảm giác được tiểu tử hấp thu bốn đạo long nguyên tăng thêm có hoang long huyết mạch tiến triển cực kỳ khủng bố đã đạt đến ngũ cấp đan thú cấp độ đồng thời còn không phải vừa mới bước vào ngũ cấp dáng vẻ ngũ cấp đan thu tiểu tử mạnh bao nhiêu đường phong cũng không đáy hắn toàn lực có thể là tiểu tử đối thủ sao chỉ sợ không địch lại a đường phong nghĩ như vậy nhưng là trong lòng của hắn lại vạn phần cao hứng tiểu tử c à n g mạnh hắn đương nhiên cao hứng tiểu tử không thể hấp thu nữa đường phong một đạo suy nghĩ truyền tới tiểu tử c h ư ớ c mắt mấy cái sau đó soạt một tiếng nhỏ đi bay người lên trên đường phong bả vai sau đó nó liếc nhìn cổ trần nguyệt trên bả vai tử sắc chim nhỏ không khỏi giận dữ một đôi móng vuốt nhỏ vung vẩy lên miệng rộng y y y nhà nhạc ê ơ trứng mắt tử sắc chim nhỏ h i ệ n nhiên đối với trước đó bị hỏa thiêu một chuyện vẫn là canh cánh trong lòng chi chi tử sắc chim nhỏ cũng không khách khí một đôi con mắt màu xanh lam cũng t r ừ n g mắt tiểu tử toàn thân hỏa d i ệ m tiêu h đốt một thân lông vũ dựng thẳng lên cánh nhỏ phiến a phiến một thú một chim một bức kiếm b ạ c nô trương thế c ụ hai người này đường phong cười khổ một cái vỗ vô, vô tiểu tử cổ c h â n nguyệt cũng sờ lên t ử sắc chim nhỏ nói vài câu đại ý là để nó cùng tiểu tử quan hệ tốt điểm chi chi t ử sắc chim nhỏ k ê u một hai cánh c h ố n g n ạ n h khinh bỉ nhìn thoáng qua tiểu tử cái này khiến tiểu tử nổi trận lôi đình nhẹ răng trận mắt miệng rộng bên trong hai hàng hàm răng sắc bén không ngừng cọ sắt lấy hai mắt gắt gao chừng mắt t ử sắc chim nhỏ hận không thể nhào tới một hơi đem t ử sắc chim nhỏ nuốt đường phong dở khóc dở cười nhỏ giọng đối với tiểu tử nói tiểu tử cái kia con chim nhỏ là một cái mẹ ngươi còn theo mẹ chấp n h ặ t sao Ý t h ì a y g h ì nha nha tiểu tử giật mình móng nuốt nhỏ vung v ề bên trong sau đó phủi t ử sắc chim nhỏ một chút tiếp lấy ngẩng lên đầu to n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi không nhìn t ử sắc chim nhỏ một chút một bức ta không chấp nhận với ngươi bộ dáng đường phong cùng cổ trần nguyệt có chút đưa mắt nhìn nhau ẩm đúng lúc này một tiếng nổ ầm ầm phát thanh ra toàn bộ dưới mặt đất hang động đều một trận l â y động tiếng vang đầu nguồn lại là cái kia chân long trứng chân long trứng lúc đầu đã trải qua rất trói m ắ t lúc này lại càng thêm lóa mắt t ả n mát ra mãnh liệt ngân quang đồng thời không ngừng chấn động chấn động động liền phát ra tiếng nổ thật to ẩm ẩm ẩm liên tục không ngừng phát ra tiếng oanh minh hang động không ngừng lay động chuyện gì xảy ra đường phong biến sắc tiểu phong tử thật không biết là vận khí của ngươi tốt vẫn là vận khí kém chỉ sợ chân long trứng nên xuất hiện trên đời linh nhi thanh â m vang lên cái gì chân long trứng sắp xuất thế đường phong giật n ả y cả mình lúc đầu coi là sẽ không như thế nhanh đâu ông lúc này chân long trứng chung quanh trận văn một trận quang mang c h ấ p động sau đó một đạo kinh khủng cột sáng phóng lên tận trời ẩm cột sáng xông ra phía trên hang động núi đá trực tiếp bị đã bị đánh vỡ nát trong n g a y mắt cả ngọn núi đều bị đánh xuyên đánh ra một cái động lớn cột sáng xông ra chân trời đồng thời chân long trứng đang không ngừng lay động giống như lúc nào cũng có thể sẽ có một con chân long chạy đến lúc này tại cái này bên ngoài h u y động trên ngọn núi không trùng Đột nhiên một đạo sáng chói hồng quang trợt lóe lên một cái thân hình cao lớn bóng người xuất hiện ở trên ngọn núi không hắn nhìn lấy ngất trời lên của sáng ánh mắt lộ ra kinh ngạc mà biểu tình nghi hoặc thấp giọng lẩm bẩm nam hoang đại sơn quả nhiên có vấn đề đây là cái gì hảo khí tức quen thuộc cùng ngân long nguyên mạch vô cùng tương tự cái thân ảnh này dáng người khôi ngô người m ặ c huyết sắc lăn long bảo một c ỗ sát khí từ thân bên trên tảng ra cái này lại chính là lúc trước từng tới đông huyền tông huyết long vương lần này nam hoang đại sơn xuất hiện di chủng quá mức kỳ quái hoàng thất phái hắn ở chỗ này c h ấ n thủ cho nên hắn trước tiên liền chạy tới chương 266, linh biến cảnh tồn tại huyết long vương lập vào hư không nhìn chăm chú lên trước mắt ngân bạch sắc quang trụ trong mắt lóe lên vẻ suy tư ẩm phía dưới tiếng chấn động không ngừng phát sinh cột ánh sáng quang mang càng thêm sáng trói bất kể là cái gì trước cầm xuống lại nói huyết long vương ánh mắt lóe lên một tay hướng phía ngân bạch sắc quang trụ vồ giữa không trung lập tức một cái to lớn huyết sắc cự trảo trống rông xuất hiện cái móng to lớn này tản ra khủng bố kinh người ba động hướng về cột sáng màu trắng t r ụ c tới ẩm ngay tại huyết sắc cự trảo muốn bắt đến cột ánh sáng thời điểm chỉ thấy cột sáng hiện lên một đạo đường vân đây là một đạo trận văn đạo này trận văn lóng lánh hào quang rực rỡ từ trong cột ánh sáng bay ra đánh về phía huyết sắc c ử trảo trận văn cùng huyết sắc c ử trảo đụng vào nhau phát ra kinh thiên động địa tiếng vang không gian một trận lay động tịch liệt phía dưới sơn phong cũng là run run một hồi giống như là muốn sụp đổ một dạng dưới ngọn núi trong huyền động đường phong cùng cổ trần n g u y ệ t ngẩng đầu nhìn cửa hàng kia sắc mặt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng có cao thủ đã trải qua ở bên ngoài cổ trần n g u y ệ t nói đường phong gật gật đầu nói trần n g u y ệ t chờ một chút nếu có biến các ngươi đều tiến vào tiểu tháp bên trong được cổ trần nguyệt gật đầu bên trên ngọn núi huyết long vương gặp công kích bị ngăn trở không kinh sợ mà còn lấy làm mừng thật là lợi hại trần văn ta hoàng phổ gia tộc nhập chủ ngân long hoàng thất đã có ba ngàn năm mà trước đó còn có càng thêm tháng năm dài đằng đẵng nhưng thời gian dài như vậy chưa bao giờ nghe nói nơi này có một chỗ như vậy nơi này trần văn chí ít cũng là ba ngàn năm trước hoặc là sớm hơn tuế nguyệt lưu lại quá rồi thời gian dài như vậy đều có uy lực này cái này vật phía dưới không thể coi thường à. nghĩ tới đây huyết long vương trong mắt lóe lên vẻ tham lam đi qua nhiều năm như vậy coi như mạnh đi nữa trần văn năng lượng cũng có hạn ta xem ngươi có thể ngăn ta bao nhiêu lần công kích huyết long vương sắc mặt lạnh lẽo vung tay lên một đạo trường thương màu đỏ ngòm ngưng tụ mà ra hướng về ngân c ổ sáng màu trắng đánh tới trường thương màu đỏ ngòm uy lực so trước đó huyết sắc cự trả uy lực còn mạnh hơn một mảng lớn g i ắ c đúng lúc này cách đó không xa giữa rừng núi vang lên một tiếng kinh thiên kêu to sau đó một mảnh lửa đỏ giáng mây hướng về bên này tràn ngập tới đồng thời một đạo cường đại lại chèn ép khí tức hướng về bên này tràn ngập tới ẩm trong cột ánh sáng lại có một đạo trận văn bay ra chặn lại huyết long vương trường thương màu đỏ ngòm nhưng huyết long vương không tiếp tục chú ý của sáng mà là q u e n người sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy cái kia phiến lửa đỏ vân tiêu cái kia phiến lửa đỏ ráng m â y tốc độ nhanh đến cực điểm mấy cái nháy mắt thời gian đã trải qua tới gần bên này tới gần mới phát hiện vậy căn bản không phải cái gì ráng m â y mà là một mực to lớn quá đen cái này quá đen toàn thân hỏa hồng đồng thời trên người cũng buốc lên lấy m à u lửa đỏ ánh lửa chỉ là thân thể của nó quá khổng lồ hai cánh triển khai trọn vẹn bao trùm lấy ngàn mét không t r u n g như một á ngây m màu đồng dạng che khuất bầu trời liệt diêm thần nha linh thú cấp bậc liệt diêm thần nha huyết long vương sắc mặt cực độ ngưng trọng trong mắt nhìn chòng chọc vào phía trước liệt diêm thần nha linh thú cấp bậc man thú tương đương với v õ đạo tu giả linh biến cảnh hơn nữa liệt diêm thần nha truyền thuyết trên người có thượng cổ hông thú tam túc kim ố huyết mạch là di chủng vô cùng mạnh mẽ、Cắt. liệt diêm thần nha trong mắt lóe ra huyết sắc qua m à n g không có chút nào do dự hướng thẳng đến huyết long vương tấn công mà đến nghiêng ú c muốn chết huyết long vương ánh mắt lạnh lẽo trong tay xuất hiện một cây chân chính thực thể trường thương màu đỏ ngòm trường thương lắc một cái một thương hướng phía liệt diêm thần nha đâm tới cái này đâm ra một thương mũi thương những nơi đi qua không gian như sóng đồng dạng một hướng về hai bên dập dờn có thể thấy được một thương này uy lực t h ự cắt liệt d i ễ m thần nha kêu to một tiếng một đôi cánh khổng lồ một cái hai cổ trích nhiệt hỏa diễm bay múa mà ra hướng về trường thương đánh tới hai cỗ năng lượng trên không trung tấn công cùng một chỗ ẩm ẩm một kích này thực sự quá mạnh phiến địa vực này không ngừng run r u dày phía dưới trên ngọn núi của m ộ t cự thạch tất cả đều nổ bể ra tới một kích qua đi huyết long vương cơ thể hơi lui lại sắc mặt càng thêm ngưng trọng dắt liệt diễm thần nha trong mắt thả ra h ư n g quang hai cánh một trận hướng về huyết long vương tấn công mà tới ẩm ẩm ẩm huyết long vương cùng liệt diễm thần nha tại ngọn núi bên trên triển khai đại chiến dưới ngọn núi trong huyện động màu bạc trắng chân long trứng không ngừng nhảy vọt chấn động giống như là tùy thời sẽ có một đầu chân long hội phá xác bay ra đường phong cùng cổ trần nguyệt sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên bốn phía bây giờ chỉ có chờ đợi thời cơ bởi vì hiện tại không thể đi ra ngoài nơi này phát sinh kinh dị như vậy biến hóa nếu như đường phong đám người liền như vậy đi ra ngoài nhất định sẽ bị bên ngoài cao thủ bắt lấy ép hỏi chỉ có chờ cơ hội tùy thời thoát thân ẩm ẩm ẩm bên ngoài huyết long vương cùng liệt diễm thần nha đại chiến vẫn còn tiếp tục nhưng rõ ràng huyết long vương giống như chậm rãi rơi vào hạ phong Bệnh. đúng lúc này xa xa không trung một đạo cự đại đao mang hướng về liệt diễm tràm đến đồng thời một thanh âm chuyển đến máu long vương ra để lão phu giúp ngươi một tay ngụy tam sơn ngươi tới thật đúng lúc nghe được đạo thanh âm này huyết long vương trên mặt vui vẻ theo to lớn đao mang đánh về phía liệt diễm thần nha một đạo thân hình cao lớn người mặc thiết giáp thân ảnh xuất hiện ở không trung chính là định quốc đại tướng quân ngụy tam sơn đối mặt huyết long vương cùng ngụy tam sơn liên thủ công kích liệt diễm thần nha rốt cục rơi vào hạ phòng bị một kích bức lui mấy ngàn mét ngụy tam sơn nơi đây khả năng có dị bảo xuất thế nhưng cái này liệt diễm thần nha quá v ữ n g b ậ n người ta liên thủ trước diệt trừ cái này liệt diễm thần nha thế nào huyết long vương mở miệng nói được chính có ý đó ngụy tam sơn mở miệng nói giống đúng lúc này nơi xa chuyển đến một tiếng giống giận dung trời sau đó một đạo hát sắc quang ảnh loại lên sau đó không c h u n g thêm một cái tản ra khí tức khủng bố man thú lúc này một cái hát sắc sư tử toàn thân lông tóc đen như mực mà ở đen nhánh lông tóc bên trên lại có từng đạo hát sắc điện quang đang không ngừng du tẩu mà trên người nó tán phát khí tức so liệt diễm thần nha còn kinh khủng hơn một chút hắc ám lôi sư huyết long vương cùng ngụy tam sơn sắc mặt cùng nhau biến đổi nhân loại nơi này không phải là các ngươi có thể nhúng chàm cút ngay cho ta g ầ m lên giận dữ từ hát cám lôi sư trong miệng hô lên thế mà mở miệng nói tiếng người nhưng huyết long vương cùng ngụy tam sơn không có có một tia kỳ quái chỉ là sắc mặt rất ngưng trọng bình thường man thú đạt tới linh thú cấp bậc đã trải qua có thể biến hóa thành nhân hình mà một chút huyết mạch cường đại man thú muốn muốn biến hóa thành hình người là càng thêm khó một chút vì là bản thể quá mạnh mẽ duyên cớ như một chút di t r ù n g chính là như vậy nhưng muốn mở miệng nói chuyện còn có thể làm được giống như h á t cám lôi sư hoặc là liệt d i ễ m thần nha quả nhiên liệt d i ễ m thần nha cũng phát ra gạo lớn tiếng không sai nhân loại cút ngay cho ta nếu không giết chết bất luận tội cho cười nơi đây chính là ta ngân long đế quốc cương v ự c hai người các ngươi chỉ nghiệt s ú c lại dám rời đi sâu t r o n g núi lớn lại tới đây không sợ bị đánh giết ở đây sao huyết long vương lạnh mặt nói chương 267, ngân long hoàng đế nhân loại các ngươi khẩu khí thật lớn vậy hôm nay xem ai bị đánh giết hắc ám lôi sư cuồng hống cả người khí thế đại thịnh thứ tư trên người nó tia chớp màu đen không ngừng v ă n g lên sau đó mấy đạo thiểm điện bắn ra đến rồi không chung thì trở nên là lớn bằng cánh tay hướng về huyết long vương cùng ngụy tam sơn đánh tới huyết long tại thiên đ ã n diệt b á t hoang huyết long vương cùng ngụy tam sơn nhao nhao giống to một đầu huyết long cùng một đạo đao mang bạo kích mà ra đánh phía cái kia hai đầu thiểm điện ẩm hắc ám lôi sư cùng huyết long vương ngụy tam sơn ba cái cùng nhau lui về phía sau một chiêu này bất phân thắng bại cắt nhưng là liệt d i ễ m thần nha một tiếng kêu to hai cánh kích động tung xuống ngập trời hỏa diễm đồng thời nó một đôi l ờ i chảo cũng hướng về huyết long vương hai người tới. huyết long vương cùng tam sơn sắc mặt hai về trộm ẩm nhưng là đột nhiên mây trên trời tầng c u ộ n c u ộ n sau đó từ tầng mây bên trong có một con lớn như núi cao ngân sắc cự trảo một trảo mà xuống cái móng to lớn này thản mát ra khủng bố vô biên khí t ứ c như đế hoàng giò xét cao cao tại thượng đồng thời một đạo c u ộ n c u ộ n thanh âm ở trong thiên địa vang lên huyết long ngụy tam sơn hai người cắt ngươi ngăn t r ở hắc gám lôi sư một cái này liệt diễm thần nha liền giao cho ta b ậ y hạ nghe được đạo thanh âm này hai người nhãn tình sáng lên tinh thần chấn động cùng nhau kêu lên thần tuân chỉ nói xong hai người liên thủ hướng về hắc gám lôi sư điên cuồng tấn công mà đến mà trên trời cái kia ngân sắc cự trảo đã trải qua tới gần liệt diễm thần nha liệt diễm thần nha phát ra tiếng kêu trói thai toàn thân hỏa diễm ngập trời há mồm phun một cái một đạo hỏa trụ phóng tới cái kia to lớn ngân sắc nóng vớt phá cho ta trên bầu trời lại vang lên cái kia đạo thanh âm uy nghiêm cự trảo đột nhiên hướng cột lửa đè xuống một tiếng tiếng oanh minh hỏa trụ trực tiếp bị đánh tan cái kia đạo cự trảo trực tiếp t r ộ p vào liệt diễm thần nha trên lưng liệt diễm thần nha kêu thảm đầy trời lông vũ bay tán loạn máu tươi bay là tả một kích phía dưới nó liền nhận lấy trọng thương ha ha v ậ y hạ để lão thần giúp ngươi một tay trên bầu trời đột nhiên vang lên cười to một tiếng âm thanh sau đó một đạo ngân sắc mũi thương xuyên qua mà đến đánh về phía liệt diễm thần nha liệt diễm thần nha vốn là thụ thương lúc này miễn cưỡng phát ra công kích ý đồ ngăn cản nhưng ngân sắc mũi thương uy lực hết sức cường đại lập tức liền kích phá liệt diễm thần nha công kích tiếp tục tấn công về phía liệt diễm thần nha thổi phu một tiếng mau bắn tung tóe liệt diêm thần nha lần thứ hai têu thảm nó một cái cánh bị trường thương màu bạc xuyên thủng bạch sau đó một lao giả thân ảnh xuất hiện ở không trung liêu thương hầu là ngươi ngươi không phải tại biên cương dò xét tại sao trở lại ngụy tam sơn nhìn thấy bóng người này không khỏi k ê u to lao giả này chính là trấn quốc hầu trấn quốc hầu cười to nói làm sao ngụy tam sơn không chào đón lao phu sao dò xét đã trải qua kết thúc ta tự nhiên muốn trở về hướng bệ hạ phục mệnh không nghĩ tới vừa vặn đuổi kịp nơi này dị biến lao hầu ra đồng loạt ra tay giải quyết cái này liệt diêm thần nha đi trên bầu trời thanh âm uy nghiêm lại vang lên đúng bệ hạ t r ấ n quốc hầu nói ẩm ẩm tiếp đó một đạo ngân sắc cự trảo cùng một thanh trường thương màu bạc cùng một chỗ hướng về liệt diêm thần nha công tới a nhân tộc các ngươi h è n hạ liệt diêm thần nha phát ra sợ hãi kêu to s ử suất toàn lực ý đồ đột phá nhưng là đối mặt hai đạo kinh khủng công kích nó tránh cũng không thể tránh mặc dù dốc hết toàn lực cũng là vô dụng hai đạo công kích trước sau rơi vào liệt diêm thần nha trên người liệt diêm thần nha kêu thảm thân thể bị xuyên thủng một cái động lớn sau đó bị cự trào kết kết thật thật đánh vào trên người p h a n k liệt diêm thần nha thân thể khổng lồ hướng phía dưới đánh tới tại khổng lồ trên dây núi xô ra một cái hố sâu to lớn khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa một chiêu phía dưới liệt diêm thần nha bị liên thủ đánh rết liệt diêm thần nha đập xuống đại địa run rẩy sơn phong cũng kịch liệt run rẩy động giới huyệt đường phong cùng cổ trần nguyệt hai người sắc mặt có chút khó coi trên ngọn núi những cái kia đối thoại không sót một chữ từ cửa hàng kia truyền xuống hai người đều nghe được hai người không nghĩ tới lần này thế mà đến rồi nhiều cao thủ như vậy Kinh hại nhất là, thậm là, ẩm lúc này chân long trứng đột nhiên buộc phát ra càng thêm h à o quang sáng trói chấn động phía dưới cả ngọn núi càng thêm lay động kịch liệt đứng lên đồng thời có từng khoả tảng đá lớn từ phía trên rơi xuống hiu đường phong vung tay lên nói đạo kiếm khí từ trong tay bắn ra đem những cái này tảng đá lớn kích thành p h ấ n vụn đồng thời quát ngọn núi này muốn s ụ p trần nguyệt tiểu tử các ngươi tiến tiểu tháp được cổ trần nguyệt gật đầu đường phong vung tay lên cổ trần nguyệt tiểu tử tử s ắ c chim nhỏ thân ảnh biến mất bị thu vào tiểu trong tháp mà đường phong ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên phía trên động tĩnh ngọn núi bên trên hắc ám lôi sư nhìn thấy liệt diễm thần nha bị đánh giết trên mặt hiện lên kinh người biểu lộ gầm lên giận dữ từng đạo từng đạo thô to hắc cám thiểm điện bộc phát bước lui huyết long vương cùng ngụy tam sơn sau đó hóa thành một đạo hắc quang liền hướng chỗ sâu chạy như đ i ê n muốn đi nào có dễ dàng như vậy huyết long vương giống to liền muốn đuổi theo mà đến nhưng lúc này sơn phong run mạnh ngân sắc cột sáng biến càng lớn từ phía dưới sông ra sơn phong đang lay động hiển nhiên lập tức phải sụp đổ không khỏi huyết long vương ngừng truy kích bước chân mà ngụy tam sơn cùng trấn quốc hầu cũng không có truy kích lập vào hư không nhìn phía dưới sơn phong cùng của sáng tình hình này chẳng lẽ là nhìn lấy ngân bạch sắc quang trụ thời điểm trấn quốc hầu con mắt đột nhiên sáng lên giống như nghĩ tới điều gì tình hình này cùng nguyên quán ghi chép cực kỳ tương tự thật chẳng lẽ có trấn quốc hầu nhìn lấy ánh mắt quang mang c h ấ p động đang suy tư bạch lúc này một bóng người từ tầng mây bên trong dạo bước mà hạ đạo thân ảnh này cao lớn uy vũ một chương mặt chữ quốc lông mày như hai thanh thần đao người mặc tử kim ngân long bảo một cố uy nghiêm vô thượng từ trên người hắn lan chặn ra tham kiến bệ hạ nhìn thấy người này trấn quốc hầu huyết long vương ngụy tam sơn ba người liền vội vàng hành lễ người này chính là ngân long đế quốc chúa tể tuyệt đối người sinh tử hoàng đô bệ hạ hoàng phổ hùng tài không cần đa lễ hoàng phổ hùng tài khoát tay chặn lại nói sau đó bốn người nhìn chăm chú lên phía dưới lúc này sơn phong lay động sau đó ẩm ẩm ngược lại than mà hạ đúng lúc này một đạo tiếng long âm truyền khắp tứ phương trong huyện động đường phong tận mắt thấy chân long trứng trên vỏ trứng giặc một tiếng đã nứt ra một cái khe hở sau đó càng thêm nóng rực ngân quang theo trứng s ắ c bên trong bắn r a đồng thời một con ngân long hư ảnh theo trứng bên trong sông r a theo ngân s ắ c quang trụ xông đi ra bên ngoài bên ngoài nhìn thấy đầu này chân long hư ảnh hoàng phổ hùng tài bốn người quá sợ hãi chân long cái kia là chân long huyết long vương kêu to lên chẳng lẽ phía dưới này ẩn nút một đầu chân long ngụy tam sơn cũng gọi là nói không đúng cái này không giống trưởng thành chân long khí tức chẳng lẽ nơi này có một đầu ấu long hoặc là có một đầu ấu long vừa xuất thế hoàng phổ hùng tài trên mặt cũng thoáng hiện c h ấ n kinh c h i sắc nhưng sau đó hắn ánh mắt nhất động nói ấu long huyết long vương cùng ngụy tam sơn trong sương sốt u sau đó chính là cuồng hỉ nếu quả như thật là một đầu ấu long hoặc là ấu long xuất thế cái kia đem bắt được chẳng phải là cơ duyên to lớn chỉ có chân quốc h ậ u sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng không biết đang suy nghĩ gì chương hai trăm sáu mươi tám tiểu ngân long xuất thế động giới h u y ệ t đường phong trong tay không ngừng vung ra từng đạo từng đạo kiếm khí đánh nát rơi đập mà hạ cự thạch trong mắt nhìn chăm chú lên phía trước chân long trứng giặc giặc chân long trên vỏ trứng khe hở càng ngày càng nhiều cuối cùng hoàn toàn đã nứt ra bên trong một đầu ngân sắc chân long cuốn rúc vào nơi đó nó toàn thân đều phủ đầy v ả y màu bạc nó cuốn rúc vào nơi đó thấy không rõ rốt cuộc có bao nhiêu dài đỉnh đầu của nó có hai cây sừng nhỏ ngân lóa mắt hết sức trói mắt làm vỏ trứng hoàn toàn nứt ra trong nháy mắt đầu này ngân long cũng mở hai mắt ra hai mắt rất lớn sáng tỏ vô cùng nó ngừng đầu tò mò quan sát bốn phía một chút nhưng bốn phía tảng đá lớn không ngừng rơi xuống nó giống như không nhìn thấy đường phong cuối cùng nó nhìn hướng lên phía trên chính là cái kia lỗ thủng ngâm một tiếng long ngâm từ trong miệng của nó truyền ra sau đó thân thể nó khẽ động dọc theo cột sáng bay lên trên đi cái này vừa bay thân thể liền hoàn toàn bại lộ tại đường phong trong mắt nó người cao thon từ đầu rất là ước chừng có dài hơn hai mét cho người cảm giác giống như hoàn mị không một t ì vết thân thể mỗi một đầu đường cong đều không bàn mà hợp thiên địa quy tắc có năm cái móng u ố t thật là chân long đường phong nhìn thấy tại ngân sắc tiểu long dưới bụng có năm cái ngân sắc long chảo chân long lại có một biệt sưng sưng là ngũ c h ả o chân long thật có sinh ra ngũ c h ả o mới thật sự là chân long bởi vì có chân long huyết mạch hậu đại nhiều lắm có rất nhiều chân long hậu đại cùng chân long lớn lên rất tương tự như giao long thương long cầu long các loại đều là có chân long huyết mạch hậu đại đồng thời độ đậm của huyết thống cao vô cùng cùng chân long lớn lên giống nhau y hệ hẹn nhưng bọn hắn đều chỉ có bốn cái móng u ố t b ạ c h ngân s á c tiểu chân long theo c ổ sáng hướng về cửa hang bên ngoài bay đi thừa cơ hội này ta nên rời đi đường phong ánh mắt l ó e lên nghĩ đến tiểu chân long phi ra nhất định sẽ hấp dẫn lấy huyết long vương đám người lúc này chính là thoát thân cơ hội tốt lúc này sơn phong lay động rất nhiều ngọn núi đã trải qua đã nước ra ẩm đường phong trong tay xuất hiện hắc vân vệ tinh kiếm thân thể hướng về một bên phóng đi đồng thời toàn thân vận lực phun ra ngoài hắn phía trước cự thạch bị từng khối đánh nát thân thể của hắn nhanh chóng xông về phía trước、Ấm、ẩm ẩm đ ồ n g nhiên cả ngọn núi v a n h minh đột nhiên vỡ ra đầy trời đều là toái thạch cổ mộc đường phong thân hình tại đầy trời trong đá vụn nhảy vọt chấm dứt mạnh tu vi đánh xuyên qua một con đường mà lúc này phía trên ngọn núi bốn cái trước mắt ngân long đế quốc đứng ở tột cùng nhất cao thủ có chút trận mắt hốc mồm nhìn lấy chỉ thấy trong cột ánh sáng một đầu dài hơn hai mét ngân long chính ốn lượn mà lên sau đó t r ừ n g mắt mắt to t o mò nhìn bốn người năm năm chảo thật là chân long thật là chân long huyết long vương mắt trợn tròn sững sờ nhìn lấy chỉ có dài hơn hai mét đây là ấu long mới vừa sinh ra ấu long ha ha ngụy tam sơn nói nhỏ về sau chính là cười to sau đó hướng hoàng phổ hùng tài hành lễ nói chúc mừng bệ hạ à, tiểu ngân long xuất thế cái này đem biểu thị ngân long đế quốc đem càng thêm phồn vinh hương thịnh hoàng phổ gia tộc đem thiên thu vạn đại à. lúc này hoàng phổ hùng tài cũng lộ ra vẻ mừng như điên h ắ n miễn cưỡng đè xuống tâm tình kích động nói lúc này tiểu ngân long còn chưa tới tay không thể chủ quan ba vị ái khanh đồng loạt ra tay bắt được tiểu ngân long chúng thần tuân chỉ ba người đi lễ về sau nhao n h a u xuất thủ ba đạo năng lượng kinh khủng hướng về cột sáng thu nạp mà đến nhưng là cột sáng lóe lên phía dưới ba đạo trận văn vừa bay mà ra đánh tan ba đạo công kích bệ hạ nơi đây c ó trận văn đoan chừng là trưởng thành ngân long bày gia huyết long vương nói hoàng phổ hùng tài gật gật đầu chân mày cao lại tiếp đó hắn cũng xuất thủ nhưng y y hải nguyên bị trận văn đánh tan hoàng phổ hùng tài nhữ mày sau đó nhãn tỉnh sáng lên ngâm đồng dạng một đạo tiếng long ngâm truyền ra sau đó tại hoàng phổ hùng tài trong đan điển một đầu xinh s ắ n ngân s ắ c chân long bày gia đầu này xinh s ắ n ngân sắc chân long vừa bay co ở về sau lập tức kịch liệt b i ế n lớn một m mười m trăm m cuối cùng biến thành một đầu dài ngàn mét to lớn chân long lơ lửng ở trong thiên khung ngân long nguyên linh linh biến cảnh chính là lấy nguyên mạch làm căn cơ trong đan đ i ể n ngưng tụ ra nguyên linh uy lực khó có thể tưởng tượng hoàng phổ hùng tài vốn là ngân long nguyên mạch ngưng tụ ra tự nhiên là ngân long nguyên linh nhìn l ấ y hoàng phổ hùng tài ngân long nguyên linh huyết long vương cùng ngụy tam sơn ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ ngân long nguyên mạch tại toàn bộ khổng lồ hoàng phổ trong gia tộc xuất hiện tỷ lệ đều là cực nhỏ cực nhỏ hoàng phổ hùng tài thức tỉnh là ngân long nguyên mạch mà huyết long vương lại không phải một bên khác trần quốc hầu nhìn thấy hoàng phổ hùng tài ngân long nguyên linh trong mắt đột nhiên chuồn mấy lần lộ ra vẻ phức tạp sau đó biến mất xuống dưới quả nhiên ngân s ắ c tiểu chân long nhìn thấy hoàng phổ hùng tài nguyên linh về sau lộ ra hiếu kỳ cùng vẻ n g h i hoặc tiếp lấy lại lộ ra thân thiết c h i s ắ c tựa hồ là cảm giác được khí tức của đồng loại hắn ngay con mắt này nhìn lấy phía ngoài to lớn ngân long thân thể từ từ hướng cột sáng bên ngoài n ô ra thành công hoàng phổ hùng tài chờ người nhãn t ỉ n h sáng lên mắt thấy tiểu ngân long một cái móng nuốt đều đã n ô ra cột sáng bên ngoài hoàng phổ hùng tài đám người chăm chú nhìn chằm chằm liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng sợ h ạ i hủ đến tiểu ngân long nhưng là đột nhiên tiểu ngân long đột nhiên đem cái kia cái móng nuốt thu về đồng thời ánh mắt lộ ra biểu tình tức giận một đạo phi thường non nớt thậm chí có chút mại thanh mại khí thanh n m vang lên giả giả lời vừa nói ra hoàng phổ hùng tài sắc mặt đại biến trật lộ ra l a n g liệt sắc cơ quắp ra tay toàn lực những cái này trận văn đã trải qua bố trí xuống không biết dài bao nhiêu thời gian năng lượng có hạn ta ngược lại muốn xem xem có thể đỉnh bao lâu thời gian được huyết long vương cùng ngụy tam sơn lớn tiếng đáp ra tay toàn lực hướng về c ộ t sáng đánh tới trấn quốc hầu giang công kích mà đến nhưng trong mắt của hắn lộ rõ ra một tia trấn an c h i sắc bốn cái cao thủ tuyệt thế hướng về c ộ t sáng tấn công mạnh nhưng từng cái bị c ộ t sáng bên trên trận văn đánh tan trong cột ánh sáng t i ể u ngân long con mắt cũng lộ ra vẻ phẫn nộ Bạch! Bạch! lúc này nơi xa cũng có lần lượn từng bóng người hướng về bên này bay tới muốn đến trong núi lớn những cao thủ khác nhìn thấy như vậy động tĩnh đến đây các ngươi ngừng ở phía xa phong tỏa bốn phía huyết long vương thanh em rất xa truyền ra ngoài đó là hoàng đế bệ hạ còn có huyết long vương đại tướng quân cùng trần quốc h ậ u những cái kia chạy tới người vừa nhìn thấy lại là bốn vị này cự đầu nhao nhao giật nảy cả mình sau đó làm theo phong tỏa phương biên mấy ngàn thước khu vực phía dưới loạn trong đá đường phong nhịu nhữ mày như vậy ta liền không thể thừa dịp loạn mà đi vậy không bằng liền ở lại cái này loạn trong đá đường phong nghĩ đến thân hình khẽ động cũng tiến nhập tiểu trong tháp mặc cho loạn thạch đem tiểu tháp vùi lớp tiến vào tiểu trong tháp sau đường phong bên ngoài thế nào cổ c h â n n g u y ệ n hỏi đường phong liền đem tình huống đại khái nói một lần sau đó đường phong cùng cổ trần nguyệt ngồi xếp bằng lảng lặng đợi thông qua tiểu tháp vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được động tĩnh bên ngoài bên ngoài tiếng oanh minh không ngừng chương hai trăm sáu mươi chín chân long lạc ấn hoàng phổ hùng tài bốn người không ngừng oanh kích lấy cột sáng mặc dù đều bị cột sáng bên trên trận văn chặn lại nhưng rõ ràng có thể nhìn ra cột ánh sáng quan mang càng ngày càng yếu đồng thời không ngừng lay động người xấu người xấu trong cột ánh sáng tiểu ngân long thanh n â m non nớt vang lên Giặc. đột nhiên cột sáng phát ra giặc, giặc thanh n â m ở phía trên xuất hiện một vết n ư ớ c sau đó một đạo trận văn lóe lên một cái liền biến mất không thấy thành công huyết long vương cùng ngụy tam sơn còn có hoàng phổ hùng tài ba mắt người đều là sáng lên gấp rút tiến công trấn quốc hầu khẽ cho mày lộ ra một tia lo lắng Phanh. lại có một lát c ộ t sáng đụng một tiếng nổ bể ra đến hóa thành điểm điểm q u a n vũ biến mất không thấy xuất thủ bắt được tiểu ngân long chú ý không nên đả thương nó hoàng phổ hùng tài hét lớn ẩm ẩm ngưng lại thời không bên trong xuất hiện bốn cái bàn tay khổng lồ tất cả đều từ nguyên lực tạo thành hướng về tiểu ngân long bắt tới ngâm tiểu ngân long một tiếng trường ngâm b ạ i xuống cái đuôi hướng về huyết long vương bên kia phóng đi tới gần huyết long vương cự trưởng về sau tiểu ngân long một chảo cầm ra một chảo này trực tiếp cùng huyết long vương cự chảo đụng vào nhau một tiếng nổ thật to huyết long vương cự chảo thế mà bị tiểu ngân long một chảo kích bay ngược về đằng sau nhưng tiểu ngân long cũng không chịu nổi toàn thân run run rẩy màu bạc trắng trên thân thể xuất hiện một vệt máu cùng linh biến cảnh huyết long vương ngạnh bính một chiều rất rõ ràng tiểu ngân long bị thương chú ý không cần tổn thương nó bắt sống hoàng phổ hùng tài kêu lên b hoàng h phổ hùng tài bàn tay càng nhanh cũng lớn hơn hướng về tiểu ngân long trộm tới tiếp tục như vậy t i ể u ngân long căn bản khó mà đào thoát lúc này ngoài ngàn dặm ngân long hoàng đô tòa kia cao vút trong mây sân phòng đột nhiên hơi chấn động một chút cái này khiến ở trên đỉnh núi vô số ngân long thánh viện học sinh đều thất kinh chuyện gì xảy ra thánh sơn vừa rồi giống như chấn động một cái ta cũng cảm thấy vô số học sinh đang sôi nổi nghị luận nhưng là sau đó một màn để bọn hắn trợn mắt h ố t mồm chỉ thấy thánh sơn lại là chấn động một cái sau đó cả tòa thánh sơn đều toát ra ngân sắc q u a n mang sau đó một đạo ngân sắc cột sáng từ bên trong ngọn thánh sơn x u n g ra xông lên có ở về sau liền biến thành một đầu to lớn ngân sắc chấn long gầm thét hướng về hoàng đô phương nam bay đi tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi nháy mắt liền vô ảnh vô tung biến mất cái này một dị tượng không chỉ có trên thánh sơn ngân long thánh viện học sinh nhìn thấy ngay cả toàn bộ hoàng đông người đều thấy được tự nhiên gây nên một mảnh nhiệt nghị mỗi người nói một kiểu nam hoang đại sơn tiểu ngân long mắt thấy là phải bị hoàng phổ hùng tài bắt được lúc này tại phía bắc chuyến ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng l o ngâm một đầu to lớn ngân sắc chân long hướng về bên này bay múa mà tới cái này làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng lớn biến chơi ạ các ngươi nhìn cái kia là chân long thành niên chân long những cái kia phong tỏa ở vòng ngoài người hoảng sợ kêu to lên tại sao có thể có trưởng thành chân long làm sao có thể nhanh chúng ta mau tránh ra không thể ngăn cản những người kia hoảng sợ kêu to nhao nhao hướng về hai bên không muốn mạng chạy trốn nhưng vẫn có mấy người trốn chậm bị ngân đuôi rồng đảo qua nhao nhao vỡ ra ngâm ngân s á c chân long trường ngâm bổ nhào hoàng phổ hùng tài đám người cái này không phải chân chính trưởng thành chân long mà là hư hảo có thể là một sợi trưởng thành ngân long lạc ấ n chúng ta liên thủ không khó đánh tan nó hoàng phổ hùng tài giống to quả nhiên mấy người nhìn kỹ quả thật là như thế đầu này bay múa mà đến cự hình ngân long cũng không phải là thực thể mà là hư ả o từ năng lượng cấu thành huyết long vương cùng ngụy tam sơn thở ra một hơi thật dài nếu là là một đầu chân chính trưởng thành chân long vậy cũng không nên đánh chỉ sợ trưởng thành chân long thổi ra một hơi mấy người đều tan xương nát thịt nếu không phải thực thể liền không có gì phải sợ ẩm ẩm mấy người hợp lực từng đạo từng đạo công kích rút nhanh chóng mà ra hướng về cự hình ngân long công tới cự hình ngân long một chảo cầm ra không gian đều muốn nước ra cùng bốn người công kích đổi bính ẩm thiên địa nổ tung bốn s ắ c mặt người cùng nhau biến đổi hướng về sau lùi gấp nhưng cự hình ngân long cũng bị ngăn trở cũng lui về phía sau ngâm lúc này tiểu ngân long nắm lấy cơ hội hướng về một bên khe hở bay đi muốn đi không có khả năng hoàng phổ hùng tài giống to một cái ngân sắc móng ư ố t đột nhiên hướng về tiểu ngân long trổ tới giờ khắc này hắn không có nương tay cho dù kích thương tiểu c h â n long cũng không quan trọng chỉ cần bất tử là được cự hình ngân long giống to c u n g nào mà tới nhưng là đã muộn tiểu ngân long bị hoàng phổ hùng tài đánh ra cự chảo bắt lại tiểu ngân long giống to ra sức g i à n g co nhưng hoàng phổ hùng tài tu vi thực sự quá mạnh tiểu ngân long rẽ rủa máu me khắp người nhưng y h ả nguyên không tránh thoát cự hình ngân long giống to trong lúc nhất thời lại không xông qua được ẩm đột nhiên cự hình ngân long giống to một cái cự trào nứt ra đến hướng về hoàng phổ hùng tài bốn người phong đi sau đó đột nhiên nổ bể ra tới đây là tự bạo thân thể hoặc có lẽ là đây là tự bạo lúc trước trưởng thành chân long lạc ấn cự trào tự bạo uy lực vô tận huyết long vương cùng ngụy tam sơn tại chỗ ho ra máu bay ngược mà c h ấ n quốc hầu cũng sắc mặt trắng nhợt lui ra phía sau ngàn mét hoàng phổ hùng tài thân thể run lên cũng hướng về sau liền lùi lại mà hắn ngưng tụ mà ra nam chặt tiểu ngân long cự trảo cũng không khỏi buông lỏng buông lỏng phía dưới tiểu ngân long ra sức ràng co cuối cùng máu me khắp người tiểu ngân long rốt cục tránh thoát mà ra hướng về phía nam cấp tốc bay đi hoàng phổ hùng tài sắc mặt đại biến lại muốn hướng về lấy tiểu ngân long đánh tới nhưng cự hình ngân long phát ra gầm thét lập tức đứt gãy hai cái long trảo cùng một chỗ bay về phía hoàng phổ hùng tài đột nhiên nổ bể ra tới bảo hộ bệ hạ huyết long vương cùng ngụy tam sơn giống to toàn lực công ra lấy ngăn cản nổ tung năng lượng hoàng phổ hùng tài cũng không dành quan tâm chuyện khác toàn lực ngăn cản tiếp đó cự hình ngân long không muốn sống đồng dạng điên cuồng nào tới quân lấy hoàng phổ hùng tài đám người khiến hoàng phổ hùng tài đám người không tì vết nhìn hắn trận người trên nghe toàn lực bắt sống tiểu ngân long người thành công bản hoàng phong hắn làm hầu hoàng thất công pháp võ kỹ tùy ý chọn lựa hoàng phổ hùng tài thanh âm truyền khắp toàn trường cái này khiến trong rừng núi trong mắt người khác sáng lên rất là tâm động phong làm đợi đây chính là nhất phẩm đại thần hơn nữa hoàng thất công pháp võ ki tùy ý chọn lựa cái này là bực nào dụ hoặc lập tức phần lớn người đều động tâm đi tiểu ngân long đã trải qua bị thương bắt lấy không khó cầu phú quý trong nguy hiểm giết lập tức có người giống to hướng về ngân sắc tiểu long đuổi theo theo phá không chi sắc vang lên từ từ đã đi xa cái này một vùng chỉ có hoàng phổ hùng tài bốn đại cao thủ cùng cự hình ngân long kịch liệt chém giết nhưng cự hình ngân long dù sao cũng là lúc trước trưởng thành ngân long lưu lại một dấu ấn đã qua không biết bao nhiêu năm tháng uy lực cũng cực kỳ có hạn theo thời gian trôi qua ước chừng nửa giờ sau nó lực lượng c h ậ m d i yếu đi xuống cuối cùng đụng một tiếng hoàn toàn nổ bể ra đến biến mất không còn tam tích đuổi theo nhất định phải đuổi tới tiểu ngân long huyết long n g ư ờ i hồi hoàng đô triệu tập cao thủ đến lên núi tìm kiếm hoàng phổ hùng tài thanh â m c u ộ n cuộn văng lên sau khi phân phó xong hoàng phổ hùng tài soạt một tiếng hướng về nam h o à n g đại sơn chỗ sâu mà đến ngụy tam sơn cùng trấn quốc hầu cũng đi theo chỉ có huyết long vương hướng về hoàng đô mà đến sau một hồi phía dưới cự thạch nổ bể ra đến đường phong thân ảnh xuất hiện chương hai trăm bảy mươi vây rết lúc này nơi này một bóng người cũng không có cả kia chỉ liệt diễm thần nha thi thể cũng không thấy sơn phong s ụ p đổ loạn thạch phủ đầy phiến địa vực này hoang vu một mảnh chỉ có đường phong một người đứng ở nơi đây bạch vung tay lên cổ trần n g u y ệ t cùng tiểu tử cùng tử sắc chim nhỏ xuất hiện cổ trần n g u y ệ t đưa mắt tứ phương trong mắt lóe lên một tia trấn kinh đường phong n g ư ơ i biết xảy ra chuyện gì sao cổ trần nguyệt hỏi thiểu ngân long xuất thế đoán chừng chạy đến sâu trong núi lớn đi đường phong nói mặc dù trước đó hắn tại tiểu tháp bên trong nhưng là phía ngoài một chút thanh âm hắn thông qua văn quyết vẫn là có thể nghe được căn cứ những âm thanh này hắn cũng có thể suy đoán ra sự tình đại khái hắn đem suy đoán cùng cổ trần nguyệt đại khái nói một lần thế mà xảy ra chuyện như vậy sau khi nghe được cổ trần n g u y ệ t cũng giật nảy cả mình trần n g u y ệ t chúng ta truy đi xuống xem một chút tình huống đường phong nói ừ t ố t cổ trần n g u y ệ t gật đầu hai người bọn họ đều có chút hiếu kỳ muốn biết tiểu ngân long có thể hay không bị hoàng phổ hùng t à i đám người bắt được tiểu t ử soạt một tiếng nhảy lên đường phong trên bờ vai sau đó hai người hướng về nam hoang đại sơn chỗ sâu đuổi theo một mực đuổi theo khoảng mười dặm vẫn là không có động tĩnh thậm chí ngay cả bóng người đều không có phát hiện một cái rất rõ ràng những người kêu đổi u theo ra khoảng cách vượt xa mười dặm chi chi giống đúng lúc này thử xác chim nhỏ cùng tiểu tử đột nhiên đều phát ra kêu to cùng trầm thấp tiếng giống đồng thời đường phong cảm giác giật mình trong lòng có một loại bị dã thú trên đỉnh cảm giác đó là sắc khí có người đường phong trong nháy mắt ra kết luận tiếp theo một cái trước mắt cổ trần nguyện thân thể cũng một trận đứng ở đường phong bên cạnh rất rõ ràng nàng cũng cảm thấy ai đường phong quát nhưng giữa rừng núi im ắng chỉ có dã thu gầm rú cùng phong thanh không có thanh âm nào khác giả thân giả quỷ cút ra đây cho ta đường phong g ã y ngón tay một cái một đạo kiếm khí bay ra đánh về phía ngoài trăm thước một cây đại thụ ha ha đường phong ngươi quả nhiên thật sự có tài không nghĩ tới ta đều thu liễm khí t ứ c vẫn là bị ngươi đã nhận ra đây là cười to một tiếng truyền ra đồng thời tại trên cây đại thụ kia một đạo bọc lấy hắc b à o thân ảnh vừa bay mà ra đứng ở đường phong mấy chục mét bên ngoài sắt khí của ngươi quá rõ ràng đường phong thản nhiên nói sau đó ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác quát lạnh nói còn phải tiếp tục tránh sao muốn đánh l ê n ta ta xem không cần như thế ha ha Cái hướng kia cũng truyền ra tiếng cười lạnh một cái đồng dạng bọc lấy hắc bảo thân ảnh xuất hiện trên người hắn có một con chuột hắn vung tay lên chuột chi chi một thân liền chạy đi đường phong xem ra ta là xem thường ngươi nhưng là bị ngươi phát hiện thì có thể làm gì hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ hắc bảo nhân này lạnh lùng nói lại nói tiếp đều đi ra đi đồng loạt ra tay giải quyết đường phong chúng ta liền có thể đi trở về giao nộp bệnh bệnh bệnh bốn phía trong rừng tê lại có ba bóng người thoáng hiện mà ra hết t h ể năm người đem đường phong đợi bao bọc vây quanh đại nhân ta cũng đã nói đối phó một cái đường phong vừa lại không cần đánh lén trực tiếp xuất thủ chính là đằng sau đi ra một người nói đường phong quét năm người một chút cười nhạt một tiếng nói các ngươi thực sự coi là ăn chắc ta ha ha đường phong ta biết ngươi che giấu thực lực có thể liên t r ả n mấy người ngưng đan ngũ trọng s ắ c thực không đơn giản nhưng là đụng phải chúng ta ngươi chỉ có một con đường chết một cái người áo đen cười ha ha nói đường phong biên sắc nói các ngươi làm sao mà biết được hh ắ c ắ c đường phong chúng ta tự nhiên có bí pháp của mình bất quá ngươi chém giết ngưng đan ngũ trọng đã trải qua rất phí sức lá bài thảy của ngươi cùng thực lực chúng ta đại khái đã trải qua năm g i ữ hôm nay ngươi truyền thuyết liền muốn dừng ở đây rồi tiếp sau đầu thai thông minh một chút không phải ngươi nên chọn người tuyệt đối không nên gây không phải ngươi nên đắc tội người tuyệt đối không nên đắc tội một người cầm đầu người háo đen cười lạnh nói các ngươi là ai phải tới đường phong đột nhiên đặt câu hỏi mấy cái người háo đen yên tĩnh cũng không trả lời các ngươi không phải ăn chắc ta làm sao dạng này còn không dám nói ra các ngươi người giật dây đường phong nói hắc hắc đường phong ta biết ngươi là muốn bộ ta bất quá ngươi nói đúng ngươi hôm nay mọc cánh khó thoát ta cho ngươi biết cũng không sao ngươi đánh đại tướng quân ba đứa con gái đại tướng quân làm sao lại bỏ qua ngươi người cầm đầu nói quả nhiên là ngụy tam sơn láo thất phu kia đường phong ánh mắt lạnh lẽo trong lòng thầm nghĩ lúc đầu trong lòng của hắn thì có suy đoán có khả năng nhất chính là ngụy tam sơn nhưng là có phải hay không là có những người khác hắn cũng không có nắm chắc bây giờ xem ra quả nhiên là ngụy tam sơn ngụy tam sơn thực sự là thật không biết xấu hổ nhi nữ không có tiền đồ thế mà trong bóng tối phái người muốn giết ta t ố t một ngày nào đó ta sẽ đích thân đi phủ đại tướng quân đi tiếp án đường phong cười lạnh nói ngươi còn muốn tự mình đi phủ đại tướng quân thực sự là buồn cười một cái khác người áo đen lộ ra dếu c ậ n tiếng cười có đúng không ta không thể không nói vận khí của các ngươi thật không tốt nếu là sớm cái một hai ngày đụng phải chúng ta có lẽ ta thực sự không trốn thoát được nhưng là bây giờ sao nói tới chỗ này đường phong khỏe miệng lộ ra một k i a nụ cười d ễ c ậ n h ừ cố lộng huyền hư ta hiện tại liền phế bỏ ngươi sau đó cầm xuống nữ t ử này ở trước mặt ngươi đùa bỡn nhìn ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy sao tại đường phong bên trái có một người áo đen từ ngay từ đầu liền nhìn chòng chọc vào cổ trần n g u y ệ t lúc này trong mắt càng là toát ra d ầ m tả quan mang thân thể khẽ động cấp tốc hướng đường phong chạy vội mà đến nhất kiếm trực tiếp hướng về đường phong đan điền đâm tới cái này một đạo kiếm quang tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi uy lực cũng mạnh không thể tưởng tượng nổi cho thấy ngưng đan lục trọng cường đại tu vi muốn chết đường phong trong mắt sát cơ loe lên nói tiểu tử giao cho ngươi ê a tiểu tử kêu to trong mắt loe lên vẻ h ứ n g phấn từ đường phong trên thân nhảy lên một cái thân thể kịch liệt biến lớn sau đó một cái đuôi hướng phía cái kia vọt tới người áo đen quét tới ẩm cái này một cái đuôi trực tiếp đem không khí quét nổ tung cái đuôi thật dài giống như là một đạo tử sắc quang ảnh chật lóe lên người áo đen kia hoảng sợ quá sợ hãi muốn tránh né lại đã c h ế a ẩm phanh cái này một cái đuôi trực tiếp quét hắc bảo nhân trên người không trung vang lên một trận sấm nhân tiếng vang người áo đen giống như là một cái bao tải đồng dạng bị quét bay ra ngoài sau đó nặng nề g h đụng vào một gốc cổ thụ bên trên tại đem cây cổ thụ này đụng g ã y đồng thời hắc b à o nhân thân thể cũng nổ tung thành vài đoạn tiểu tử đã đạt đến ngũ cấp đan thú cấp bậc tăng thêm hấp thu long nguyên về sau huyết mạch chi lực lại mạnh một chút chiến l ự c mạnh căn bản không phải hắc b à o nhân ngưng đan lục trọng có khả năng địch nổi t ă n giết thêm n g ư ờ đường e n một chiêu liền bị đánh chết. phong giống to sắt cơ buộc phát ra phi long chi rực một cái phía dưới nhất kiếm kiếm quang sáng trói hướng về cầm đầu người á o đen chém một cái mà đến giống đồng thời tiểu tử cũng cuồng hống nó há mồm phun một cái một đạo tử quang hướng về một cái người áo đen đánh tới đồng thời vây đuôi một cái quét về phía một hắc bảo nhân khác chương hai trăm bảy mươi mốt bùng nổ tiểu tử cuối cùng một bên cổ c h â n nguyệt cùng tử sắc chim nhỏ cũng hoàn toàn bộc phát hướng về người cuối cùng công tới ba chỗ chiến trường lập tức liền bộc phát ẩm đường phong công kích phi thường đột nhiên lại bạo phát gấp hai kiếp thần kính mà cầm đầu người áo đen còn tại bất ngờ không đề phòng bị đường phong đánh tới vội vàng phía dưới vội vàng nhất kiếm ngăn cản một tiếng vang thật lớn cầm đầu người áo đen hướng về sau liền lùi lại đường phong nhận lấy cái chết cầm đầu người áo đen cũng chính là phá sát mặc dù trong lòng cực độ chấn kinh bởi vì đường phong chiến l ư ợ c vượt ra khỏi dự tính của h ắ n nhưng hắn vẫn là giống to b ộ c phát ra toàn bộ chiến l ư ợ c một cỗ tuyệt cường khí tức bay lên ngưng đan lục trọng đỉnh phong khí tức suy suy phá s á t kiếm cũng không phải là rất lớn kiếm của hắn đâm ra không trung vang lên từng đợt tiếng xé gió giống như là có mấy trăm đạo kiếm quang lập tức hướng về đường phong đâm tới mỗi một đạo h uy lực đều cực kỳ mạnh mẽ v ẫ n tinh bạo đường phong trực tiếp thi triển ra v ẫ n tinh kiếm pháp chiêu thứ ba một viên sao băng hình thành hướng về phá s ắ t phóng đi tại gặp được kiếm quang của hắn thời điểm đột nhiên vỡ ra sao băng nổ tung cũng đem phá s ắ t kiếm quang tan biến tại vô tung hai người thân ảnh tung h à n h đại chiến cùng một chỗ bất quá phá sát là ngưng đan lục trọng đ ỉ n h phong so đường phong cao hơn t r ư ờ n g ba cái cấp bậc trong lúc nhất thời đường phong vẫn là rơi tại hạ phong nhưng đường phong cũng không gấp buộc phát gấp ba kiếp thần kính bởi vì lần này hắn tu vi tăng lên nhiều lắm mà sức mạnh thân thể tăng lên cũng không nhiều một khi buộc phát kiếp thần kính gấp ba hắn đoán chừng liền một phút đồng hồ đều chịu không được cho nên kiếp thần kính gấp ba n h ấ tiểu định h p ả dùng tại thời khắc mấu chốt. Bên này, đường phong rơi tại hạ phòng, nhưng là một bên khác, chính là nghiêng về một bên. tại thời chốt. tại một một t hạ rơi i khắc khác, mấu là là về tử bây giờ cung h thực i ế n lực, sự q á m ạ h h căn bản n k ô p hống miệng rộng mở ra trực tiếp cắn một cái hắc bảo nhân trường kiếm phát ra kim thiết tiếng ma sát sau đó đầu hất lên hung hăng đụng vào người áo đen kia trên thân gắt một tiếng hắc bào nhân này trực tiếp liền bước vào trước đó người áo đen kia theo gót thân thể như như đạn pháo bay ra đụng ngã hai cây cổ thụ thân thể chia năm xẻ bảy tiếp đó tiểu tử nhảy lên một cái một cái cự trảo chụp vào còn dư lại một người người kia kinh hai muốn tuyệt hướng về một bên liền chạy tiểu tử há to miệng rộng một đạo tử sắc cột sáng bao phủ hướng người áo đen t ử s á c quang trụ qua đi người á o đen trọng thương ngã xuống đất tiểu t ử hét lớn một tiếng cự trào đạp xuống người á o đen tại trong tiếng kêu thảm bị dẫm thành thịt nát mà một bên khác t ử s á c chim nhỏ cũng triển lộ ra tuyệt cường chiến lược t ử s á c chim nhỏ không biết là cái gì thần thú hoặc là hung thú di trùng chiến lược vô cùng cường đại nó mặc dù chỉ là tam cấp đan thú đình phong nhưng là c ù n g cổ trần nguyệt dưới sự liên thủ thế mà đem người áo đen kia áp chế ở hạ phong tiểu tử một kích giết hết liền giống giận sông về p h á sát tiểu tử liền giao cho ngươi đường phong cười một tiếng cả người hơi động liền lui sang một bên mặc dù đường phong có lòng tin chỉ cần buộc phát gấp ba kiếp thần kính chém giết p h á sát hẳn không phải là vấn đề nhưng nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể làm được nhưng đã có tiểu tử xuất thủ hắn mừng rỡ nhẹ nhỏm một chút hắn đứng ở một bên chú ý hai chỗ chiến trường tiểu tử dũng manh vô địch mà phá sắt nhìn thấy hai cái người á o đen bị tiểu tử nhẹ nhõm đánh g i ế t kinh hãi muốn tuyệt lúc này nhìn thấy tiểu tử lao đến hắn dũng khí không khỏi yếu thêm vài phần như thế càng thêm không phải tiểu tử đối thủ không có mấy chiêu mà thôi liền bị tiểu tử một cái đuôi đã bị đánh trọng thương a làm sao sẽ như thế phá sắt cuồng hống thực sự khó mà tiếp nhận đây hết thảy đương phong cổ trần nguyệt còn có cái này mấy con mang thú làm sao có thể mạnh như vậy cái này cùng bọn hắn lấy được tin tức cùng phía trước phòng đoán hoàn toàn không hợp a hắn thực sự khó mà cam tâm frank tại hắn kêu to thời điểm tiểu tử một c h ả o năm qua sẽ rách pha sát một cái cánh tay đương phong đại tướng quân sẽ không bỏ qua ngươi còn có đại hoàng tử hoàng đế bệ hạ Đều sẽ không bỏ qua sẽ sát giống to, nhưng sau không chờ Phá nhưng ngươi, ngươi. giống bỏ ta to, khắc, ẩm ẩm cách đó không xa cổ trần nguyện cùng tử s ắ t chim nhỏ còn có còn dư lại người á o đen kia đại chiến nhưng là người á o đen kia nhìn thấy bên này tiểu tử mấy lần liền giải quyết hắn đồng bọn thậm chí ngay cả phá sắt đều không ngăn được mấy chiêu dọa đến hồn bất phụ thể mười phần thực lực đều không phát huy ra mấy phần tới bị cổ trần nguyệt cùng t ử s ắ c chim nhỏ đẻ lên đánh t ử s ắ c chim nhỏ toàn thân ngọn lửa màu tím bước lên khiến bốn phía tràn đầy nóng bỏng khí tức nó một đôi cánh nhỏ không ngừng c h ấ p động t ừ n g đạo từng đạo hỏa diễm tiễn m ú i tên rậm rạp chẳng trịt bao phủ hướng đối phương giống như là vô cùng vô tận đồng dạng mà cổ trần nguyệt đỉnh đầu nàng băng hỏa thần đ i ể u bay múa đồng thời một đạo kim sắc đan khí l ư ợ lờ thoạt nhìn như thần nữ đồng dạng trong tay nàng chiến kiếm vùng ra chính là một đầu viêm long phi vũ chiến lực cũng mười phần khủng bố nhìn ra cổ c h â n nguyệt dùng hết toàn lực tinh khí thần hoàn toàn tập trung thậm chí ngay cả đường phong cùng tiểu tử đi tới gần nàng cũng không biết nàng càng đánh cả người nguyên lực càng là lao nhanh khí thế chẳng những không có hạ xuống ngược lại càng ngày càng mạnh con mắt của nàng cũng càng ngày càng sáng tỏ trong lúc đó một đạo đặc thù khí tức tại cổ trần nguyệt trên người lan chẳng ra đây là võ ý một bên đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên sau đó lộ ra vẻ đại hỷ tại trải qua liên tràng trong đại chiến cổ trần nguyệt giống như hiểu rõ bản thân từ đó ngộ ra được thuộc về mình võ ý mấy chiêu về sau đạo này khí tức càng ngày càng đậm hơn ngay từ đầu tựa hồ là nảy sinh từ từ mọc dễ nảy mầm từ băng bên trong dựng dục ra hỏa từ trong lửa dựng dục ra băng đây là mười hai võ ý bên trong sinh mệnh võ ý đường phong tự lẩm bẩm nộ ra võ ý cổ c h â n n g u y ệ t khí thế đại thịnh kiếm quang càng là tăng vọt mấy phần m à tử sắt chim nhỏ cũng kêu to toàn thân hỏa diễm càng là đại thịnh người áo đen nhìn thấy một bên đường phong cùng tiểu tử căn bản không phát huy ra mấy phần chiến lược bị bức phải t r ậ t vật vạn phần a hôm nay cho dù chết các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn người á o đen đột nhiên giống to tiểu tử xuất thủ đừng để hắn tự bạo đường phong nói giống tiểu tử gầm thét liền xông ra ngoài có tiểu tử gia nhập người á o đen thực sự liên tự bạo đều làm không được đến tại không cam lòng bên trong bị đánh chết năm người ngưng đan lục trọn người á o đen toàn quân bị diệt nguyên lực phun ra ngoài đem hắc bảo nhân không gian giới chỉ cùng linh khí c u ố n một cái thu nhập trong không gian giới chỉ chúng ta rời đi nơi này đường phong đối với cổ trần n g u y ệ t nói cổ trần n g u y ệ t ánh mắt sáng tỏ nhẹ gật đầu lần này nàng thực sự thu hoạch rất lớn võ ý đối với một võ giả mà nói thật sự là quá trọng yếu nhưng là có vô số người cả một đời cũng khó có thể lĩnh nộ ra bản thân võ ý mà nàng cũng coi là có bản thân võ ý mầm móng bước vào võ ý đại môn đợi một thời gian nhất định sẽ trưởng thành là đại thụ che trời chương 272, trăm b ả i hai tiểu nữ hải b ệ n hai h người hướng về sâu trong núi lớn lại chạy hơn mười dặm mới tìm một một chỗ yên tĩnh ngừng lại sau khi dừng lại cổ trần nguyệt liền ngồi xếp bằng tinh tế cảm nộ lên phía trước lính nộ đây là nhất định vừa mới có lính nộ là cần thời gian củng cố m à đường phong cũng khoanh chân ngồi ở một bên ngồi xuống điều tức thời gian nhoáng một cái đi qua hai canh giờ lúc này đường phong đột nhiên mở hai mắt ra không biết vì cái gì vừa rồi hắn đột nhiên có cảm ứng cảm giác có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn không khỏi hắn đưa ánh mắt nhìn về phía phía bắc phía bắc không là bọn hắn mới vừa mới tới phương hướng sao Ý ghẻ nha nha lúc này tiểu tử cũng kêu lên hắn nhảy đến đường phong trên bờ vai một đôi móng vuốt nhỏ không ngừng vung vẩy lên tiểu tử ngươi cũng cảm ứng được tại phương bắc đường phong xứng sở hỏi tiểu tử liền vội vàng gật đầu hắc lưu lưu con mắt nháy một cái đây là có chuyện gì rốt cuộc là cái gì thậm chí ngay cả ta và tiểu tử đều sẽ xuất hiện loại này không rõ cảm ứng đường phong nhíu lại lông mày suy tư hô một bên cổ trần nguyệt thở dài một hơi kết thúc cảm n ộ mở hai mắt ra mở hai mắt ra về sau nàng khẽ nhíu mày một cái ánh mắt nhìn về phía phía bắc chi chi lúc này từ xác chim nhỏ cũng gọi là lấy r ồ i ra một cái nhỏ cánh hướng về phía bắc chỉ chỉ đường phong trong mắt lóe lên vẻ kinh dị nói trần n g u y ệ t ngươi cũng cảm ứng được sao có phải hay không là tại phương bắc giống như có một loại cảm giác đặc biệt đúng vậy à không biết vì cái gì loáng thoáng giống như có một loại cảm giác vô hình giống như mười phần thân thiết nhưng lại không nói ra được hơn nữa liền tiểu g i a hỏa này đều có loại cảm giác này cổ trần n g u y ệ t c a o mày nói vừa chỉ chỉ tử s ắ t chim nhỏ tiểu tử cũng có đây là vì cái gì đường phong nói nhỏ suy tư một chút nhưng cũng nghĩ không ra cái như thế về sau không bằng chúng ta đi xem một chút đi cổ trần nguyện đề nghị ừ đường phong gật đầu thật sự là hắn muốn đi xem một cái quyết định chủ ý liền không do dự hai người triển khai thân hình hướng về phía bắc mà đến phía bắc là bọn hắn đến phương hướng hai người căn cứ loại kia loang thoáng cảm ứng đi vào một đầu trong sân cốc đến rồi s â n cốc thời điểm hai người biến cẩn thận một chút một chút thu liễm khí tức đi từ từ lên sân cốc nhưng trong sân cốc không có có bất cứ động tinh gì không cần nói man thú liền côn trùng tiếng tê u đều không có nghe được hoàn toàn yên tĩnh đường phong nhũ mày quá an tĩnh hắn cảm thấy có điểm gì là lạ á đường phong ngươi xem nơi đó giống như có người cổ trần nguyệt đột nhiên chỉ về đằng trước trong bụi cỏ nhỏ giọng hướng về phía đường phong nói đường phong ngưng thần xem xét không khỏi ngây ngẩn cả người nơi đó quả thật có một người nhưng căn bản không phải đại nhân mà là một đứa bé một cái phi thường nhỏ tiểu hài bạch bạch nội n ộ t đồng thời không có mặc quần áo nằm trong bụi cỏ đường phong cùng cổ trần nguyệt liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh dị thật sự là rất cổ quái một đứa bé làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này giống lúc này tiểu tử không có phát ra h ế a tiếng t ngược lại nhai răng nhìn chằm chằm phía trước tiểu hài phát ra trầm thấp tiếng giống con mắt mơ hồ để lộ ra vẻ sợ hãi chuyện gì xảy ra tiểu tử làm sao sẽ phản ứng như thế đường phong lớn là tò mò không khỏi dậm chân hướng về phía trước giống tiểu tử gầm nhẹ cũng từ từ đi theo đường phong cùng cổ trần nguyệt hai người đi tới gần rốt cục thấy rõ thật là một đứa bé hơn nữa còn là một cái tiểu nữ hài chỉ là tiểu nữ hài này nghiên kỷ thực sự quá nhỏ thoạt nhìn chỉ có một hai tuổi dáng vẻ lớn lên bạch bạch nội nội trên người không có mặc bất kỳ loại quần áo nào nàng cứ như vậy phơi bày nằm trong bụi cỏ có nhỏ nhẹ tiếng hít thở truyền ra tiểu nữ hài tướng mạo vô cùng tinh xảo ngũ quan gần như hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn t r ứ n g trong trắng lộ hồng vô cùng đáng yêu kỳ lạ nhất là tóc của nàng l à m à u bạc trắng từng cây mềm mại tỏa sáng như tơ bạc đồng dạng tùy ý dôi tung tại hai bên giống nhìn thấy tiểu nữ hài này tiểu tử gầm nhẹ lợi hại hơn r ờ i ước chừng có năm mét khoảng cách liền đứng ở nơi đó giống như không dám đến gần rồi chi chi t ử xác chim nhỏ cũng kêu to giống như cũng có chút e ngại cái này khiến đường phong cùng cổ trần n g u y ệ t càng thêm kinh ngạc bởi vì bọn hắn cảm giác loại kêu loang thoáng cảm ứng biến mất hoặc có lẽ là liền là đến từ tiểu nữ hài này đi tới gần cái loại cảm giác này ngược lại biến mất tại sao có thể như vậy đường phong suy tư tinh tế cùng tiểu tử câu thông thông qua đường phong t r ầ n an tiểu tử miễn cưỡng bình tĩnh trở lại y y y y hả nhạc ê ơ đột nhiên đường phong con mắt đột nhiên sáng rõ thật chẳng lẽ như ta suy đoán như thế đường phong nói nhỏ đường phong cái này sẽ không phải là lúc này cổ trần nguyệt giống như cũng nghĩ tới điều gì hướng đường phong nói đường phong gật đầu nói có lẽ đây chính là đầu kia tiểu ngân lao lời vừa nói ra cổ trần nguyệt con mắt đột nhiên lấp lóe đó là kinh hãi nhưng trừ cái này một một chút ra không có tốt hơn giải thích trước đó đường phong cổ trần nguyệt tiểu tử cùng tử sắc chim nhỏ đều hấp thu luyện hóa long nguyên long nguyên chính là cùng tiểu ngân long đồng nguyên cho nên bọn hắn mới có thể cùng tiểu ngân long phát sinh không rõ cảm ứng đây chính là giải thích thông đồng thời tiểu ngân long còn hấp thu hoang long chỉ cốt cốt phiến mà đường phong cùng tiểu tử đều là luyện hóa hoang long cốt phiến cho nên hắn cảm ứng còn phải mạnh hơn một chút đồng thời một cái cởi trần lấy thân thể tiểu nữ hải một mình nằm ở trong thung lũng này đồng thời tiểu tử cùng tử sắc chim nhỏ đều đối với hắn cảm giác e ngại nếu như là tiểu ngân long lời nói cũng liền nói qua về phần tiểu ngân long làm sao sẽ biến thành một cái tiểu nữ hải đó dù sao cũng là chân long biến thành cái gì cũng không hiếm lạ chỉ là tiểu ngân long làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này không phải đã trải qua trốn hướng sâu trong núi lớn sao đường phong nên làm cái gì cổ chân nguyệt nhìn về phía đường phong hỏi đường phong khen n h í mày một cái hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được tiểu ngân long a đột nhiên trong bụi cỏ tiểu nữ hải phát ra một tiếng nỉ non âm thanh tựa hồ bị nhao nhao đến l í n rồi tại trong bụi cỏ lật ra một vòng sau đó mở hai mắt ra tiểu nữ hải mở hai mắt ra lộ ra đen lúng liếng một đôi mắt to mơ mơ màng màng nhìn về phía đường phong cùng cổ trần nguyệt bên này tiếp lấy tiểu nữ hải cái mũi giật giật tựa hồ tại nghe cái gì tiếp đó nàng mắt đen to linh lợi bên trong lóe ra vui sướng cùng thân thiết q u a n g mang thân thể nho nhỏ soát một tiếng liền hướng đường phong bay tới tốc độ nhanh chóng liền đường phong đều không kịp phản ứng lập tức tiểu nữ hài hai tay liền ôm đường phong cổ trực tiếp treo ở phía trên một đôi bàn chân nhỏ tại đường phong trên người cọ lấy cọ để trong miệng phát ra thanh nhâm non nớt ba ba ba ba cái gì đường phong ngây ngẩn cả người con mắt chừng thật to miệng há ở nơi nào một bức dáng vẻ trợn mắt hốc mồm hắn nghĩ tới tất cả khả năng thậm chí ngay cả tiểu nữ hài đối bọn hắn bạo khởi xuất thủ kết quả đều nghĩ qua nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tiểu nữ hài sẽ ôm chặt lấy hắn trong miệng thẳng hô ba ba nghĩ hắn đường phong làm sao cũng coi là danh chấn ngân long bây giờ tức thì bị s ư n g là bốn tiểu thiên tài một trong sóng gió gì chưa thấy qua nhưng lúc này hắn thực sự ngây ngẩn cả người có chút chân tay luôn cuống chương 273, ngân ngân một bên cổ trần n g u y ệ t cũng ngây ngẩn cả người nhưng sau khi nàng lập tức phát ra tiếng cười như chuông bạc cái kia cười à nhánh hoa run rẩy kém chút đều đấm ngực dầm chân nước mắt đều kém chút bật cười đường phong nàng gọi ngươi ba ba cổ trần n g u y ệ t chỉ tiểu nữ hải cuối cùng thực sự cười nước mắt tràn ra chi chi t ử xác chim nhỏ cũng không ngừng phiên cánh một bức nhìn có chút hả hê biểu lộ mà tiểu tử càng là khoa trương một há to mồm không ngừng khép mở giống như muốn cười xin q u a khí đi này ngươi còn cười mau tới đây ôm mở nàng a đường phong sầu mi khổ kiểm nhìn lấy cổ trần nguyệt nhưng cổ trần nguyệt chỉ là cười không có một chút muốn phải giúp một tay y tứ ba ba ba ba tiểu nữ hải treo ở đường phong trên cổ mặt tại đường phong lồng ngực dùng sức cọ sát một bức phi thường thoải mái biểu lộ ha ha ha lúc này trong thức hải linh nhi cũng cười nghiêng ngửa đó là cười tiền phủ hậu ngưỡng đừng nói có bao nhiêu vui vẻ một lát sau linh nhi mới ngưng tiếng cười lại nói tiểu phong tử ngươi nên cao h ứ n g a bị một đầu chân long ngộ nhận là ba ba còn chưa đầy đủ a này linh nhi ngươi còn nói ngồi châm t r ọ c đường phong trong lòng kêu lên tiểu phong tử ngươi là bởi vì lúc trước hấp thu luyện hóa long nguyên cái kia long nguyên hẳn là lúc trước trưởng thành chân long lưu lại cho nên tiểu ngân long mới sẽ cảm thấy thân thiết hơn nữa chân long bậc này tuyệt thế thân thú trong huyết mạch sẽ có chân long nhất tộc truyền thừa giấu ở trong huyết mạch cho nên h ắ n lập tức đem ngươi ngộ nhận là cha của nó cha cũng là bình thường linh nhi giải thích đến vậy làm sao là ta a đường phong nói có chút im lặng lúc này tiểu nữ hải tại đường phong trên người cọ sát một hồi tiểu trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn sau đó vừa nhìn về phía cổ trần nguyệt b ả h tiểu nữ hải trực tiếp từ đường phong trên người biến mất treo ở cổ trần nguyệt trên cổ trong miệng kêu lên mâu thân mâu thân a cổ trần nguyệt lúc đầu cười tươi như hoa nhưng lập tức mặt cứng lại rồi cười tươi như hoa cứng tại chỗ a ha ha ha đường phong ngây ra một lúc sau đó chỉ cổ trần n g u y ệ t phá lên cười trần n g u y ệ t ha ha ha ngươi còn cười ta hiện tại hắn cứ gọi ngươi mẫu thân a đường phong v ừ a k ê u còn một bên cười mà một bên tiểu tử cùng tử s ắ t chim nhỏ đã trải qua lăn lộn trên đất ngươi ta ta mới không phải là cái gì mẫu thân đây cổ trần n g u y ệ t ngẩn ra một hồi sau đó mặt cùng cổ lập tức biến màu đỏ bừng g ắ t giọng ấy trần n g u y ệ t dạng này không phải rất tốt ngươi là mẫu thân ta là ba ba h ha, ha. đường phong tiếp tục cười nói đường phong ai cùng ngươi hử ngươi chiếm ta tiện nghi cổ trần n g u y ệ t đỏ bừng cả khuôn mặt nói nhưng là bất đắc dĩ tiểu nữ hải dù sao cũng là trần l ò n g mặc dù coi như chỉ có một hai tuổi dáng vẻ nhưng khí lực lớn vô cùng cổ trần n g u y ệ t ôm hai lần muốn ôm xuống tới nhưng đều làm không được đến tiểu nữ hải tại cổ trần n g u y ệ t trên người cọ sát mấy lần sau đó ánh mắt nhìn về phía tiểu tử con mắt đột nhiên sáng lên x o ố t một tiếng nàng liền xuất hiện ở tiểu tử trước người ôm lấy tiểu tử miệng rộng sau đó mặt dùng sức tại tiểu tử trên mặt cọ sát tiểu tử lập tức cương cứng tại nơi đó một cử động cũng không dám nói đùa đây chính là chân long a tiểu tử nào dám động tiểu tử không còn có ý cười một đôi mắt to làm bộ đáng thương nhìn lấy đường phong xuyên vào ra cầu cứu chi ý nhưng nó thấy là đường phong nhìn có chút hả hê cười to một chút cũng không có tương trợ ý tứ bệnh tiểu nữ h à i ôm tiểu tử đồng thời một cái tay nhỏ r ỗ i ra một chảo từng thanh từng thanh tử s ắ t chim nhỏ trộm trong tay sau đó thả ở trên mặt dùng sức cọ sát phát ra khanh khách thanh n m non nớt liền tử s ắ t chim nhỏ đều không có b u ô n g tha cọ sắt một hồi lâu thân thể nàng lại một động xuất hiện ở đường phong trên bờ vai sau đó chừng mắt hắc lưu lưu mắt to tò mò đánh giá đường phong tới nửa ngày tiểu nữ hải bỗng nhiên mở miệng nói ngươi không phải ba ba cái này đường phong trong lòng cả kinh thực sự sợ tiểu ngân long lại đột nhiên xuất thủ liên cổ trần n g u y ệ t cùng tiểu tử bọn hắn đều giật mình chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu nữ hải nhưng tiểu nữ hải tiếp xuống một câu để trong lòng bọn họ vung lòng các ngươi không là người xấu không giống trước đó những tên bại hoại kia để ngân ngân cảm giác không thoải mái trên người bọn họ để cho ta cảm giác thật thoải mái thật là thân thiết các ngươi là hảo nhân hảo nhân tiểu nữ hải thanh nhầm phi thường non nớt nói chuyện cũng không phải rất trôi chảy giống như vừa mới học biết nói chuyện đường phong trong lòng không khỏi cảm thán chân long liền là chân long h ắ n trong huyết mạch có chân long nhất tộc truyền thừa vô thượng đương nhiên cũng bao quát ngôn ngữ cho nên vừa ra đời linh trí cũng rất cao hơn nữa biết nói chuyện cũng là bình thường gặp tiểu tâm tư cô gái tương đối là đơn thuần cũng không có ác ý đường phong cũng yên lòng cùng tiểu nữ hải bắt đầu giao lưu nói chúng ta không có ác ý chúng ta là bằng hữu của ngươi ngươi kêu ngân ngân sao tiểu nữ hải nháy cái này mắt to nhìn lấy đường phong sau đó nói đúng nha ta gọi ngân ngân vừa ra đời liền nhớ đến giống như gọi cái tên này rất êm t hay đây đường phong mỉm cười nói lúc này cổ trần n g u y ệ t cũng đi tới nhìn lấy đáng yêu như vậy tiểu nữ hải con mắt cũng nổi lên một loại yêu thích q u a n mang nói ngân ngân ngươi là thế nào xuất hiện ở nơi này đâu ngân ngân nháy con mắt này giống như đang suy tư một hồi nói ngân ngân vừa mới đi ra liền có mấy cái bại hoại liền g ặ t ta muốn ta còn đánh ngân ngân đánh ngân ngân đau quá ngân ngân liền liều mạng trốn hướng trên núi trốn nhưng trên núi cũng có bại hoại có một con lớn sư tử một con chó sói lớn còn có một con đại x à đều muốn bắt ngân ngân về sau phía trước mấy cái bại hoại đổi tới giống như mấy cái kia bại hoại đánh nhau ngân ngân liền vụng trộm chạy mất nhưng ngân ngân bị đánh rất đau trốn đến nơi đây ngân ngân liền mơ mơ màng màng ngủ t h i ế p đi ngân ngân vừa nghĩ vừa nói mặc dù điều trị không phải nói chuyện rất rõ ràng nhưng đường phong cùng cổ trần nguyệt cũng có thể hiểu ngân ngân nhất định là trốn hướng trong núi sâu nhưng là lại đụng phải mấy con cường đại di trùng hoặc là man thú mới vừa sinh ra chân long đối với những cái kia di trùng mà nói cũng là một loại r ụ hoặc bọn chúng muốn bắt ngân ngân cũng là bình thường nhưng là về sau hoàng phổ hùng tài đám người đổi tới cùng những man t h ú kia triển khai một trận đại chiến mà ngân ngân liền thừa cơ chạy ra mặc dù ngân ngân nói đơn giản nhưng có thể tưởng tượng trong này hung hiểm tuyệt đối không có đơn giản như vậy cổ chân nguyệt nhìn lấy ngân ngân trong mắt tràn đầy thương tiếc vẻ ngân ngân mặc dù là chân long nhưng cũng chỉ là một đứa bé mà thôi nhưng vừa ra đời lại phải thừa nhận như vậy hung hiểm kinh lịch nhiều như vậy thống khổ khó tránh khỏi làm cho lòng người đau nhức ngân ngân đến ta cho ngươi mặc xong quần áo cổ trần nguyệt tay khẽ động xuất hiện bộ y h ị n phục bất quá bộ y h ị n phục này lại quá lớn chút nhưng ngân ngân vẫn là lộ ra vẻ vui mừng nói được à t ố t nhảy một cái l i ề n nhảy đến cổ trần nguyệt trong ngực cổ trần nguyệt lộ ra tiếu dung cầm quần áo cho ngân ngân mặc vào mặc dù quần áo rất lớn nhưng là miễn cưỡng che khuất thân thể sau đó cổ trần nguyện ôm ngân ngân vui vẻ không được nơi nào có trước đó bị gọi mẹ bức kia bồi dối đại tỷ tỷ ta về sau bảo ngươi đại tỷ tỷ đi ngân ngân thanh âm non nớt vang lên sau đó vừa nhìn về phía đường phong nháy mắt nói đại ca ca về sau ta liền cứ gọi ngươi đại ca ca được à đường phong cười được à đại ca ca đại tỷ tỷ đại ca ca đại tỷ tỷ cái kia ngân ngân về sau liền theo các ngươi ngân ngân lại nhảy đến đường phong trong ngực dùng sức cọ sát chương 274, t hung hiểm nhất tám sát đường phong lộ ra tiếu dung sờ lên ngân ngân cái đầu nhỏ ngân ngân lập tức lộ ra một bức biểu tình hưởng thụ đường phong lộ ra buồn cười biểu lộ sau đó đối với cổ trần nguyệt nói trần nguyệt chúng ta mau chóng rời đi nam hoàng đại sơn đi cổ trần nguyệt gật gật đầu bây giờ ngân ngân ở tại bọn hắn nơi này hoàng phổ hùng tài tìm không thấy ngân ngân nhất định sẽ phái người quy mô lục soát núi bọn hắn nhất định phải mau rời khỏi mặc dù bây giờ ngân ngân thành bé gái bộ dáng bình thường người làm sao đều khó có khả năng hoài nghi trên người bọn họ nhưng cái khó bảo hoàng thất có đặc thù gì phương pháp quyết định chủ ý đường phong cùng cổ trần nguyệt liền hướng hoàng đô phương hướng mà đến trên đường đi ngân ngân lộ ra vô cùng hài lòng một hồi nhảy đến cổ trần nguyện trong ngực một hồi nhảy đến đường phong trong ngực mà một hồi lại gọi tiểu tử biến lớn một chút cưới tại tiểu tử trên đầu dùng sức cọ sát trên đường đi tiểu tử một bức mặt ủ mày trau dáng vẻ nhưng nó lại không dám phản kháng chỉ có thể vẻ mặt cầu xin tiếp nhận một đoàn người cứ như vậy đi hơn hai mươi dặm dáng vẻ khoảng cách rời núi đã không xa b ạ c h ngân ngân từ đường phong trên thân nhảy ra nhảy tới cổ trần nguyện trên người cũng đúng lúc này không trung một đạo hào quang màu đỏ ngòm thoáng hiện mà ra đây là một đạo kiếm quang chỉ là đạo kiếm quang này thực sự quá nhanh nhanh đến vượt qua người phản ứng tư duy kinh khủng nhất là đạo kiếm quang này đâm rách không khí thế mà không có bất kỳ cái gì tiếng vang không có gây nên bất kỳ không gian ba động kiếm quang giống như là trống rông xuất hiện không hề có điểm báo trước nhưng là đạo kiếm quang này lại tràn đầy khí tức tử vong nhưng ó trực c ỉ đ ờ phong phong Đường trái tim. lần i mười n h h rác p này h hắn bị đánh lén ám sát, đã không phải ạ y cảm, ám lén bị đã sát, l lần một, lần hai. Mỗi một lần, hắn n một mỗi một sớm thể phát hai, đều u có rác g cơ, làm ra p hắn ả bản n ứng, dùng thân thoát hiểm. Nhưng lần này, mà hiểm. được thoát h không có bất kỳ cái gì cảm ứng thẳng đến kiếm quan g sắp đâm đến trái tim của hắn thời điểm hắn mới đột nhiên cảm giác trái tim cấp tốc nhảy lên làn da kịch liệt co vào cảm giác một cỗ khí tức tử vong bao phủ tại toàn thân giờ k h ắ c này đường phong thậm chí cho là mình chết chắc không ta không thể chết đường phong trong lòng giống to cơ hồ là theo bản năng trong kinh mạch nguyên lực đột nhiên nổ tung lên từ đó tạo thành một cỗ lực t r ù n g kích t r ù n g kích đường phong thân thể phía bên trái chết đi、dạ. trong chấp nhóm này đường phong bắp thịt của thụ thường xương cốt đứt gãy tận mấy cái nhưng là ngay trong nháy mắt này thân thể của hắn đi phía trái thoáng chạy hướng m ộ tớp t phốc phốc lúc này đạo kiếm con kia lập tức đâm vào đến đường phong trong thân thể một thanh máu trường kiếm màu đỏ từ đường phong trước ngực đâm vào phía sau lưng lộ ra kiếp t h ầ n kính đường phong giống to gấp ba kiếp t h ầ n kính đột nhiên buộc phát ra ẩm giờ k h ắ c này đường phong buộc phát ra toàn lực một quyền hướng về xuất hiện ở trước người hắn một người áo đen đánh tới liệt sơn quyền coi như thật là một tòa núi nhỏ đều muốn bị đường phong đánh rách ra khoảng cách gần như thế người á o đen không thể không tránh đi mà đường phong mượn một quyền chi lực bước chân nặng nề ở trên mặt đất đập mạnh thân thể vèo một tiếng hướng về sau lùi gớp thử trường kiếm màu đỏ ngòm từ thân thể rút ra mang ra một vệt máu đường phong lúc này cổ trần nguyệt mới phản ứng được khàn giọng kêu to bởi vậy có thể thấy được một kiếm kia là có bao nhanh giống tiểu tử cũng mới phản ứng được phát ra phẫn nộ giống to thân thể cấp tốc biến lớn hướng về người áo đen n g kia cồn sông mà đến thử cái kia đen y dịa nguyên nhất kiếm đâm ra kiếm quang xuyên qua không gian đánh tan tiểu tử công kích tại tiểu tử trên người lưu lại một đạo huyết ngân mạnh vô cùng mạnh người áo đen này tu vi mạnh lớn đến đáng sợ chiến lược cũng mạnh đáng sợ liên tiếp mấy chiêu tại tiểu tử trên người lưu lại mấy đạo huyết ngân đường phong cổ chân nguyệt bổ nhào vào đường phong bên cạnh thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở ánh mắt lộ ra tràn đầy lo lắng khu khu đường phong ho ra một ngụm máu tươi sắc mặt có chút tái nhợt hắn bị thương hơn nữa thương thế còn không nhẹ đây là hắn đạt được thần giới b á phong khí đến nay nhận nặng nhất một lần tổn thương hắn ho một tiếng xuất ra một k h ỏ a chữa thương đ a n g dược nuốt mà xuống nói trần n g u y ệ t yên tâm ta không sao gặp đường phong mở miệng nói chuyện cổ trần nguyệt mới thở dài một hơi hơi yên lòng ẩm cách đó không xa tiểu tử cùng người á o đen lại qua hai chiều tiểu tử hoàn toàn không phải là đối thủ trên người t ạ i thêm mấy đạo vết thương nếu như không phải tiểu tử nhục thân cực kỳ cường đại lúc này đã bị đánh chết tiểu tử n g ư ơ i lùi ra đường phong kêu lên rất rõ ràng tiểu tử không là đối thủ của đối phương tiếp tục đánh xuống chỉ sợ giữ nhiều lành ít giống tiểu tử gào thét lui về sau ra mấy bước đối phương hiển nhiên không có g i ế t tiểu tử tâm tình ánh mắt của hắn nhìn về phía đường phong đường phong cũng nhìn về phía hắn huyết hạt muôn người đường phong nói không sai cái này cũng không cần d i u giếm bất quá đường phong ngươi thật sự vượt quá dự liệu của ta tu vi thì đã đạt tới mức như thế hơn nữa còn có thể né qua ta tất s á t nhất kiếm tại ngân long đế quốc không nhiều người áo đen phát ra thanh âm trầm thấp khàn khàn rất rõ ràng cố ý che giấu nguyên bản thanh âm nhưng đường phong y h ể n g u y ê n nghe ra đối phương tuổi tác giống như không lớn ta cũng không nghĩ tới huyết hạt môn thế mà có n g ư ờ i trẻ tuổi như vậy cao thủ đường phong nói chuyện đồng thời cấp tốc chữa thương lấy từ mới vừa mới động thủ quá trình bên trong đường phong đã trải qua nhìn ra tu vi của đối phương đã đạt đến ngưng đan thất trọng không chỉ có như thế đối phương chiến lược cực độ đáng sợ tuyệt không phải thông thường ngưng đan thất trọng có thể so tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài phổ thông ngưng đan thất trọng tuyệt đối sẽ bị đối phương một chiêu đánh giết ha ha đường phong huyết hạt môn thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi đối phương khàn khàn cười lại nói tiếp hôm nay nếu ta tự mình xuất thủ kết cục của ngươi đã định trước ta không ngại để ngươi chết minh bạch huyết hạt môn thế hệ trẻ tuổi có bốn mươi chín huyết hạt nhưng là tại bốn mươi chín huyết hạt phía trên còn có ba cái thiên hạ ba cái thiên hạ mỗi một cái đều là trên đời hiếm thấy thiên tài đường phong thần sắc khẽ động nói nói như vậy ngươi chính là ba cái thiên hạ t một trong không sai đối phương thản nhiên nói sau đó trường kiếm khẽ động âm thanh lạnh lùng nói t ố t nói tới chỗ này hiện tại liền tiễn ngươi trầu trời nhé thử thử người áo đen cũng chính là thiên hạ trường kiếm màu đỏ ngòm huy động từng đạo từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm sắc bén vô cùng hướng về đường phong bên này kích xạ m à tới giống tiểu tử giống to toàn thân tử quang đại thịnh một đạo tử sắc cột sáng phát ra nhưng vô dụng bị thiên hạt kiếm quang đánh nát tiểu tử trên người lại tăng thêm một đạo vết thương thân thể cũng không khỏi lui về phía sau đường phong ngươi cho rằng dựa vào một con xúc sinh liền có thể bảo đảm ngươi sao hôm nay n g ư ơ i hẳn phải chết thiên hạ thân ảnh vô cùng rét lạnh như kiếm quan g của hắn nói chuyện đồng thời ánh kiếm màu đỏ ngỏm đâm về phía đường phong đường phong n g ư ơ i đi mau cổ chân nguyễn hét lớn nguyên lực vận chuyển kim sắc đan khí lượn lờ mà ra thủ hộ tại đường phong trước người trần nguyện n g ư ơ i tránh ra đường phong giống to đồng dạng cũng là kim sắc đan khí vân quanh dùng hết toàn lực hắn mặc dù thụ thương nhưng vẫn có thể một trận chiến h á n tuyệt sẽ không thúc thủ chịu c h ó i nhưng đối phương rõ ràng có chút ngây ngẩn cả người thiên hạ trực lăng lăng nhìn lấy cổ trần n g u y ệ t phát ra trầm thấp tiếng giống làm sao có thể làm sao có thể ngươi làm sao có thể cũng ngưng kết ra thiên cấp nội đan h á n tựa hồ có chút khó có thể tin đường phong bước ra một bước cùng cổ trần n g u y ệ t đứng sóng vai chương 275, hung tàn ngân ngân đường phong cùng cổ trần n g u y ệ t đứng sóng vai chỉ là lạnh lùng nhìn lên thiên hạ không nói gì chi chi t ử xác chim nhỏ toàn thân lông vũ dựng thẳng lên lửa cháy hưng hực cũng là một bức đằng đằng sát khí bộ dáng giống tiểu tử gầm nhẹ lại vọt lên đứng ở đường phong bên cạnh nhưng thiên hạt ánh mắt chỉ là dừng lại ở cổ trần n g u y ệ t trên người một hồi lâu hắn mới phát ra cười lạnh nói t ố t t ố t vô cùng đã ngươi cũng ngưng tụ ra thiên cấp nội đan vừa vặn hôm nay giải quyết chung thiên hạt trên người sát khí lạnh như băng phát ra đại ca ca đại ca ca ngươi bị thương sao ngân ngân ngồi ở cổ trần nguyệt trên vai trước đó một mực nhìn lấy đường phong vết thương lúc này miệng nhỏ nhét lên x o á t một tiếng nhảy đến đường phong trên vai nhìn lấy đường phong bộ ngực vết thương hỏi một bức dáng vẻ rất không cao hứng ngân ngân ngươi đi sang một bên đại ca ca không có việc gì đường phong nói đại ca ca ngươi rõ ràng bị thương cùng ngân ngân trước đó một dạng chảy máu ngân ngân bĩu môi nói sau đó quay đầu nhìn về phía thiên hạc nói người xấu ngươi là người xấu đã thương đại ca ca ngân ngân muốn đánh ngươi Bạch. vừa nói đường phong còn chưa kịp phản ứng ngân ngân soạt một tiếng liền từ đường phong trên bờ vai nhảy ra hướng về thiên h ạ t nhảy tới ẩm ngân ngân thân trên không trung một cái nhỏ nằm đấm hướng về thiên h ạ t một đập mà đến chỉ là một cái trắng non nắm tay nhỏ mà thôi nhưng là một đập ra thời điểm cả vùng không gian đều đột nhiên run lên mà đi sau ra tiếng nổ kịch liệt quả đấm của nàng đập qua địa phương không gian thành gọn sóng cái kia một khu vực không khí bị cấp tốc áp xúc áp xúc tại áp xúc ép co lại tới cực điểm sau đó đột nhiên đánh về phía trước ẩm một quyền này giống như là cả vùng không gian ép rút vào một chỗ hướng về thiên hạt đột nhiên đánh tới rất khó tưởng tượng đây là bị ngân ngân một con kia trắng non nắm tay nhỏ đập đi ra a thiên hạt phát ra bất khả tư nghị tiếng k ê ư cũng là vô cùng hoảng sợ tiếng k ê ư thân thể của hắn hướng về đằng sau lùi gấp đồng thời một đạo tử sắc đan khí xung ra bọc lấy trường kiếm màu đỏ ngòm hướng về phía trước đánh ra từng đạo từng đạo kiếm khí nhưng là những kiếm khí này bị ngân ngân quyền kinh một k í c h m à bại như giấy mỏng vô cùng kinh khủng quyền kinh Trực tiếp xông về phía thiên hạc. t o n g thiên h ạ t lấy trường kiếm màu đỏ ngòm ngắn cản phát ra tiếng vang kịch liệt. Giấc. ngay sau đó thiên h ạ t trường kiếm, thế mà nứt ra trên thân kiếm xuất hiện một cái khe hở nhưng là bởi vậy thiên h ạ t đỡ được phần lớn quyền kình nhưng hắn cũng không chịu nổi miệng to thổ huyết thân thể hướng về sau ném đi hơn trăm mét đụng gậy mấy khoả đại thụ. Phúc. thiên h ạ t trong miệng miệng to ho ra máu nhưng hắn mảy may không lo được đứng dậy liền hướng trước phi nước đại bại hoại không cần đi ngân ngân thanh n â m non nớt vang lên thân thể soạt một tiếng xông về trước ra đồng thời lại là một q u y ề n ném ra không gian lần nữa cùng rung động đứng lên một đạo so trước đó còn mạnh hơn một phần quyền kình hướng về thiên hạt đập tới mắt thấy như thế thiên hạt bị hù can đảm c ố nức thân thể toát ra mảng huyết vụ lớn tạo thành một cái huyết sắc bọ cạp tốc độ thế mà lại tăng lên một đoạn hãn độn. h ì c h i t r i ể n ra huyết hạt môn bí thuật lấy tự thân tinh huyết làm dẫn có thể tốc độ tăng lên bất quá đối t ự thân ảnh hưởng cũng là rất lớn hắn bình thường tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng nhưng lúc này vì đảm ệ n h thực sự không có biện pháp nhưng là dù vậy y y ảnh nguyên vô dụng khó mà thoát ra ngân ngân quyền kình bao trùm cái này khiến hắn tâm đ ấ y sinh ra tuyệt vọng cảm giác đứa trẻ này rốt cuộc là quái vật gì a trong lòng của hắn cuồng hống mắt thấy liền bị quyền kình đánh trúng đột nhiên một bên một bóng người cuồng nhào mà ra hét l ớ n đại nhân đi mau ẩm đạo thân ảnh này b ộ c phát ra tu vi cường đại ngưng đan thất trọng tu vi thân cùng kiếm hợp nhất hóa thành một chỉ huyết sắc cự hạt hướng về ngân ngân đánh ra quyền kình đánh tới ẩm một tiếng nổ vang ngân ngân quyền kình trực tiếp đánh vào sau cái thân ảnh kia trên người cái kia bò cạp to lớn nổ nát vụn kinh khủng quyền tình đánh ngất đối phương trường kiếm vô cùng lực lượng hoàn toàn trút xuống tại trên người đối phương p h a n k thân thể của đối phương bị đánh bay ra về phía sau hai ba trăm mét nặng nề té lăn trên đất không rõ sống chết nhưng cũng là bị như thế ngăn cản một chút thiên hạ thân ảnh đã trải qua biến mất ở trong núi rừng bại hoại bại hoại chạy vẫn rất nhanh ngân ngân bíu môi nhìn lấy trong núi rừng cái này lúc này đường phong cùng cổ trần n g u y ệ t còn là một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ cho dù bọn hắn biết ngân ngân là chân long nhưng nàng xem ra thực sự quá non nớt chỉ là một hai tuổi mà thôi bạch bạch nội nội khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thực sự khó có thể tưởng tượng ban nay tất cả là ngân ngân làm ra thật sự là quá tàn bạo quá hung hãn cái kia thiên hạt thực lực cường đại c h i cực căn bản không phải bây giờ đường phong có thể chống đỡ nhưng lại bị ngân ngân một quyền đánh cho trọng thương chật vật mà chạy đại ca ca đại ca ca ngươi không có chuyện gì sao thằng đến ngân ngân lại nhảy lên đường phong bả vai một mặt tân cần hỏi thời điểm đường phong mới phản ứng được ngân ngân ngân đại ca ca không có việc gì đường phong nói ra hào lúc trước đường phong tại mấu chốt trong tích tắc bạo động nguyên lực lấy tự thương hại phương thức để tự thân thân thể phía bên trái chết đi một tấc không phải thực sự liền bị đối phương nhất kiếm xuyên tim nói như vậy tuyệt đối không có sinh tồn khả năng lúc này hắn mặc dù nhận lấy một chút tổn thương nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng đường phong chúng ta hay là trước tìm một chỗ chữa thương đi cổ trần n g u y ệ t tân cần nói ừ đường phong gật đầu nói nhưng ở cách trước khi đi có một việc muốn làm nói xong hướng về kia cái bị oanh ra mấy ngoài ba trăm thước bóng người mà đến cổ trần nguyện tiểu tử tử xác chim nhỏ vội vàng đuổi theo sợ đường phong lại ngoài ý muốn nổi lên bóng người kia nằm trên mặt đất không nhúc ních đi tiến đến phát hiện người này toàn thân bọc lấy á o bào đen bất quá đã trải qua khí tức hoàn toàn không có sinh cơ đoạn tuyệt hiển nhiên bị ngân ngân một quyền đã trải qua triệt để g ã y mất sinh cơ ngưng đan thất trọng huyết hạt môn cao thủ ta còn là lần đầu tiên trông thấy ta ngược lại muốn xem xem người lớn lên rốt cuộc là cái gì bộ dáng đường phong vừa nói nguyên lực khẽ động đem bọc tại người áo đen trên đầu áo bào đen một quyển mà ra lộ ra một bức tóc bạc hoa dâm bộ dáng vừa nhìn thấy lao giả này bộ dáng đường phong cùng cổ trần n g u y ệ t cùng nhau giật nảy cả mình thất thanh nói trung m ụ c hải hạch tâm trưởng lão trung m ụ c hải lao giả này đường phong cùng cổ trần nguyện đều biết còn đã gặp mặt hắn lại chính là đông huyền tông hạch tâm trưởng lão một trong trung m ụ c hải đường phong cùng cổ trần nguyệt đối mặt con mắt đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc không nghĩ tới đông huyền tông hoạch tâm trường lão thế mà thật sự có huyết hạt m ô n người đường phong cau mày nói đường phong chuyện này nhất định phải mau chóng bẩm báo tông môn cổ trần n g u y ệ t nói đường phong nhẹ gật đầu nói trần nguyệt chuyện này là phải bẩm báo tông môn nhưng không thể gớp không thể đánh rắn động cỏ chờ chúng ta trở lại hoàn đô ta lấy vạn lý chuyên âm trực tiếp bẩm báo tông chủ ừ cổ trần nguyệt gật gật đầu sau đó đường phong gỡ xuống chung mộc hải không gian giới chỉ sau đó cùng cổ trần n g u y ệ t quay người tiếp tục hướng về hoàng đô phương hướng chạy như điên